Chân dài ngự tỷ đã có tính toán của mình, Diệp Vinh cũng không nói gì nữa, Tử Vân cung kim đỉnh ngọc trụ cất dấu bảo vật, mỗi một kiện đều bất phàm. Đến lúc đó chỉ cần theo mấy vị nợ tợ cỡ, cỡ trên tay lấy được một kiện, vậy là đủ rồi, không mất công lo lắng nữa. Đến rồi. Bay hơn mấy trăm dặm sau, chân dài ngự tỷ đột nhiên hô một tiếng, cổ tay nàng Bạch Tiên đã trở nên rất hoạt bát, không ngừng biến hóa đủ loại hình tượng, như là một đầu tiểu vồ long. Ngay ở chỗ này sao? Mọi người chia nhau ra tìm kiếm, không cần đi quá xa, phát hiện được cái gì lập tức thông báo. Diệp Vinh phân phó, 30 người đều chia ra bắt đầu thăm dò khắp nơi. Đại Tuyết Sơn, giải giấc quái vật đều là băng hệ tinh quái, vừa rồi dọc theo đoạn đường gặp được rất nhiều. Lúc này vừa hạ xuống thì đã có trên trăm chi tinh quái chủ động chạy ra đón chào, trong tay tuyết cầu ra sức ném qua, mỗi khối có lớn nhỏ. Kiếm quang quét qua, chém ngang một quả tuyết cầu ở giữa, đem quả tuyết cầu này đánh tan. Ba mẹ nó. Băng hệ tinh quái dạng hoạt trình độ đã không dưới nhân loại, còn biết ở tuyết cầu bên trong lưu và uy lực quỷ dị băng hệ thần lôi, làm người khó lòng phòng bị. Nếu ngươi chỉ đem quả tuyết cầu này thành tầm thường tuyết cầu đối phó, không cẩn thận là dính đòn. Diệp Vinh kịp thời phản ứng, mấy đoàn tiểu dương thần lôi thả ra, cùng băng hệ thần lôi cùng nhau chiến tiêu. Tuy không biết bị băng hệ thần lôi vây đến người sẽ như thế nào, nhưng đối với hắn như vậy rất mất mặt. Ta nói rồi, loại này đẳng cấp cao băng hệ tinh quái, sao có thể giống cấp thấp tinh quái chỉ có ném tuyết cầu bổ trợ. Trước mặt trên trăm chi băng hệ tinh quái đều thuộc về cùng một tộc đàn, tên là Băng Hống, lớn lên khá kỳ dị. Nhưng đẳng cấp không thấp chút nào, những 80 cấp, đối với thanh đế minh thành viên xem như khó đối phó đối thủ. Thêm nữa loại này số lượng trăm chi, trên trăm đoàn tuyết cầu lung tung loạt kích. Hắn đã thấy có vài thành viên không cẩn thận chúng chiêu, thiếu chút nữa thì chết thảm. May mắn xung quanh có thành viên giúp đỡ, mới sống sót được. Chân dài ngự tỷ giơ tay chỉ khắp nơi, thì có tầng tầng kiếm khí phủ xuống, như liên hoa giống nhau đem toàn thân che chắn. Sau đó lại thiên tiên tay ngọc một điểm, bị nàng chỉ chúng băng hống, bị vô số kiếm khí xuyên qua, thân thể bị cắt vụn, băng tinh từng mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Chi này băng hống chết sau, thi thể lại hóa thành một loại băng tinh, trông cực kỳ cứng rắn. Ngoại trừ nàng ra, trải qua ban đầu bối rối, còn lại thành viên cũng chậm rãi thức trứng, liên thủ chống đỡ băng hống tiến công. Đặc biệt ngọc sương tuyết, lại để Diệp Vinh kinh hãi, không nghĩ ra nàng còn dấu đáng sợ như vậy lạ pháp. Thừa dịp phía trước giúp nàng chống đỡ, ở một cái tương đối an toàn vị trí, nàng khắp chỉ niệm chú, trên người đạo bảo điểm điểm châu ánh sáng lên, bay lên không trung. Đem phạm vi hơn 10 dặm tuyết địa, nhuộm thành châu quang chi sắc, thiên địa biến sắc. Sau đó trong miệng phát ra từng tiếng rít gào, có một cỗ mạnh mẽ khí lưu quét qua, ở gần nàng vị trí, gần 10 đầu băng hống bị nhấc bổng lên không trung, trực tiếp xé rách thành từng mảnh vỡ. Đương nhiên, giết địch số lượng nhiều nhất vẫn là Diệp Vinh. Những người khác là dựa vào cường đại đạo pháp đột nhiên bộc phát một phát mà thôi, chỉ có hắn cùng chân dài ngự tỷ liên thủ mới có thể tạo thành siêu tốc tổn thương. Ma nói về ổn định phát ra tần suất, hắn so với chân dài ngự tỷ cao hơn một bậc, phi kiếm sát thương tuy không giống pháp bảo như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng không có cao thấp mãnh liệt chấn động. Diệp Vinh chải một kiếm, phải một kiếm quét ngang, kiếm quang ở khắp mọi nơi, một người mà hấp dẫn gần một nửa bằng hống chạy theo sau lưng. Đợi lúc cảm thấy số này lượng đã đủ, đạt đến mình có thể thừa nhận cực hạn, mới dừng lại loại này tiêu khích. Nhiều hơn nữa thì không phải là hắn đuổi giết tinh quái mà lại chuẩn bị cảm thụ tuyết cầu chôn sống quái cảm. Kiếm quang bắn ra, giết mấy chi băng hống trở tay không kịp, sau đó xông vào trong rà sức chém giết. Những chi này băng hống tuy đẳng cấp không tệ, nhưng đối với quen gặp sóng to gió lớn Diệp Vinh, cũng không có thực chất uy hiếp, chỉ do số lượng hơi nhiều. Vẫn là động tác nhanh hơn nhà, ai biết những chi này băng hống có hay không còn gọi đồng bọn thủ đoạn. Nếu đánh gần xong, lại thét to một tiếng, thu hút tới hai nhóm tinh quái nữa, vậy đánh tới lúc nào mới xong. Nghĩ đến Đại Tuyết Sơn quần quần không dứt băng hệ tinh quái, hướng mình đoàn đội lao tới cảnh tượng Hắn dùng mình một cái kiếm quang lực đạo lại tăng thêm vài phần, băng hống ngã xuống tốc độ mỗi lúc một nhanh. Sau nửa giờ, băng hống một chi cũng không bỏ sót, cũng không như hắn suy đoán kêu thêm tiểu đệ cảnh tượng, thuận lợi chấm dứt. Kiểm tra chiến trường, Thanh Đế Minh 30 thành viên thì có một người hy sinh, là bắt đầu thời điểm bất hạnh bị băng hống vây công một gã người chơi, trở tay không kịp hóa thành bạch quang trọng sinh. Đợi mọi người tập trung đông đủ, không có thêm ai thiệt mạng. Đại Tuyết Sơn bên trong tinh quái thật sự quá mức nhiệt tình, mọi người cẩn thận một chút, thấy cái gì tinh quái cũng đừng có trêu chọc. Trải qua lần này vây công, mọi người cảnh giác tăng cao không dám coi thường những cái này băng hệ tinh quái nữa. Băng hống xem ra cũng là một loại cực kỳ keo kiệt tinh quái, số lượng thì rõ nhiều mà chỉ bạo ra một đống y phục và trang sức loại trang bị, phẩm giai cũng không cao. Cái gì mà phi kiếm pháp bảo, một kiện đều không có, xem ra vận khí không tốt đụng phải nghèo khổ tinh quái. Bị ngạn bên trong có một bộ phận tinh quái tỷ lệ rơi đồ cực thấp, hoặc bạo ra trang bị so với nâng cấp tinh quái kém hơn nhiều, đối với đám này tinh quái người chơi thường thường đều tránh như tránh tà, rất ngại đụng độ với loại này quái vật. Thiên Tân vạn khổ đánh quái, phí bao nhiêu thời gian mới giải quyết với cùng thu hoạch lại toàn rất rưỡi, thậm chí có khi trả bạo ra cái gì. Diệp Vinh đem y phục và trang sức loại trang bị đưa hết cho Chân Giản Ngự Tỷ, nàng Thiên Chiếu Minh chiếu thuật cùng hắn Lục Mậu Thần chiếu thuật cùng bộ, chỉ có thể giám định y phục và trang sức loại trang bị. So sánh lại, Thiên Chiếu Minh chiếu thuật nếu so với Lục Mậu Thần chiếu thuật thăng cấp dễ hơn nhiều, chủ yếu là lúc đầu cấp thấp mỗi ngày giám định trang bị số lần nhiều hơn. Hiện tại, Chân Giản Ngự Tỷ đã có thể giám định cựu phẩm cùng cựu phẩm trở xuống y phục và trang sức loại trang bị rồi. Giám định xong, toàn bộ giám định ra, trồng chất y phục và trang sức loại trang bị thuộc tính đều hiện ra trước mắt. Cửu phẩm y hoàn không tệ, nếu ai chủ tu băng hệ lạ pháp, hắn có thể sử dụng. Mà khác, đều là bình thường mặt hàng, không đáng giá nhắc tới. Y phục và trang sức loại trang bị cùng phi kiếm pháp bảo khác biệt, là càng lúc càng lớn, đương nhiên là do chính thức cao phẩm y phục và trang sức loại trang bị chưa xuất hiện nguyên nhân. Đến hiện nay, cửu phẩm y phục và trang sức loại trang bị đều không thể lọt vào diệp vinh trong mắt, cũng lười tốn hao tinh lực ở việc này, cố gắng thu thập cái gì đó. Ỷ vào huỳnh quang chi đồng, diệp vinh lại ngự kiếm bay lên cao, bắt đầu thăm dò. Nhiệm vụ mục tiêu Mâu Ni Châu chỉ biết là một quả bảo châu còn bộ dáng gì thì cha ai biết. Nhưng một khi nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện ở mình ba trượng và vi, hệ thống sẽ có nhắc nhở, không đến nỗi một giúp đỡ cũng không có. Mới vừa bay một đoạn thì nghe bên dưới truyền đến tiếng gọi, đội vàng kiếm quang hạ xuống. "Lão đại, ta phát hiện một cái tuyết động, Mony Châu có phải giấu ở bên trong không?" Tiểu Mã tức độ trước mặt xuất hiện thêm một cái bí mật tuyết động, vì bị dày đặc tuyết che phủ. Hắn đúng lúc phi kiếm bay qua đâm trúng một cái, mới để lộ ra lỗ hổng, phát hiện ra manh quẻ. "Để ta vào trước." Diệp Vinh dạng một vòng, không phát hiện thấy kỳ lạ địa phương, quyết định tự mình vào xem. Dùng thực lực của hắn, dù phải biến hóa gì, vẫn có thể ứng phó được, không đến mức phải chạy ra. Nhưng không đợi hắn tiến vào tuyết động, thì đã nghe thấy một tiếng thét kinh hãi từ bên trong truyền ra, hơn nữa càng ngày càng gần, còn mang theo một cỗ hàn phong. Mọi người vội vàng lui về sau mấy bước, sợ bên trong xông ra cái gì đáng sợ tinh quái, bị thương thì khổ. Một gã gần như toàn thân chấn trụi, chỉ có trên lưng có một khối ma bị quái nhân lao ra, hành động như loài vượn, tốc độ cực nhanh như một đạo kinh lôi thiểm điện. Đồng thời, thành đế minh thành viên đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Money châu xuất hiện ở phạm vi 3 trượng. Môn nhi châu xuất hiện ở phạm vi 3 trượng. Ánh mắt tất cả đều rơi vào quái nhân trước ngực, đúng là có một căn thủ công trà sắt thành treo lủng lẳng một khóa to bằng nắm tay hạt châu ở cài trên. Chương 394, thao tác tốt nhất nở bờ cở. Hạng. Quái nhân sắc mặt năm đen, ngũ quan có vẻ không giống nhân loại tu sĩ, trong miệng lẩm bẩm thoại ngữ không người nào hiểu được. Môn nhi châu ở trên người hắn. Diệp Vinh Nội tâm khẽ động, an tính lại, chỉ sợ môn nhi châu không hiện ra. Lúc này nếu hành động, mặc kệ quái nhân mạnh cỡ nào, đều có khả năng không lấy được môn nhi châu. Lại một trận quái khiếu. Tuy không hiểu trong đó hàm nghĩa, nhưng có thể nhìn ra là kêu bọn hắn ly khai. Tuyết Sơn Quái Nhân, chân hi cấp, 105 cấp, thất chỉ thần ma đệ tử. Vọng Ký thuật nhìn sang, đã nhận được Tuyết Sơn Quái Nhân tư liệu, nội tâm cân nhắc một phen cuối cùng vẫn quyết định áp dụng cường ngành thủ đoạn. Thứ nhất là cấp bậc, mình thực sự không phải không thể chiến thắng, thứ hai quái nhân ngôn ngữ không thông, cho dù muốn dùng dụ dỗ thủ đoạn, cũng không câu thông được, Demon Nichou lựa gà tới. Nhưng ra tay một lúc, hắn lại dùng mình một cái, phát giác không đúng. Quái nhân thân pháp cực nhanh, biến hóa kỳ lạ, vượt quá 3000 không hơn nhưng sẽ không kém nhiều, có thể đối kịp. Cái gì bảo vật cũng không thấy, chỉ dựa vào hai tay hóa ra hai đạo hắc sát khí, cùng hắn giao chiến kịch liệt thì đã thấy tình huống không ổn. Theo lý mà nói, cho dù cao hơn ta 30 cấp nợ tợ cở cũng không thể ở thao tác thắng được ta. Cùng nợ tợ cở đẳng cấp quan hệ không lớn, cùng nó giai vị ảnh hưởng càng lớn, chẳng lẽ chân hi cùng chân hi ở giữa cũng chênh lệch dữ vậy sao? Hay là trò chơi nhân viên đặc biệt thiết kế thích hợp chiến đấu nợ tợ cở, phương diện khác thì kém, nhưng ở chiến đấu phản ứng lại cực nhanh. Diệp Vinh kiếm quang vánh tới, rõ ràng bị Tuyết Sơn quái nhân hai đạo hắc sát khí hóa thành hai đạo mệnh mại hắc khí, đổi tới đổi lui, bất tri bất giác đem mảnh liệt kiếm quang tri tiêu. Bất luận hắn thay đổi vài loại tiến công kiếm lộ, thủ đoạn đều ra hết, vẫn không thể đột phá hai đạo hắc sát khí. Mà các kỹ năng ở hắc sát khí trước mặt biểu hiện càng tệ, cơ bản là hời hợt bị hóa giải. Loại này biểu hiện thao tác thủ đoạn đã không giới hắn, tất cả người chơi bên trong cũng chỉ đếm được vài người. Không thể nha dù có vượt qua thiên kiếp, nợ trợ cơ tiến bộ cũng không đáng sợ như vậy. Vấn đề đích thị là ở cái kia thất chỉ thần ma đệ tử thân phận, nên mới để hệ thống cho nó an bài như vậy biến thái thao tác chương trình. Diệp Vinh càng đánh càng kinh hãi, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, trong tay phi kiếm thao tác cũng đến một cái cực hạn, trước mắt một điểm đột phá đều không có. Ngược lại Tuyết Sơn Quán Nhân, tựa hồ lúc đầu còn không thể đứng, nhưng sau một thời gian trong tay sát sát khí thao túng càng thêm tự nhiên, một điểm sai sót cũng không thấy. Trong lòng tê khổ không thôi, đúng phải loại này khó chơi đối thủ, chỉ có thể trách mình vận khí quá tệ. Ngẫm lại cũng phải, cưỡng chế tính bang phái nhiệm vụ yêu cầu mục tiêu nào có khả năng đơn giản như vậy lấy được, cái gì khảo nghiệm cũng không. Ngay lúc hắn tiến tới gian nan thời điểm, không trung lại có hai đạo kiếm quang. Đem hắc sát khí chú ý lực phân tán, mới để hắn thở phào một cái, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là chân dài ngự tỷ, Thanh Đế Minh cũng chỉ có nàng có năng lực nhúng tay vào. Thành viên khác thực lực không đủ, mà muội nhúng tay căn bản không có chút tác dụng, không chừng còn phản hiệu quả. Chân dài ngự tỷ thực lực tuy bất phàm, nhưng ở thao tác lại không có gì đặc biệt, chỉ có thể xem là bình thường. Cho nên ở loại này cục diện, có thể phát huy ra tác dụng còn lâu mới xứng với thực lực của nàng. Tuyết Sơn quái nhân chỉ đem hắc sát khí phân ra ba thành để đối phó chân dài ngự tỷ, đã làm cho nàng luống cuống tay chân, có vẻ không lường phó nổi. Cũng may nàng phi kiếm giai vị không thấp, thêm vào trên người thái ớt ngũ yên la phòng ngự cường độ kia người, mới chưa bị thương. "Giúp ta chống đỡ một lát, chờ ta phát động đạo pháp." "Được." Diệp Vinh kiếm quang có lại, vung tha toàn bộ thế công lùi về, tập trung tinh thần thúc dục. Chúng lư chân kinh bên trong có kèm theo, nhiêu chỉ nhu kiếm quang, có thể bỏ qua đẳng cấp chênh lệch chói buộc đối phương thời gian nhất định, chỉ là phát động thời gian khá lâu, cho nên ở quan trọng thời điểm tác dụng rất nhỏ. Lúc này chịu khổ sướng rồi, mới nghĩ tới đạo pháp này có thể dùng thử. Cũng may có chân dài ngự tỷ chống đỡ, hắn mới đủ can đảm phát động Nếu không mạo muội thúc dục nhiễu chỉ nhu kiếm quang, còn chưa kịp thúc dục thì mình đã treo rồi. Thấy thế công dũng nhiên yếu đi, Tuyết Sơn quái nhân sửng sốt một lúc, sau đó hắc sát khí hóa thành vô số phân chi, dũng mãnh phản kích. Với tư cách ở chiến đấu có được cấp bậc cao nhất trí tuệ phản ứng lở bờ bờ cở, nó ở chiến đấu ứng đối tuyệt đối không kém người chơi, tốc độ phản ứng cực nhanh. Chân dài ngự tỷ lúc này cảm nhận được so với trước còn cường đại hơn mấy lần áp lực bạn tới, kiếm quang run rẩy, lập tức đã xuất hiện trống đỡ không nổi xu thế, giống như sắp sụp đổ. Không có Diệp Vinh hỗ trợ, nàng mới biết Tuyết Sơn quái nhân công kích kinh khủng cỡ nào. Đối với Diệp Vinh thực lực hiểu biết hơn một chút. Nguyên lai nhất kiếm thực lực chân chính cường đại như vậy, trước khi ta đến vẫn có thể một mình chống đỡ Tuyết Sơn quái nhân lâu như vậy. Hắc sát khí vô cùng bất nhập, lúc này xuyên qua qua nàng kiếm quang, vây đến trên người. Ngũ Thải Yên quang điên cuồng run rẩy, phát ra từng tiếng gạc ghét, phong lượng giá trị liên tục giảm đi, cường đại phong ngữ chí bảo ở loại này công kích cũng sắp chịu không nổi. Trần Dài ngữ tỉ khẽ cắn môi, như quyết định gì đó, trong tay năm thanh phi kiếm cùng bắn ra. Kiếm quang quét lại, ngay cả phi kiếm bản thân cũng vặn mèo, cong veo cuốn lại với nhau, lập tức bạo phát ra hảo quang đem hắc sát khí trấn áp lại. Loại thủ đoạn này là đem 5 thanh phi kiếm cưỡng ép kết hợp cùng một chỗ. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng bạo phát ra sát thương cùng chân thật kết hợp không kém bao nhiêu, chỉ là trả giá rất lớn là 5 thanh phi kiếm đều biến thành sắt vụn. 5 thanh phi kiếm cưỡng ép kết hợp, đem hắc sát khí phân tán ra hơn phân nữa, làm cho Tuyết Sơn quái nhân liên tiếp lui về sau. Đương nhiên, kiếm quang tán đi hắc sát khí lại lập tức ngóc đầu trở lại, mà chân dài ngự tỷ cũng không buồn sự làm lại lần nữa. Nhưng Diệp Vinh đạo pháp rốt cục thúc dục hoàn tất, một chỉ thì có một đạo không hiểu tối nghĩa kiếm quang bắn ra, vụ. Một phát xuyên qua Tuyết Sơn quái nhân thân thể, Ngay cả nó hắc sát khí cũng không thể làm gì. Hệ thống nhắc nhở, nhiễu chỉ nhu kiếm quang thúc dục thành công, đối với đối phương tạo thành chói buộc hiệu quả, duy trì 2 giây. Nhiễu chỉ nhu kiếm quang chói buộc thời gian là từ 0.5 giây đến 3 giây bất kỳ, lần này có thể duy trì 2 giây xem như không tệ. Tuy chỉ vẹn vẹn ngắn ngủn 2 giây, nhưng đối với hai người như vậy là đủ rồi. Một kẻ bị chói buộc, không có bất kỳ sức phản kháng nào và cở, cho dù đẳng cấp cao hơn vài chu cấp, ở hai người trước mặt cũng khó có thể bảo trụ cánh mạng. Dù sao nở đỡ cở khí huyết không giống đồng cấp tinh quái. Trên người lại không có cường đại phòng ngự bảo hộ thân. Diệp Vinh trước tiên gọi ra Bát Dực Long Mã, để nó triển khai mãnh liệt công kích, lại tinh nguyện song kiếm hợp bích văng kích. Đồng thời nội tâm còn chút tiếc nuối, đáng tiếc chưa thể trang bị nhạn phẩm Thiên Đô Minh Hả, nếu không song kiếm hợp bích sẽ không phải hai thành phi kiếm này. Mà chân giải ngữ tỷ cùng hắn phối hợp đã lâu, tự nhiên là tâm hữu linh tê, ăn ý mười phần, không cần nhiều lời. Trước tiên là đã phát động Càn Thiên Thái ất vô âm thần lôi, sau một khắc lại có hai cái kim chừng oanh, đem Tuyết Sơn quái nhân đánh cho cuồng phun máu tươi. Vô số đạo liên hoàn công kích Tuyết Sơn Quái Nhân cho dù vượt qua một lần thiên kiếp lở vở cỡ cũng phải o oh hô oh ai thai, bộ mạng nơi này. Giết chết Tuyết Sơn Quái Nhân, thất chỉ thần ma đối với ngươi hảo cảm độ giảm đi 200 điểm. Giết chết Tuyết Sơn Quái Nhân, thất chỉ thần ma đối với ngươi hảo cảm độ giảm đi 200 điểm. Diệp Vinh cùng Chân Dài Ngự Tỷ đều nhận được cái này nhắc nhở, ở Tuyết Sơn Quái Nhân chậm rãi ngã xuống một khắc. Hai người lẫn nhau, nội tâm đều cảm giác có chút không ổn, Tuyết Sơn Quái Nhân đã cường đại như vậy, thì sư phụ của nó sẽ là cỡ nào? Nghe danh tự, có lẽ đoán được là một phương cự phách cấp bậc rất có thể là loại này 200 cấp siêu cấp lão đại. Hắn là lần đầu xuất hiện tình trạng này, chém giết nổ đỡ cờ sinh ra liên quan phản ứng, khiến cho những người khác hảo cảm độ giảm đi. Điều này chứng tỏ, vị này Tuyết Sơn quái nhân ở Thất Chỉ Thần Ma cảm nhận bên trong là trọng yếu phi thường đệ tử. Chỉ có thể hy vọng, vận khí không xui xẻo đến vậy, ngắn hạn đụng phải vị này Thất Chỉ Thần Ma rồi. Ba mẹ nó, lỗ to rồi, Tuyết Sơn quái nhân ngay cả mao bị cũng không bảo. Diệp Vinh tiến lên nhặt Mâu Ni Châu, xác định là Tuyết Sơn quái nhân chết đi không bảo ra cái gì, so với trước đó băng hống còn khoa trương hơn. Theo lý cái này cấp bậc tinh quái cùng LV cỡ, sau khi chết kiểu gì nhiều hay ít cũng phải bạo ra một vài thứ, người chơi liều sống liều chết mà nửa điểm thu hoạch cũng không, như vậy rất đả kết người. Bất kể có phải Đại Tuyết Sơn tinh quái đặc tính hay không, hắn vẫn quyết định, sau này không có đặc biệt tình huống, tuyệt đối không đến chỗ này phá địa phương luyện cấp. Mà khoảng kia mây nhi châu bên trên, có viết kỳ vật hai chữ, còn lại cái gì giới thiệu cũng không có. Trở về bang phái chủ địa. Diệp Vinh ra lệnh, Thanh Đế Minh thành viên nhao nhao sử dụng truyền tống phù, rời khỏi Đại Tuyết Sơn. Lúc đến hệ thống có đặc thù đãi ngộ, trở về phải tự thân hoạt động, cũng may vẫn có truyền thống phụ để dùng. Chương 395, nhiệm vụ sau ban thượng. Trở lại bang phái chủ địa mới có thể giao phó nhiệm vụ, ở tham thiên ngọc bi chứng minh cưỡng chế tính bang phái nhiệm vụ đã hoàn thành. Tân dậu cấp cưỡng chế tính bang phái nhiệm vụ hoàn thành, thanh đế minh bang phái điểm tích lũy tăng lên 5000 điểm, biến thành cấp 2 bang phái, có thể dung nạp lớn nhất thành viên cao nhất 1 vạn 5 ngàn người, ban thượng quảng khanh hai tòa. Diệp Vinh với tư cách bang phái đệ nhất hoạch tâm phân tử, giao phó nhiệm vụ mâu ni châu biến mất sau, thì nhận được nhắc nhở. Hoa Bang mình lại thăng cấp nữa sao? Không phải là lại có thể tuyển nhân vật mới vào a? Đần à, còn có nhiều như vậy thành viên xếp hạng, 5000 sờ lọt chỉ sợ còn không đủ. Tất cả Thanh Đế Minh thành viên đều nhận được hệ thống nhắc nhở, bang phái kinh lập tức vang lên liên não thảo luận thanh âm, náo nhiệt phi thường. Diệp Vinh vui vẻ, không nghĩ ra cưỡng chế tính bang phái nhiệm vụ sẽ có nhiều ban thưởng như vậy. Bang phái điểm tích lũy 5000 điểm không để cập tới, cho dù không ban thưởng, Thanh Đế Minh vẫn có thể thông qua những bang phái khác nhiệm vụ là được, chỉ là chậm trễ một chút thời gian mà thôi. Thanh Đế Minh thành cấp 2 bang phái Dung nạp thành viên cao nhất biến thành 1 vạn 5000 người, đây mới là hắn kinh ngạc địa phương. Không nghĩ tới thông qua cưỡng chế tính bang phái nhiệm vụ, sẽ có loại này chỗ tốt, lúc trước còn tưởng rằng cái gọi là ban thượng chỉ là cho có mà thôi. Tuy cùng đại bang phái so sánh, 1 vạn 5000 người thành viên hạn mức cũng không coi vào đâu, Thục Sơn kiếm minh chính thức thành viên đã 5 vạn người rồi. Nhưng đối với Thanh Đế Minh, là một tiến bộ lớn, ít nhất có thể thu nạp đến một đám thành viên mới. Những cái kia phụ thuộc Thanh Đế Minh bên ngoài bang phái, nếu quá lâu không thay tiến vào Thanh Đế Minh bên trong hy vọng, thời gian dần trôi tin tưởng cũng sẽ yếu đi nhiều. Lần này lại nhiều ra 5000 slot, có thể tuyển một ít thực lực so sánh cường, lực hướng tâm tốt hơn người chơi, để Thanh Đế Minh thực lực lại bước thêm một tầng. Chỉ là hai tòa quán khanh là cái gì? Diệp Vinh lẩm bẩm, thì có người truyền âm tới. Nhất Kiếm mau ra Thủy Tinh cung bên ngoài. A, lập tức tới. Ngọc Sương Tuyết ngữ khí phi thường dồn dập, hoàn toàn mất đi bình thường trong dung để hắn cũng có chút tò mò là chuyện gì xảy ra. Ngươi xem, hệ thống ban thưởng hai tòa quán khanh. Ngọc Sương Tuyết thấy Diệp Vinh ra, hưng phấn cao giọng nói. Thủy Tinh cung một bên, Đà giang bên trên vốn bằng phẳng thổ địa cùng thưa thớt rừng rậm, lúc này lại nhiều ra hai tòa chiếm diện tích trên trăm mẫu quáng khanh. Kiếm quang hạ xuống, đã có không ít thanh đế minh thành viên ở quáng khanh rồi, Hiếu Kỳ nhìn quanh. Không nghĩ ra hệ thống sẽ ban thưởng quáng khanh cho chúng ta, sau chúng ta trong bang luyện kiếm sư, luyện bảo sẽ không thiếu khoáng thạch tài liệu, hai tòa quáng khanh mỗi ngày có thể khai thác được khoáng thạch tài liệu đều có thể luyện chế trên trăm kiện phi kiếm pháp bảo. Ngọc Sương Tuyết đi sau hắn, quáng khanh khắp nơi đều có thể thấy được lộ khoáng thạch, đương nhiên phẩm chất không cao. Nhưng quáng khanh ở sâu bên trong vẫn có đẳng cấp cao khoáng thạch tài liệu dung để luyện chế đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo. Diệp Vinh tham dò một phen, mới hiểu ra, Quáng Khanh mỗi ngày sẽ hạn ngạch rèn ra nhất định phân lượng khoáng thạch tài liệu, từng giai vị đều cố an một số, khoáng thạch chủng loại đều là lập tức tạo ra, mà cách một đoạn thời gian, sẽ sản xuất một khối cự giai khoáng thạch tài liệu, hai tòa Quáng Khanh sản xuất cách nhau 7 ngày. Có hai tòa Quáng Khanh này, Thanh Đế Minh chẳng khác nào có vững chắc khoáng thạch tài liệu nơi sản xuất, không cần vì phương diện này tài liệu mà phát sầu, phải hoa phí tài chính chuyên môn thu mua hoặc để thành viên sưu tầm. Cũng có thể hấp dẫn đến không ít cao cấp luyện kiếm sư, luyện bảo sư gia nhập hấp dẫn lực khá cao. Dù sao có được Quáng Khanh Bang phái, ở bị nạn không nhiều lắm, ngay cả thuộc sơn kiếm minh cũng không có. Đây không phải cứ cường đại là đã được, càng nhiều phải xem vận khí cùng cơ duyên, xem hệ thống đại thần phải chăng vừa mắt ngươi. Lúc trước hắn nghe được tin tức, có được Quáng Khanh là một nhà quy mô trung đẳng bang phái, ngược lại đại bang phái bên trong một nhà cũng không có. Có ổn định khoáng thạch tài liệu nơi sản xuất đối với một gã luyện kiếm sư hay luyện bảo sư mà nói, quả thực vô thượng dụ hoặc. Ổn định mà lại đại lượng tựu là ý nghĩa hắn có thể liên tục không ngừng luyện chế cùng một loại phi kiếm pháp bảo. Trúc đã nghiệm tăng lên tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn. An bài chuyên gia mỗi ngày khai thác quáng hạch, không được để ai cũng có thể tiến vào quáng hạch. Mặt khác, ở quáng hạch bên ngoài tăng cường thủ vệ, chuẩn bị người phá hoại hoặc can cắt. Tiễn Tâm, những việc này giao cho ta." Ngọc Sương Tuyết gật đầu, bắt đầu hạ mệnh lệnh để những cái kia Hiếu Kỳ thành viên rời khỏi quáng hạch. Diệp Vinh dạo quanh quáng hạch vài vòng, dù sao cũng là lần đầu thấy tân sinh sự vật, khó tránh khỏi có hiếu kỳ. Ngay cả Trần Giải Ngự Tỷ cùng Phong Thanh Vân Đạm nghe nói xong đã vội chạy tới ở quáng hạch Hiếu Kỳ nhìn quanh. Một fan nghiên cứu Để Diệp Vinh phát hiện, nhà mình quáng khanh bên trong có khả năng sẽ lập tức tạo ra khoáng thạch tài liệu có vài loại là bạch độc hàn quang chướng thăng cấp bắt giai pháp bảo yêu cầu tài liệu. Đội vàng báo châu Ngọc Sương biết, rắn nàng nếu phát hiện những cái này khoáng thạch tài liệu thì lập tức giữ lại cho mình. Không tệ, không tệ. Hai tòa quáng khanh cuối cùng cũng để ta thoải mái chút, cưỡng chế tính bang phái nhiệm vụ cũng không tính lừa người, không làm chúng ta mất công một hồi, cũng có chút thu hoạch. Nếu sau này có được vài chục tòa quáng khanh, chỉ dựa vào buôn bán khoáng thạch tài liệu, cũng giúp thanh đế minh sáng tạo một đường tài lộ nha. Diệp Vinh mơ ngợ vị đến có một ngày cả Giang hai bờ sông đều bị Quáng Khanh lấp đầy. Khoáng thạch tài liệu không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, cơ hồ mỗi bang phái đều có thật lớn nhu cầu, cho dù Thanh Đế Minh tự mình tiêu hóa, luyện chế ra phi kiếm pháp bảo bán ra ngoài cũng được. Lúc này, trên trời đột nhiên có hai đạo kim long bay đến, một trước một sau phân biệt rơi vào hắn và chân dài ngự tỷ trong tay. Phía trước một đạo kim long, hình thể nhỏ hơn một chút, hơn nữa hấp dẫn không bằng đạo sau. Diệp Vinh gỡ xuống kim long kiếm phi kiếm truyền thư, nhìn nội dung xong nội tâm dùng mình, ngẩng đầu nhìn chân dài ngự tỷ, vừa vặn nàng cũng nhìn qua. Sao, xảy ra chuyện gì? Phong Thanh Vân Đạm cũng cảm thấy cái gì, nghi hoặc hướng hai người hỏi. Hoàng đế lang phía trước tầng năm đã bị người đạt thông, nội tầng mở rồi. Diệp Vinh chậm rãi nói, ở phi kiếm truyền thư ghi hai câu, lại để Kim Long kiếm trở về. Đây là Trần Thái chân sư huynh tự mình truyền thư tới nội dung, tuyệt đối không sai được, đoán chừng ngoài mấy đại bang phái ra, bị ngạn đại bộ phận người chơi kể cả những bang phái khác cũng không có tin tức xác thực. Mà chân dài ngự tỷ, hiển nhiên là nàng tông môn truyền đến tin tức, cũng không rất lại sau. Diệu chân quan tuy người rất thưa thớt, cũng không thể coi là đại phái, nhưng nghiêm tục nghiên lại là chính đạo lão đại. Tin tức hiển nhiên không so với thanh thành chậm. Về phần Phong Thanh Vân Đạm, Suất Thân Hoa Sơn, Đoán Trường Liệt Hỏa lão tổ còn chưa nhận được tin tức xác thực. Cho dù nhận được, cũng không truyền thư cho Phong Thanh Vân Đạm. Ngọc Sương Tuyết cũng giống vậy, ở thanh thành bên trong địa vị chưa đủ, không nhận được truyền thư. Cái gì? Nhanh vậy? Phong Thanh Vân Đạm hét to, nhảy dựng lên, kinh ngạc dị thường. Hoàng đế lăng khai phát tốc độ, hiển nhiên vượt khỏi tưởng tượng của mọi người, để tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Tính toán thời gian cũng không sai bị lắm, cũng nên phá vỡ bên ngoài tầng năm, đều kéo hơn mấy tháng rồi lại có vài gia siêu cấp bang phái thực lực tăng thêm. Chương 396: Các nơi lão đại tề tụ. Đậu Thanh Ngọc Bích, bên trên tràn ngập một hạt một hạt ngọc đầu, dùng tay sờ lên cảm giác rất mịn màng. Ngồi ở trên, không cảm thấy gì khó ổn, trái lại như giẫm trên đất bằng, ở trong đám mây bay xuyên qua. Diệp Vinh Nghiễm chỉnh ngồi ở Đậu Thanh Ngọc Bích một bên, mắt nhìn xung quanh cảnh tượng đang hỗn độn lướt qua, biến hóa liên tục. Ngồi xung quanh mấy người, cũng không dám ồn ào, đều yên lặng chờ đợi. Phía trước là Phục Ma Chân Nhân, Khương Thứ cùng Ải Tẩu Chu Mai hai vị trưởng giáo, bên cạnh là Trần Thái Chân cùng Kỷ Đăng hai vị sư huynh. Bên kia còn có hai gã chưa thấy qua bao giờ, lão giả râu tóc bạc trắng, là tông môn bên trong ẩn tu trưởng lão. Từ hai vị trưởng giáo khách khí trình độ, hẳn thực lực không kém bọn hắn, thuộc về ẩn tu trưởng lão bên trong tử giả. Diệp Vinh ánh mắt lại chuyển, là ngồi cạnh ải tẩu Chu Mai một gã anh tuấn thanh niên, một bộ tốt túi giả, để người vừa nhìn đã thấy hảo cảm. Nhưng theo hắn vị trí có thể nhìn ra, người này không phải là hậu bối đệ tử, mà là cực lạc đồng tử thủ đô Tân Ngư. Tân Ngư năm đó bị Thiên Hồ bảo tướng phu nhân sở hoạch, sau còn sinh hạ tần tử Linh tần Hàn Ngạc một đôi nữ nhi, cũng coi như trọng yếu nhân vật. Diệp Vinh nghe danh đã lâu, lúc này tự nhiên nhìn hắn nhiều một chút. Tần Ngư sau lưng còn có một người, là trừ hắn ra duy nhất một gã người trời Uu Du Tung. Với tư cách Tần Ngư đệ tử, Uu Du Tung cũng thuận lợi gia nhập lần này Hoàng Đế Lăng Nội tầng đội ngũ, đem Long Vô Song vị trí chiếm mất. Ba mẹ nó, thật sự là vận khí quá tốt, như vậy cũng có thể giành được, Long Vô Song hắn tức giận lắm. Diệp Vinh nghĩ đến, Uu Du Tung ở Thanh Thành bên trong tư lịch, công hiến so với Long Vô Song kém xa, theo lý không có khả năng tiến vào đội ngũ, nhưng hiện tại hắn đang có mặt ở đây, chỉ có thể nói Tần Ngư tác dụng tương đương trọng yếu. Thành thành lần này đội hình, có thể nói tông môn tinh anh ra hết, ngoại trừ thế hệ trước vài tên tổ sư, còn lại mạnh nhất nở cỡ đều đông đủ. Bởi vậy có thể thấy, đối với hoàng đế Lăng Nội tầm quan trọng, hắn vừa trở về tông môn, đã bị Trần Thái Chân sư minh lôi đến chủ điện, những vị kiên ở cỡ đều đã tề tụ, chuẩn bị lên đường. Nhân thủ vừa đủ, lập tức xuất động. Vì truy cầu tốc độ nhanh nhất, ngay cả Giao Long Vân Liên cũng bước qua một bên, để phục ma chân nhân Khương Thứ dùng thanh đao ngọc bích. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ sử dụng pháp bảo. Thanh Đậu Ngọc Bích mang theo nhiều người nhưng phi hành tốc độ vẫn rất nhanh, làm người rất khó đoán. Chỉ có thể xác định, phi hành tốc độ nhất định vượt qua 2 vạn, so với mình ngự kiếm tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Hơn nữa Thanh Đậu Ngọc Bích phi hành độ cao, so người chơi phi hành cao hơn nhiều, nhìn quanh chỉ thấy mây mù. Không biết lần này có thể lấy được bảo vật gì, mong là nhà mình tông môn mấy vị lão đại có thể cho lực, không để nga mi giành hết. Diệp Vinh lo lắng bảo vật sở hữu vấn đề, về phần hoàng đế lang phải chằng có đỉnh cấp bảo vật hoặc có thể phá giải hay không, hắn đều không quan tâm. Hoàng đế Lăng Nội tầng bên trong thượng cổ kỳ chân chắc chắn không ít, bằng không sao có thể xưng là bị nạn lớn nhất phó bản một trong. Mà khác, có rất nhiều siêu cấp nợ trợ cỡ cũng tiến vào, chỉ lo thanh thành yếu thế, ở cuối cùng phân phối thời điểm không cướp được gì, còn bị người ta chèn ép. Tuy Trần Thái Chân sư huynh đã nói qua, dựa vào hắn Lưu Kim Long Thi cùng lão, phân đến thượng cổ kỳ chân đều không đủ. Nhưng đây là lời của một người, còn chính thức như thế nào, không thể biết trước được. Tiểu sư đệ, đến hoàng đế lăng sau ngươi nhớ đi theo bần đạo sau lưng, chớ có đi loạn. Hoàng đế lăng nội tầng cấm chế, rất khủng bố. Ngay cả bần đạo nếu lọt vào đó cũng khó giữ mạng, phải có trưởng giáo sư tôn phía trước dẫn đường mới được. Trần Thái chân sư huynh truyền lời qua, dặn hắn cần phải chú ý. "Hiểu, ta sẽ cẩn thận." Diệp Vinh không thể không vì những cái kia vì mở ra ngũ hành thiên sở diễn hóa tầng năm bên ngoài không gian chạ giá vô số tâm huyết người chơi chơi bẩn, sợ là bọn hắn không thể tưởng được những cái này cố gắng đều vì nở trợ cờ mở đường, nội tầng cấm chế bọn hắn hoàn toàn không có khả năng vượt qua. Ngoại trừ số ít tông môn đệ tử hệ tâm, 99.9999% người chơi đều không có khả năng tiến vào trong. Ít nhất là ở trong khoảng thời gian này không thể. Đợi đến lúc bọn hắn có thực lực tiến vào, hoàng đế lăng bên trong tinh hoa đã bị những vị kia nở tở cở lấy đi, chỉ còn lại chút cơm thừa canh cặn mà thôi. Sư huynh, lần này sẽ có những người nào đến? Trừ Thanh Thành ra, Ngami, Cô Luân, bọn đang đều sẽ có trưởng giáo tự mình lãnh đạo, rất nhiều trưởng lão đi theo, đội hình kinh người. Cùng với mấy vị chính đạo đức cao vọng trọng tiền bối cũng sẽ tới, như Diệu Chân Quan Nghiêm tiên tử. Thậm chí Phật môn mấy vị thần tăng tần nhi, hẳn cũng sẽ tham gia mấy vị. Trừ đó ra, Bằng môn tán tiên cao nhân kể cả một ít ma đạo yêu nhân khẳng định cũng sẽ xuất hiện, không để Hoàng đế Lăng bảo vật đơn giản rơi vào tay chính đạo. Theo tin tức trước mắt, Lục Bào lão tổ, Hỗn Nguyên tổ sư, Liên Hỏa tổ sư mấy người đã xác định xuất phát tiến về Hoàng đế Lăng, tin tưởng xuất hiện ma đạo yêu nhân sẽ còn gia tăng. Mẹ nó. Chính tả hai đạo đại hội 4. Diệp Vinh sững sờ, theo Trần Thái Chân sư huynh lời, sợ đến lúc đó Hoàng đế Lăng trên 200 cấp nợ cỡ chắc chắn vượt quá 10 người, đội hình cường thịnh tuyệt đối có thể nói là bị ngạn từ oven đến nay mạnh nhất. Chỉ là loại này thịnh hội, mình một cái không đến 80 cấp Nguy hiểm cũng quá lớn, không cẩn thận bị pháp thuật tấn kích thì mạng nhỏ coi như xong, chết như thế nào cũng không biết. huống chi Diệp Vinh vẫn đang cầm lưu kim long thi loại này mở ra nội tầng mấu chốt đồ vật, rất có thể trở thành cái gai trong mắt. Người trong chính đạo có thể sẽ không xuất thủ cắt đoạn, nhưng ma đạo yêu nhân thì không có loại này cố kỵ, mình một khi thoát khỏi tông môn trưởng bối bảo hộ, đoán chừng sẽ thành đồ ăn của mấy vị ma đạo lão tổ thượng khách. Diệp Vinh nội tâm hạ quyết định, nhất định phải theo sát sư phụ, không rời nửa bước. Hai bên mây trắng dần lui, thanh đao ngọc bích bắt đầu hạ xuống, bỏ qua bên ngoài ngũ hành tiên diễn hóa không gian. Những cái kia trên đường quái vật ngay cả Ngọc Bích tốc độ đều đối không kịp, chứ nói chi là phát động công kích. Chỉ thấy từng đạo quang thải, ở thanh đấu Ngọc Bích phía sau sáng lên, tất cả đều anh ở không trung, không chúng phát nào. Thật tỉnh, lúc nào ngự kiếm tốc độ mới có thể đến cấp bậc này, còn không phải tùy tiện đùa bỡn tất cả người chơi trong tay sao? Diệp Vĩnh hướng về chỉ chốc lát, tự là đã đã vượt qua ngũ hành thiên diện hóa không gian, đi tới lăng tẩm nội tầng trước khi. Phóng nhãn nhìn lại, thấy trong mắt đậm đặc bóng người, xem ra có vài chục vạn người chơi đang tụ tập ở đây, là mấy bang phái thành viên. Vong Hán phá được ngũ hành tiên diễn hóa không gian, nhưng cuối cùng bị lằn khó, không thể tiến thêm một bước. Xa hơn, là một mảnh tiếp thiên liệt diễm, Xích Mang chủng thiên, căn bản không thấy một tia khe hở. Bay trên cao mơ hồ có thể nhìn thấy, tiếp thiên liệt diễm phía sau còn có một vòng hào quang, có vô cùng băng tuyết ngưng kết ở quanh. Chỉ dựa vào hai đạo văng hỏa cấm chế, đã đem mấy chục vạn tinh anh người chơi chặn lại, không thể đi tiếp về phía trước. Vô luận dùng thủ đoạn gì, đều không thể đột phá đến tiếp thiên liệt diễm ba trượng trong vòng, đều trực tiếp hóa khí. Không cần biết là mấy chục vạn người chơi, hay ngàn vạn người chơi, tất cả chỉ có một kết cục. Có một đại bang phái hạch tâm phân tử, ở thiên bảng bài danh top 50 cường giả ý đồ dựa vào nhà mình phòng ngự pháp bảo xông vào, kết quả cũng chỉ ở tiếp thiên liệt diễm bên trong đi được mấy chượng, ngay cả băng tuyết hàn quang đều không thể tới thì đã cháy thành tro. Kết cục như vậy, cũng trấn trụ những người khác, không ai dám liều mạng tử lại. Tiên kia hạch tâm phân tử, cho dù trên người có thế thân loại đạo cụ, vẫn ở tiếp thiên liệt diễm bên trong rất cấp, hơn nữa còn một phát mất 2 cấp. Loại này thê thảm trừng phạt, đoán chừng hắn khóc tâm tư đều có, đẳng cấp cao lại bị mất 2 cấp cũng không phải tùy tiện là luyện trở về. Thế thân dựa hộ mệnh loại đạo cụ cũng không có hiệu quả. Đây chính là đại uy hiếp à, nếu không sẽ vẫn có một ít cường giả can đảm nếm thử, dù sao thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Ngoại trừ mất hai cấp tự vong trường phạt ra, người nọ còn rơi xuống ba dạng tùy thân trang bị. Chỉ là hắn như vậy hy sinh, cũng không phải không có hồi báo, ít nhất dựa vào mình thăm dò đạo pháp đã biết tiếp thiên liệt diễm cụ thể tổn thương con số. Lực sát thương 13514800, thương khung chi diễm, phàm vật mặc ngự, tiểu giai phía dưới phòng ngự pháp bảo không thể phát huy nổi hiệu quả. Tử vong trực tiếp rơi xuống hai năm kiện tùy thân trang bị kể cả túi càn khôn bên trong vật phẩm, đẳng cấp rơi xuống 2 cấp, không được miễn. Loại này tổn thương vừa ra, tất cả mọi người đều im lặng, triệt để dập tắt khiêu chiến tâm tư, nhưng vẫn không nỡ rời đi, chỉ có thể dừng lại ở nội tầng phía trước, không chịu rời đi. Chương 397, chính tái đại chiến. Hoàng đế Lăng bảo vật muốn lấy, cũng phải còn mệnh đi lấy mới được, loại này tàn khốc tử vong trừng phạt triệt để trấn trụ mấy chục vạn người chơi. Thương khung chi diễm uy lực, chỉ có cựu giai phòng ngự pháp bảo mới có hữu hiệu chống cự, chỉ dựa vào điểm này không tính đến nó cụ thể sát thương hiệu quả, đã đủ làm mọi người hy vọng dập tắt. Diệp Vinh ngồi ở thanh đậu ngọc bích bên trên, nhìn phía dưới băng hỏa hai tầng cấm chế, âm trầm kinh hãi. Cái này tiếp thiên liệt diễm thu tính, hắn đã thông qua Cự Vũ lâu mua được rồi, cũng chỉ biết im lặng ngồi nhìn. Phía sau còn một tầng băng tuyết hàn quang cấm chế, đoán chừng uy lực so phía trước còn mạnh hơn. Mình nếu một người tới đây, Đoán Trừng cũng chỉ có thể vô công mà phản, dừng bước ở chỗ này. Thanh đậu ngọc bích phía trên, lúc này tản mát ra mấy trượng thanh quang, nồng đậm đến cực điểm, ở tiếp thiên liệt diễm phía trước trùng thiên xích mang đều bị buộc lui về, không thể đem sóng nhiệt truyền đến. Hai vị sư huynh, hai vị trưởng lão Kính xin giúp ta một tay. Phục Ma chân nhân khương thứ trên cổ tay kim trạc phiếu khởi, có quyền quyền quang thải nhập vào thanh đậu ngọc bích bên trong, đem chân trời một góc đều nhuộm thành thanh sắc. Hải Tẩu Chu Mai trong tay một mặt tiên kỳ nhẹ nhàng giơ lên, thi hóa thành một thứ thanh vân, che ở thanh đậu ngọc bích bên trên, như bỏ thêm một tầng y sa. Hai gã ẩn tu trưởng lão đều cầm một căn bích lục ống sáo, bên trên không trang trí hoa văn, cùng ven đường cảnh liêu khô giống hệt, một mạc tự nhiên. Hai hai một điểm, thì có từng mảnh thanh diệp phiêu xuống, hợp thành một trường di võng. Khương sư đệ cũng quá cẩn thận rồi. Dựa vào thực lực ngươi xông qua hai đạo cấm chế cũng dễ dàng mà." Tân Ngư mỉm cười, trong tay có 8 mặt trấn tiên kỳ bay ra, rơi vào thanh đao ngọc bích bắt giặc bên trên. Có nhiều người cùng gia trì, thanh đao ngọc bích hướng tiếp thiên liệt diễm xông vào, diễm hỏa xích mang mảnh liệt đánh tới, đều chỉ gần kề đem thanh quang lột bỏ hai tầng mà thôi, căn bản không thể giao động đến bên trong. Diệp Vinh ngồi ở trong, nếu không phải tầm mắt bị hồng sắc chiếm hết, thậm chí nhận ra cùng trước đó không có gì khác nhau. Như vậy một đạo nhìn như không thể xông qua được cường đại cấm chế, ở cao cấp nở tở cở trước mặt cứ như thế hờ hợt, tùy tiện tiểu là thông qua. Những cái kia bảo vật, có lẽ đều là cựu giai pháp bảo, quả nhiên mỗi kiện đều bất phàm. Hắn chăm chú quan sát, đem lấy món bảo vật kia hình dạng đều nhớ kỹ. Kế tiếp còn băng tuyết hàn quang cấm chế, thông qua tiếp thiên liệt diễm mới có thể nhìn rõ đạo thứ hai cấm chế, đầy trời băng tuyết cuồn cuộn tung bay, đoán chừng nếu có người chơi đến đây, cũng sẽ trực tiếp bị đông cứng thành khối băng, độc một cái sẽ trở thành một phân. Nhưng ở thanh đao ngọc bích trước mặt, không một chút ảnh hưởng, thanh quang một chuyện lại lần nữa thông qua. Hai đại cấm chế thông qua sau, hoàng đế lăng nội tầng mới thật sự xuất hiện ở trước mặt, là một đạo nguy nga long môn, không biết cao bao nhiêu trượng. Thanh thành một đoàn người xông vào, ở mấy chục vạn người chơi tạo thành thật lớn hấn động, từng đợt gầm vang âm thanh. "Nóá, lại có người xông qua rồi." Hình như là Thanh thành người. "Đã là thứ năm nhà rồi, mẹ nó, chúng ta chỉ biết đứng một chỗ nhìn sao? Con biết làm sao giờ? Ngay cả lão đại cũng ở cấm chế trước mặt thúc thủ vô sắc." "Xem, lại có người đến." Có người chỉ tay, nhao nhao kêu lên, một đoàn mấy trăm mẫu lớn nhỏ Lục Vân vọt tới, không cần dừng lại, trực tiếp xông qua hai đạo băng hỏa cấm chế. "Là Lục Bảo lão tổ." Bên cạnh hắn Lục Vân bên trong không biết có bao nhiêu bách độc kim tẩm trùng. Từ Thanh Đậu Ngọc Bích bên trên, Diệp Vinh ngó quanh, đem Long môn đám người đều thu vào trong mắt. Nga Mi, Cô Luân, Ngũ Đài, sớm đã tới rồi, tự mình chiếm một vị trí, cách nhau một khoảng. Ngay cả Diệu Chân Quan cũng đến trước rồi, ở gần Nga Mi vị trí, hắn từ đám người bên trong nhìn thấy chân rải ngự tỉ, hai người ánh mắt trên không chung giao nhau. Khà khà. Các người mấy tên lỗ muội châu cũng đến sớm quá nha, đều ngửi thấy mùi bạo vật sao? Một tiếng cùng tiếng, một đoàn lục vân bay vào, Lục Bào lao tổ ống tay áo vung lên, thì có mấy người từ lục vân bên trong rơi xuống, A Du, A Du. Vài tiếng mới đứng dậy, đều là Bạch Man Sơn đệ tử. Lục Bảo: "Ngươi rất can đảm a, dám hiện thân ở đây, đến chịu chết sao?" Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm trầm thấp vang lên, từ Nga Mi trận doanh bên trong truyền đến, mở miệng là một đạo cô thần sắc lạnh lùng, không giận mà uy. Phía sau của nàng là chân dài ngữ tỷ, vị này đạo cô hẳn là nữ tiên bên trong đệ nhất nhân nghiêm ánh mẫu. "Nghiêm anh, người khác có thể sợ ngươi, chả lẽ ta cũng sợ ngươi chắc?" Lục Bảo quát to một tiếng, nhưng động tác lại không tự giác thu liễm, theo bên cạnh hắn Lục Vân Phạm vi diện tích còn lại nhỏ đi rất nhiều lại có mấy vị chính tà hai đạo lão đại trị diện, để trong chàng hào khí mỗi lúc một căng thẳng. Nhưng Diệp Vinh lại là tin tưởng, lúc này là đánh không được, chân chính có khả năng bộc phát xung đột thời điểm là lúc Long Môn mở ra, tiến vào đó cướp đoạt bảo vật thời điểm. Những vị này ngờ vực, mắng qua mắng lại thật lâu, có lẽ đã cảm thấy mệt mỏi, mới bắt đầu im lặng. Lúc này, hai bên đều cảm giác phe mình đông đủ rồi, đã đến lúc thăm dò hoàng đế Lăng Nội tầng. Các vị đạo huynh, đem yêu nhân diệt trừ, đến luận lăng tẩm bên trong bảo vật phân phối, thế nào? Diệu nhất chân nhân tiến lên, đưa ra mình ý kiến. Tất cả chính đạo tông môn nhao nhao hưởng. Đồng thời, đối diện Ma đạo Hàn đã đạt thành hiệp nghị, ngược lại còn muốn ra tay trước, Phô Thiên cái địa hắc vũ từ không trung phủ xuống. Ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, Diệp Vinh chỉ có thể thành thật đứng ở tông môn trưởng bối cánh chim che chở phía dưới, ngoan ngoãn làm quần chúng nhìn trận chiến khai mạc. Không chỉ hắn, mà các tông môn một ít tinh anh đệ tử cũng giống vậy gãi ngọ, căn bản không dám tham nhúng ra, coi như mạnh nhất nghịch thủy Hàn cũng vậy. Bên ngoài Lục Bào lão tổ hai tay vung lên, thì có vô số bạch độc kim tẩm trung bắn ra, ông ông bay loạn. Đồng thời trên người Lục Quang chấp động Bạch độc thất bảo bên trong còn lại mấy thứ cũng ngang nhau, nhau thúc dục, thể hiện mình nguy lực. Hắn đối với Lục Bảo lão tổ đặc biệt chú ý, dù sao mình trên người Bạch độc thất bảo là cái này một đạo, Lục Bảo lão tổ trên người bảo vật là mình khác nhau thăng cấp đến cuối cùng trung cực hình thái. Nếu có thể để ta nhặt được một kiện từ Lục Bảo lão tổ trên người tuân gia pháp bảo. Hừ hừ, đây chẳng phải rất thoải mái. Bạch độc kim tầm trung tuy thanh thế to lớn, nhưng ma đạo bảng môn bên trong, biểu hiện xuất chúng nhất không phải là Lục Bảo lão tổ, mà là Ngũ Đài Hỗn Nguyên tổ sư, trên người có hồng vân thần hỏa trung hộ thân, trong tay có ngũ độc phi kiếm mà ngay cả Diệu nhất chân nhân cũng chỉ có thể vất vả cùng hắn đánh ngang tay. Về phần những vị khác Ma đạo lão đại, biểu hiện một cái so một cái kém cỏi, Liên Hỏa Tổ sư cùng Côn Luân Tứ Hữu bên trong một vị chiến kịch liệt, Trúc Sơn giáo chủ thì dựa vào trên người trúc kiếm cùng với hàng hà cơ quan thú, mới miễn cưỡng chống đỡ phục Ma chân nhân tương thứ. Cũng may Ma đạo bên trong còn có rất nhiều không biết lai lịch trưởng lão, án mặc cổ quái, nhìn không ra tông môn lai lịch. Thực lực lại không tầm thường, mấy người liên thủ thì có thể chiến ngang ngấy vị chính đạo tông môn trưởng giáo, mới đem cục diện tạo thành bất phân thắng bại. Các loại đạo thuật cấm pháp bay loạn, Đỉnh giai phi kiếm pháp bảo không trùng chợt hiện, để đứng ngoài quan sát người chơi đều không rõ thế cục biến hóa. Dựa vào diệp vinh ánh mắt, ở loại này cấp bậc chiến đấu rất khó nói ai mạnh ai yếu, đợi đến lúc hắn nhận ra thì thế cục đã định, không thể nghịch chuyển lúc. Trước hết bại đầu tiên quả nhiên là trúc sơn nhất mạch, trúc sơn giáo mấy vị trưởng lão bị nghiêm ánh mẫu một trưởng đem trước mặt hơn mấy trăm ngàn trúc kiếm trực tiếp vây thành vô số trúc phiến. Sau đó lại kim quang lóe lên, những cái kia đỉnh cấp cơ quan thú cũng răng rắc răng rắc ngã xuống, không thể tiếp tục công kích. Mấy vị trúc sơn giáo trưởng lão đều hét to một tiếng. Từ thân hình bên trong có một đạo thảm lục nhân ảnh lao ra, nhưng không chưa đi được xa thì đã nghe nghiêm anh mẫu hử lạnh một tiếng, vô cùng cự lực miền ép đem mấy đạo thảm lục nhân ảnh thành một phấn. Trúc Sơn giáo nhất mạch trúc kiếm cùng với cơ quan thú, vốn là bị ngạn người chơi kêu là gần gà, cho dù tu luyện đến tầng cao nhất, giai vị cũng không hơn gì. Hôm nay một màn, tự như xác nhận điểm này, ở cường giả chân chính, khổng lồ số lượng trúc kiếm, cơ quan thú căn bản là không thể tạo thành ý hiệp, đơn giản bị đánh nát. Từ Trúc Sơn trưởng lão bắt đầu, kế tiếp là Trúc Sơn giáo chủ bị người vây công, thân thể bị hủy, nhưng hồn phách vẫn kịp trốn thoát. Trở về chỉ cần tìm khối thân thể phụ lên, không cần trọng đầu tu luyện, rất nhanh có thể thăng cấp. Đương nhiên, thân thể bên trên phi kiếm pháp bảo nhất định là mất hết, cần phải luyện chế lại lần nữa. Nhưng cùng với dưới tay hắn mấy tên trưởng lão so sánh, thì tốt hơn nhiều, mấy tên trưởng lão kia một lần nữa dẹp bỏ, ngay cả danh tự cũng cùng lúc đầu không giống, nói gì đến ký ức trước kia. Cũng coi như trúc sơn mấy vị trưởng lão đệ tử ngược lại thảm rồi, mất đi sư phụ che chở. Hơn nữa ở ở cỡ danh khí không lớn, chết sau lần nữa dẹp bỏ quyền lực cũng không có, trực tiếp loại thải. Như phục ma chân nhân khương thứ cho dù bỏ mình Hệ thống vẫn sẽ đưa hắn dẹp bỏ lại, chỉ là đẳng cấp tu vị trở về không, muốn bắt đầu lại từ đầu. Trúc Sơn giáo nổ đợi cờ thất bại, mấy tên Trúc Sơn đệ tử mất đi phòng ngự pháp bảo bảo hộ, trong nháy mắt bị vây chóng sinh. Diệp Vinh nhìn thấy, cái kia phong nhất bản nam tử cũng có trong đó, chỉ là so với người khác trốn tránh được một lúc, vẫn tránh không được bỏ mình kết cục, thiên bảng đệ tam ở đây cũng bình thường người chơi không có gì khác nhau. Chương 398, Long môn mở ra. Hoa Sơn Đáo Hỏa tổ sư sau đó cũng hạ xuống, Nguyên Thần cũng không thể đột kích. Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương trong tay bạch cốt tỏa tâm truy bị khổ hạnh đầu đà một đạo thái thanh huyền môn vô ảnh kiếm quang bắn cho nát vụn, rơi xuống đất. Sau lưng ma hỏa kim chàng lóe lên, một đạo huyết tuyến sẽ qua, cả người đã ở cách đó mấy ngoài trăm dặm. Ai bảo ngươi giết ta? Dám giết hại chính đạo tinh anh, tương lai thiếu niên anh tuấn, chính là loại này kết cục. Diệp Vinh ở bên theo dõi mà phân tích, loại này chiến đấu cảnh tượng tuyệt đối so với bất luận cái gì mạng lớn hiệu ứng còn kích thích hơn. Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương đã giết mình một lần, lúc này trên tay bảo vật bị hủy, coi như thu chút bồi thường. Một ngày nào đó Chính tay mình sẽ giết hắn, đem hắn làm hậu viện buột giết cho thỏa thích. Lục Bào lao tổ hú lên quát dị, vỗ sau đầu thì có Lục Vân điên cuồng tán ra, mấy trăm chi bách độc kim tẩm trung bay ra. Bách độc kim tẩm trung dùng làm phá hôi, bản thân thì hóa thành một đạo Lục Vân, đem Bạch Man Sơn đệ tử đều vứt lại, vụ. Một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng. Thẩm Nhất vẫn là ngũ đại Hỗn Nguyên tổ sư, trong tay ngũ độc phi kiếm đại hiện thần uy lúc thì bị nhiều người vây lấy, coi như muốn chạy cũng không kịp. Vài tên chính đạo lão đại vây lên, một trâu hoành tạc, trực tiếp đánh chết, đồng dạng nguyên thần tịch diệt. Lần này Xem ra Ngũ Đài, Hoa Sơn hai nhà tông môn tổn thất nặng nề. Trưởng giáo đẳng cấp giảm đi, đối với tông môn tự nhiên bất lợi, trực tiếp thể hiện ở tông môn đẳng cấp cao đạo thư sẽ không xuất hiện nữa, cao cấp tông môn nhiệm vụ cũng không cấp ra, trưởng giáo giám định năng lực hạ thấp vê vờ. Chỉ có thể chờ đến lúc hai vị trưởng giáo đẳng cấp khôi phục mới làm cho hai nhà tông môn bình thường trở lại. Trong đoạn thời gian này, Ngũ Đài, Hoa Sơn đệ tử chỉ có thể cam chịu, thực tế lợi ích bị hao tổn, thanh danh cũng giảm sút đi nhiều. Nhà mình tông môn trưởng giáo bị giết, xem như mặt mũi cũng bị mất hết. Cuối cùng, những vị kia ăn mặc cổ quái Không thuộc bất luận cái gì tông môn ma giáo trưởng lão cũng bị tiêu diệt, quét dọn một phát chiến trường, chính đạo bên này mỗi người chỉ bị thương nhẹ, bọn mình mấy người thực lực khá thấp trưởng lão mà thôi. Lại là tinh tốc hải bên trong ma giáo trưởng lão. Nguyên lai là tinh tốc hải người. Khó trách ta không nhận ra bọn hắn thuộc về nhà ai tông phái. Diệp Vinh nghe phía trước hai vị côn luân lão tự cỡ nói chuyện với nhau, mới biết những vị kia thần bí ma giáo yêu nhân từ đâu mà ra. Tinh tốc hải bên trong, tận cư mấy vị ma giáo thái thượng trưởng lão, chính thức ma đạo cử đầu. Nếu bọn hắn xuất hiện, hôm nay trận chiến chính đạo muốn thủ thắng, cũng không được. Đương nhiên chính đạo bên trong cũng có các vị tiền bối cao nhân, như Cực Lạc Đồng tử, thuộc về hai cục diện giằng co, ai cũng không dễ dàng ra tay. Những người này, quan trọng nhất vẫn là phi thăng thiên giới, trừ phi ảnh hưởng đến bản thân trọng đại lợi ích, còn không cho dù là tranh đoạt hoàng đế lăng nội tầng bảo vật, cũng không thể đả động bọn hắn. Long môn này, là kim tiên quảng thành tử thủ bút, tuy trải qua ngàn năm bên trên pháp lực đã tàn đi rất nhiều, nhưng chúng ta dù hợp lực không mất mấy tháng cũng khó có thể đem nó phá vỡ. Diệu nhất chân nhân sắc mặt hơi trắng, vừa rồi cùng hôn nguyên tổ sư giao chiến, hắn rơi vào hạ phong ăn không ít đau khổ chủ yếu là cái kia ngũ độc phi kiếm quá mức quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn bị khắc chế, cũng may cuối cùng mọi người hợp lực đem Hỗn Nguyên Tổ sư đánh chết, nếu không mặt mũi cũng quét đi hết. Diệu nhất chân nhân nói không sai, nếu tốn mấy tháng, ma đạo yêu nhân rất có thể sẽ quay lại, tạo thành phiền toái không cần thiết, tốt nhất là có thể mau chóng giải quyết. Yêu Đàm đại sư chắp tay trước ngực, nàng Phật Môn thần quang là khắc chế ma đạo lợi khí, lúc này chiến đấu cũng có mấy tên ma đạo trưởng lão mất mạng trong tay nàng, sát khí mười phần. Nhưng lúc này, lại làm một bộ an tĩnh thần sắc. Hệ thống tự nhiên sẽ không để hoàng đế lang nội tẩm Cứ đơn giản như vậy rơi vào chính đạo trong tay, như vậy đối với ma đạo người chơi quá bất công. Trận chiến này, căn bản không có người chơi tham gia, tất cả đều do nở đỡ cỡ, cỡ phụ trách. Nhưng cái này tốn thời gian mấy tháng mới có thể mở ra long môn, lại là mấu chốt, có khả năng xoay chuyển càn khôn. Chính đạo mấy vị trưởng giáo, trưởng lão đương nhiên không thể ở đây dừng lại hơn mấy tháng, dựa theo hệ thống an bài, bọn họ sẽ bố trí một bộ phận phá giải long môn phát bảo, sau đó ly khai phản hồi tông môn. Ma ma đạo người chơi cũng sẽ ở sư môn mệnh lệnh tấn công chỗ này. Khi đó Mấy chính tà hai đạo người chơi chính thức giao phòng, một cái giải đến mấy tháng siêu cấp nhiệm vụ, cuối cùng người thắng mới có thể lấy được Hoàng đế Lăng bảo vật, mà mấy vị kia tông môn nợ tợ cờ sẽ không ra tay can thiệp, hết thảy đều do người chơi tự giải quyết. Chính đạo nợ tợ cờ thực lực, có lẽ so với ma đạo nợ tợ cờ cường hơn một bậc, nhưng ở người chơi giao phong thì chưa chắc. Có thể thông qua được băng hỏa cấm chế tiến vào nơi này, người chơi số lượng có hạn, phải là có mấy vị kia lão đại ban thượng xuống đặc thủ thông hành phù triện hoặc bảo vật mới được, tổng cộng nhân số sẽ không vượt quá trăm người. Hơn nữa ma đạo một bên, còn có bàng môn người chơi hỗ trợ. Hoàn toàn có thể chiến một trận. Ai thắng ai thua, căn bản không thể dự đoán được, chỉ có thể đoán trước, nhất định sẽ có một hồi cực kỳ tàn khốc chiến đấu. Nhiều như vậy đỉnh cấp người chơi ở Hoàng Đế Lăng Nội tầng bên trong hao phí thời gian rất nhiều, cũng để cho còn lại không có cơ hội tiến vào người chơi đổi theo cơ hội, dù sao những cái này tham dự đỉnh cấp người chơi không phải cuối cùng mỗi người đều có thể đạt được Lăng Thẩm bảo vật. Thừa cơ hội này, ngược lại có khả năng hình thành tông môn bên trong một lần lực lượng phân phối tẩy bài. Mấy vị lão tặc cờ lẫn nhau thảo luận, đại khái ước định không sai biệt lắm, muốn lấy ra Phá Long môn bảo vật, bố trí trận pháp chậm rãi hao tổn mấy tháng nữa. Chấm đã, phá cái này Long Môn có lẽ vẫn còn biện pháp khác. Phục Ma chân nhân khương thứ tiến lên một bước, đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người ánh mắt đều nhìn qua. Thanh thành người, từ bắt đầu đến bây giờ đều rất tiến tĩnh, không nói một lời. Lúc này đột nhiên vừa nói đã hoành động, thành công đem chú ý lấy hết. Phục Ma chân nhân, ngươi cường đừng nói giỡn. Kim Tiên thủ bút, không giống tầm thường, nếu cực lạc chân nhân ở đây, có lẽ còn có biện pháp, chúng ta thực lực vẫn là quá trên người ta. Nhiệm Tiên Lý Nguyên Hóa không cho là đúng lúc đấu, lộ vẻ không tin. Ai nói ta muốn dùng bạo lực thủ đoạn phá Long môn, có Lưu Kim Long Thi, mở Long môn còn không phải dễ dàng. Diệp Vinh trong tay Lưu Kim Long Thi đã sớm giao cho sư phụ, lúc này lấy ra toàn trường đều ngây người. Lưu Kim Long Thi, đúng là trong truyền thuyết hoàng đế lang mở ra đồ vật. Nhìn không giống giả, có lẽ không sai. Tất cả mọi người thấp giọng xì xào, Lưu Kim Long Thi chỉ là nghe đồn, chưa từng ở thế gian lộ diện qua một lần, lúc này xuất hiện mang đến kinh động, có thể nghĩ. Phục Ma có thể có được Lưu Kim Long Thi vậy thì tốt quá, có thể tiết kiệm thời gian, tiêu trừ không ít chuyện xấu a. Diệu nhất chân nhân thanh âm đề cao. Khương Vân nói, "Chính xác, đại diện." Thần Nhi ưu đảm cũng nhẹ nhẹ một tiếng, Phật kệ lượn lờ truyền tụng. Phục Ma chân nhân Khương Thứ miệng gặm nhúc nhích, nhưng không có âm thanh phát ra, hiển nhiên là đang chuyên âm. Thương thảo tốt một hồi, cũng không biết đạt thành điều kiện gì, mới nhìn thấy mấy vị tự đầu đứng cùng một chỗ, trao đổi gì đó, đều thấy gật đầu. Lưu Kim Long Thi đương nhiên không thể không công giao ra, nhất định phải thừa cơ đòi hỏi chỗ tốt mới được. Diệp Vinh Nghiên tính đứng đằng sau, nhưng vẫn luôn nghi ngờ, không biết sư phụ có thể lấy được chỗ tốt gì. Cũng may sư phụ không nói Lưu Kim Long Thi thật ra thuộc về ta. Nếu không nhất định sẽ trở thành mọi người chỉ trích, tất cả người chơi đều sẽ coi ta là cái gai trong mắt, nào có như bây giờ thoải mái thương lượng. Nói sau một cái tiểu thanh thành đệ tử, cho dù lấy ra Lưu Kim Long Thi, mấy vị này lão đại cũng sẽ không để ý, đoán chừng tùy tiện cho một kiện bảo vật là hết, nào có sư môn ra mặt trao đổi như vậy. Phức tạp huyền ảo pháp quyết từng cái đánh vào Lưu Kim Long Thi bên trong, thì thấy vốn nho nhỏ một thanh thực nhi lúc này càng biến càng lớn, hơn nữa từ bên trên có chói mắt kim quang tán ra. Kim quang ngưng tụ, biến thành một đầu trăm trượng kim long, gào thét một tiếng thì xông vào Long Môn. Có lẽ là đồng nguyên quan hệ, Long Môn đối với Lưu Kim Long Thi biến thành Kim Long thập phần hơn nên, cả hai va chạm sau rất nhanh dung hợp lại. Kim Quang ở Long Môn bên trên lưu truyện, đại khái một nén nhang, thì thấy Long Môn bên trong xuất hiện mảng lớn mảng lớn kim quang vóng lạc, không giống trước đó phong kiến tình cảnh. Hoàng đế Lăng mạnh nhất cửa khẩu, Kim Tiên quang thành tử hạ thủ bút, ở tương ứng phá giải thủ đoạn trong ngắn hạn bị phá vỡ, xuất hiện một thông đạo lớn. Diệp Vinh Lưu Kim Long Thi, vô hình cải biến hệ thống thiết kế lộ tuyến, khiến lần này Hoàng đế Lăng nội tầng tiến triển hoàn toàn đi lên một lối dễ, cũng đoạn tuyệt toàn bộ ma đạo bảng môn người chơi hy vọng. Lưu Kim Long Thi, quả nhiên là Kim Tiên độ vận, thần diệu không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Khổ Hạnh đầu đà hít một hơi, hắn vẫn nhìn chằm chằm Lưu Kim Long Thi cùng Long Môn bên trên biến hóa, vẫn không thể từ đó nhìn ra chút manh mối. Hắn liền tiên nghiệm vị đều trên lệch rất xa, nói chi là Kim Tiên cấp bậc, trong này trên lệch so với Diệp Vinh cùng Khổ Hạnh đầu đà khoảng cách còn xa hơn, không thể dựa vào lẽ thường. Chương 399, khẩn cấp hệ thống đổi mới. Vốn là thiết lập, tất cả tông môn trưởng giáo trưởng lão đều phải ly khai, nhưng lúc này vì Lưu Kim Long Thi quan hệ, hệ thống thiết lập triệt để cải biến, tất cả đều giữ lại. Tất cả nô tợ cở cùng người chơi cùng đi qua long môn, tiến vào hoàng đế lăng nội tầng bên trong. Vừa tiến vào trong, đã bị đầy trời kim quang làm hoa cả mắt, tựa như bước vào hoàng kim quốc gia. Diệp Vinh nhìn lên, một tầng một tầng kim sắc bậc thang, mãi cho đến tầng cao nhất. Mỗi một tầng đều đứng một vị hoàng kim giáp sĩ, cầm trong tay kim sắc binh khí, không nhúc nhích lặng lặng đứng đó. Ngay cả bầu trời cũng là kim sắc, không giống bình thường bầu trời. Tầng cao nhất, mơ hồ có thêm một cỗ kim sắc quái tải, cùng một đống lớn đồ vật trưng bày ở bên trên, nhìn không rõ lắm, mà cứ cách trăm tầng thì có một dạng bảo vật trôi nổi giữa không trung, là hoàng đế lăng chính thức tinh hoa. Trăm tầng giống nhau, cộng lại chẳng phải hơn 1000 kiện. Diệp Vinh lẩm bẩm đến, cảm giác hô hấp cũng trở nên dồn dập, hai mắt đỏ bừng. Hắn không thể trực tiếp xông lên, đem tất cả bảo vật thu vào túi, tin tưởng lúc này mỗi người chơi nội tâm đều nghĩ như vậy. Vừa mới bước lên bậc thang tầng thứ nhất, thì nghe thấy dồn dập hệ thống nhắc nhở truyền đến, để hắn ngực như cứng lại. 10 phút sau tiến hành trò chơi đổi mới, mọi người chơi làm tốt lọ gặp chuẩn bị. 10 phút sau tiến hành trò chơi đổi mới, mọi người chơi làm tốt lọ gặp chuẩn bị. 10 phút sau tiến hành trò chơi đổi mới, mọi người chơi làm tốt lọ gặp chuẩn bị. Tất cả người chơi đều cháng váng, Hoàng đế Lăng Nội tầng đã lộ sạch toàn bộ cấm chế, Trần Trù hiện ở trước mặt, lúc này lại tiến hành trò chơi đổi mới. Hơn nữa những cái kia ở tợ cở cũng đứng im tại chỗ, không chịu tiến thêm một bước, tựa hồ tư duy phản ứng đều dừng lại. Diệp Vinh Nội tâm sinh ra một loại không rõ dự cảm, cảm thấy lần này khẩn cấp hệ thống đổi mới chính thành là liên quan đến mình. Hoàng đế Lăng Nội tầng tiến vào quá dễ dàng, như thế để cho nhiều bảo vật rơi vào tay người chơi, hiển nhiên không phải hệ thống phong cách. Những món này bảo vật Đủ để cải biến chính đạo hai đạo người chơi lực lượng đối lập, để ma đạo, bàn môn người chơi từ nay hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không được, coi như đổi mới cũng phải lấy được một kiện bảo vật, ai biết đổi mới sau hệ thống sẽ làm ra cái gì cửa ải. Mặc kệ hắn cùng Trần Thái Chân sư huynh hay phục ma chân nhân Khương Từ nói chuyện, đều không nhận được hồi đáp, những cái này nở tở cỡ toàn bộ đỉnh trệ ngay tại chỗ. Không rõ dự cảm hiển nhiên không chỉ hắn, có một gã người chơi ngang nhiên lao ra, thưởng kim sắc bạc thang chạy lên. Diệp Vinh nhận ra, người này là Côn Luân Tứ đại chấp sự một trong Cửu Châu Hàn Quang, ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu qua. Hắn lúc này kìm nén không được, xông ra đầu tiên, muốn ở đổi mới trước đó đoạt được một ít bảo vật. Còn có 10 phút, nếu thuận lợi không chừng còn có thể thu được 4-5 kiện bảo vật. Hoàng đế Lăng Nội tầng có đặc thù cấm chế, không được phi hành, còn có cường đại áp lực, ngay cả hành động đều so với bên ngoài khó khăn hơn. Nếu không ngự kiếm, kiếm quang một cuốn, 10 phút đem hơn 1000 kiện bảo vật thu hết không thành vấn đề. Nhưng Cửu Châu Hàn Quang mới bước một bước, thì thấy trước mắt kim quang lóe lên, hai bên hoàn kim giáp sĩ rõ ràng xuất thủ. Không kịp phản ứng, Cửu Châu Hàn Quang trước người bắn ra một đạn máu tươi, thẳng tắp hạ xuống. Hơn nữa quỷ dị là không trực tiếp biến thành bạch quang biến mất, thân hình dần dần bị kim sắc bạc thang thôn vệ, mỗi một giọt máu tươi đều hấp thu sạch sẽ, mấy tức sau không thấy một giọt máu. Quái dị. Loại này tình hình để còn lại dục dịch người chơi đều thu liễm lại, đứng nguyên tại chỗ. Diệp Vinh vốn cũng muốn lao ra, giờ lại thấy may mắn, may mắn lúc ấy suy nghĩ nhiều, lại cứu mình một mạng. Cửu Châu Hàn quang chết tiểu này, để hắn tin tưởng chết ở kim sắc bạc thang hoặc ở hoàng kim giáp sĩ trong tay, tử vong trùng phạt chắc chắn không phải bình thường rất một cấp ma thôi. Liên hóa bạch quang rời đi hình ảnh cũng không xuất hiện, cái này chết tiệt tử vòng trừng phạt rất có thể là hắn biết thảm thiết nhất một loại. Tiến không được, lui không đỡ, những cái này tinh anh đệ tử cùng băng hỏa cấm chế bên ngoài mấy chục vạn người chơi trước đó gặp phải tình hình giống nhau. Không có tông môn trưởng đối chế trợ, ở hoàng đế lăng nội tầng bên trong, bọn hắn cái gì cũng không dám làm. 10 phút rất nhanh trôi qua, không có một người nguyện ý lọt gọng, đều đợi đến cuối cùng một khắc, bị hệ thống cưỡng ép đá ra bị ngạn mới thôi. Ai cũng không muốn, mình rời đi lúc lại xảy ra biến hóa, để lưu lại người chiếm được tiếng nghi. Ba mẹ nó Ta thế là lãng phí một cái lưu kim long thi rồi, tổn thất so với người khác còn lớn hơn a. Bỏ ra công nào? Diệp Vinh rùng sức vuốt trán, nhíu mày nghĩ lại. Vốn bảo vật đã tới tay, không nghĩ ra cuối cùng thời điểm còn xuất hiện biến hóa. Hệ thống đại thần, hiển nhiên không hy vọng thấy chính đạo người chơi thoải mái lấy đi hoàng đế lăng nội tầng bảo vật, nếu loại tình huống này thật sự xảy ra, ma đạo, bàn môn người chơi hiển nhiên sẽ không phục, trách cứ điện thoại có thể đem trò chơi công ty đẻ bẹp. Người chơi căn bản không có nhúng tay, hoàn toàn do đỡ đỡ cờ một trận chiến quyết định kết quả, hiển nhiên không thể làm cho người chịu phụ không hiểu lần này đổi mới, hệ thống sẽ cho chính đạo người chơi sinh ra cái gì chứ ngại, hy vọng đừng có quá đáng là được. Diệp Vinh phỏng đoán trò chơi đổi mới, Hoàng đế Lăng có thể xuất hiện biến hóa. Vốn là phải mấy tháng chiến đấu mới có thể rơi vào tay bảo vật, thoán một phát để trò chơi tiến trình nhanh hơn mấy tháng, đổi lại hắn là trò chơi công ty, cũng không thể nhẫn nhịn chịu như vậy cục diện. Dù sao Hoàng đế Lăng là bị ngạn siêu cấp phó bản một trong, cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết, chẳng phải để người chơi sau này hướng tới địa phương mất đi một cái. Bất kể như thế nào, ta Lưu Kim Long thi tiền vốn nhất định phải kiếm về. Nếu không Ta sẽ lao tới trò chơi công ty trước cổng chính, đánh nát bọn hắn bằng hiệu. Diệp Vinh lên phó dùm, quả nhiên không ngoài dự liệu, phó dùm lúc này mới nhất tin tức đều liên quan đến Hoàng đế Lăng Nội tầng biến mất cấm chế. Còn lại tin tức, chiệt để bao phủ bởi Hoàng đế Lăng sự tình, căn bản không dậy nổi sóng gió. Rõ ràng tham dự trong đó người chơi, chỉ có trăm người, còn tính cả chết oan uổng ma đạo, bằng môn đệ tử, nhưng bài viết mọi người lại nói mình lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như tự mình trải qua giống như. Muốn không là bằng hữu ta, bạn học ta, biểu ca ta vv, tuyệt đối nội tình kình báo tin tức V4. V Bên trong nội dung ở hắn xem tự nhiên là hoàn đường, cùng thực tế tình hình quá khác biệt. Chỉ là nhìn lại xem người chơi đối với việc này phản ứng, cùng hắn suy nghĩ giống nhau, phần lớn người chơi đều suy đoán trò chơi đột nhiên khẩn cấp đổi mới, cũng vì hoàng đế lăng nội tầng mở ra sự tình. Nhưng cụ thể nguyên nhân, tựu là năm sáu lão phòng đoán, làm người dở khóc dở cười. Ngược lại có một cái rẻ tự lý nhân số hơn 2 vạn được đưa lên chú ý, phát bài viết tác giả cũng là người quen, Hải Khiếu trưởng sinh các hoạch tâm phần tử cố xứ Tây Lai. Hải Kiêu trưởng sinh cắt trước kia cũng khai phát Hoàng Đế Lăng bên ngoài ngũ hành thiên sở diễn hóa không gian chủ yếu bang phái một tròng, chỉ là cuối cùng nội tầng lại cùng bọn hắn không chút quan hệ. Chương 400, Bảo vật sinh linh. Bài viết này tác giả là một gã tham dự Hoàng Đế Lăng nội tầng bảng môn đệ tử, chỉ là chàng kia đại chiến thuộc về cao cấp nổ và cỡ, vì nhà mình tông môn trưởng bối đều thua, bị một đạo kiếm quang vây trúng thân thể sau, thì trọng sinh. Hắn ở bài viết bên trong đối với trò chơi công ty lần này Hoàng Đế Lăng tiến trình an bài bất mãn, cho rằng ma đạo người chơi, bảng môn người chơi nhận phải thật lớn áp lực. Chỉ tiếc bài viết phụ họa người ngược lại không nhiều, vì người này cũng có tư cách tiến vào làng tầm nội tầng, người chơi tự nhiên nhận đồng cảm giác không cao. Diệp Vinh thở ra, không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng, vẫn may mắn chán. Đem phọ rủn có giá trị tin tức xem một lần, thẳng đến lúc Tô Đình vận gõ cửa, dù hắn cùng đi ăn cơm mới ngừng lại. Lần này bị ngạn đổi mới sẽ kéo dài 6 giờ, trong đoạn thời gian này tỉ việc để làm cho hết giờ. Đinh vận, ngươi thi toàn quốc thành tích có trường, chuẩn bị ghi danh trường đại học nào? Hắc thành thị cao đẳng học viện chung là ba tòa, chúng tuyển độ khó tự nhiên khác biệt, cao nhất cùng thấp nhất, chỉ kém trăm phân. Tôi định vận có thể tiến vào đó, đối với sau này tiền đồ tự nhiên là có phân chia, sinh ra không đồng dạng kết quả. Ta nghĩ rồi, Thiên Công Học Phủ. A, vậy ngươi có khả năng thành của ta học rồi. Thiên Công Học Phủ là hạt thành thị tối ưu học phủ, lúc trước Diệp Vinh là từ đó tốt nghiệp ra. Hoa. Diệp đại ca, ta không biết ngươi cũng là Thiên Công Học Phủ đi ra a. Hai người ở ngoài ăn cơm, lại ở trên đường phố dạo hai vòng, mua vài món vật phẩm. Gần đây tình hình kinh tế dư giả, Diệp Vinh mua sắm đồ vật cũng trước kia kịch liệt biến hóa, không cần phải băn khoăn. Mỗi một khoản tiền đều phải tính toán tỉ mỉ. Ở bị ngạn cập nhật sắp chấm dứt, mới về đến phòng trọ. Đúng rồi, Diệp đại ca ngươi gửi ta quả kia Long Quy đan đã đợi rồi, nhưng lại mọc ra 9 cái đầu. Tốt hát. Chẳng lẽ sinh ra quái thai? Không phải, gọi là Cửu Thủ Long Quy, tựa hồ là một loại đặc tổ, xem như Long Quy nhất mạch phong chi. Diệp Vinh Nội tâm hồi tưởng, mình mua hai quả Long Quy đan thời điểm, trong đó một quả bên trên tựa hồ có điểm một chút kim bạc, cùng bình thường Long Quy đan khác biệt. Miếng kim bạc Long Quy đan, hình như là đưa cho Tô Đình Vận. Hắn để Đình Vận nói lại Cửu Thủ Long Quy mới đầu thuộc tính. Nghe xong thì kinh hãi. Vừa ra đời đã cấp tính anh, khi cựu thủ Long Quy luyện đến 10 cấp thì xuất hiện Thiên Phú Đạo Pháp, là phi thường cường đại thủy hệ đạo pháp. Hơn nữa cách nâng cấp, thủy hệ đạo pháp sẽ tự động tiến lên một tầng, ngay cả tu luyện cũng không cần. Mà hiện nay, cựu thủ Long Quy đã được đỉnh vận luyện đến hơn 30 cấp, Thiên Phú Đạo Pháp đã xuất hiện cái thứ hai. Theo lời nàng, cựu thủ Long Quy biểu hiện so với bình thường Long Quy cường đại hơn mấy lần, có thật lớn bội dưỡng giá trị. Ngươi nếu thích thì đem nó bội dưỡng lên đi, có vấn đề gì thì phi kiếm truyền thư cho ta. Tô Đình vận ngược lại rất thích cái này, Betty đáng yêu cựu thủ Long Quy, mà không phải vì nó đặc thù tính cùng cường đại tiềm lực. Cũng may Tô Châu bên cạnh thì có rộng lớn thủy vực, không cần lo lắng cựu thủ Long Quy không có địa phương sinh tồn, nếu không vô danh tiền sư hậu viện tiểu Phật quốc bên trong, cũng có một cái trong mậu lớn nhỏ hồ nước, có thể cho nó tạm trú. Về tới phòng, nhìn quang nao nhấp nhợ, đúng lúc cách đổi mới chấm dứt chi có mấy phút. Hắn lập tức log in bị ngạ, tình nguyện ở log in hình ảnh chờ đợi, cũng không muốn chậm trễ. Ai biết lần này đổi mới sau, hoàng đế lăng nội tầng sẽ phát sinh cái gì biến hóa một loạt giây sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên hoặc chưa kịp làm ra lựa chọn tốt nhất. Mà Thịnh Phong công ty website game đối với lần này bị ngạn đổi mới làm ra giải thích chỉ đơn giản một câu, vì để người chơi được thưởng thức tốt nhất trò chơi hoàn cảnh cùng nội dung, không cùng chức kia mấy lần đổi mới làm ra thật kỹ đổi mới. Loại tình huống này, để Diệp Vinh càng thêm lo lắng, log in biểu tượng bị hắn làm hơn trăm lần. Đều là trò chơi đang ở đổi mới quá trình, mọi người chơi chờ đợi nhắc nhở. Mang mang tinh không, Phi vô sở y y, lâm không hồi lập. Tinh vân đảo chuyện, toàn trùng xin diện, ngân hà đảo quải. Loại này log in trước đó hình ảnh, hắn đã rất lâu không nhìn qua, mỗi lần tiến vào trò chơi đều không chờ đợi lập tức log in vào, không bỏ chút thời gian ở chỗ này. Nếu như nói lựa chọn trả sau, tiến vào trò chơi chờ đợi hình ảnh lập tức xuất hiện đủ loại nhân vật tráng cảnh, tiên gia phong cảnh còn khả năng hấp dẫn hắn, có nhất định giá trị. Cái này mỗi lần đều giống nhau tinh không ngân hà cảnh tượng, hoàn toàn không có gì để xem. Lần này chờ đợi trò chơi mở, lại lần đầu cảm thấy một màn này đồng dạng có thêm một loại kinh người mị lực, nhìn lâu sẽ làm cả người như lâm vào trong đó giống như, so với mình tiên đô kiếm quang còn huyền ảo khó lường hơn trăm lần. 2 phút sau, lại một lần nữa login, lúc này rốt cục thuận lợi tiến vào. Hình ảnh lướt qua, Diệp Vinh trước mắt sáng bừng, phát hiện quanh mình tình hình cùng rời khỏi thời điểm vẫn vậy, không có gì khác nhau. Những cái kia tông môn trưởng giáo trưởng lão cũng như vừa từ trong trầm tư tỉnh lại, bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Mà mình, hẳn là người chơi bên trong sớm nhất online một người, nhưng cũng không sớm hơn bao lâu. Cơ hồ là cùng một thời gian, thì nhìn thấy bên người vài đả bạch quang lóe lên, đồng dạng có vài tên người chơi xuất hiện. Cái này login tốc độ, là muốn xem người chơi phản ứng thời gian cùng với quang não tính năng thế nào. Diệp Vinh vẫn ra sức nếm thử log in cảm giác, mình quang não gần đây đổi mới, hai phương diện này đều không có vấn đề, tự nhiên không chậm. Chỉ là hai phương diện này, cho dù trên lệch nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là 2 3 giây quan hệ, rất nhanh tất cả tông môn tinh anh đệ tử đều online, chân dài ngự tỷ cũng không chậm bao nhiêu. Có thể thấy tất cả người chơi, đối với sự tình phi thường đệ bụng, 6 giờ cập nhật vừa đến, lập tức trở vào trò chơi. Vô Thanh vô tức lâm vào tâm linh rung động, kim tiên thủ bút, cho dù cách ngàn năm quảng thành tự kim tiên bố trí xuống tinh thần công kích vẫn như vậy đáng sợ. Diệu nhất chân nhân thở dài một tiếng. Xung quanh mọi người gật đầu lộ vẻ nhất đồng. Lúc trước một đám LGD ngờ ngờ ngốc trệ phản ứng, hệ thống đoạn cập nhật lúc bên trong tự nhiên sắp xếp hợp lý giải thích, là bị lăng tầm bên trong cấm chế tinh thần công kích. Vì sao người chơi không có phản ứng ư? Tự nhiên là vì tông môn trưởng bối giúp cản lại kết quả. Nơi này bảo vật cùng chúng ta vô duyên, là kim tiên quảm thành tự lưu cho hậu bối tinh anh, nên để cho môn hạ đệ tử tự do thu a. Nghiêm anh mâu mắt sáng như đuốc, trong mắt bắn ra kim quang, ở kim sắc bạc thẳng quét qua. Mấy cái ẩn cư lão quái vật không lộ diện, chính đạo bên trong, dùng tu vi của nàng là mạnh nhất. Vừa dứt lời, không đợi người chơi kịp phản ứng, lý giải lời này bên trong ý tứ, thì thấy chói mắt kim quang nhấp nhlóáng, sau đó mấy chục vạn tầng kim sắc bậc thang bên cạnh, có vô số quang hoa lao xuống, nhìn phương hướng là hướng lang tầm bên ngoài bay đi. Bảo vật sinh linh sẽ tự động thoát đi. Hơn nữa nghe nghiêm anh mộng ý tứ, tông môn trưởng bối đều không được cản trở, đều dựa vào vãn bối bản thân thực lực. Diệp Vinh trong đầu trước tiên đã nghĩ ra cái gì, đem trước mắt tình hình phân tích đúng 89 phần. Hắn ở chờ đợi trò chơi ổn cần thời điểm, đã đem đổi mới sau có thể sẽ xuất hiện mấy loại tình huống đều nghĩ qua, đối với trước mắt tình hình ngược lại không kinh ngạc lắm. Nhiều như vậy bảo vật, nếu không có tông môn trưởng bối ra tay giúp đỡ, cuối cùng rơi vào chính đạo người chơi trong tay sợ là ngay tổng số 1 phần 10 cũng không được. Hệ thống hiển nhiên là dùng loại này thủ đoạn để suy yếu chính đạo người chơi thông qua lần này hành động thu hoạch lợi ích. Mà chạy trốn bảo vật, rơi dụng ở bị nạn cấp nơi, có lẽ sẽ được kẻ hữu duyên vận khí cực may mắn nhặt được, hay thông qua một đám độ khó cao tông môn nhiệm vụ hồi trở lại, tương đương đem một cái siêu cấp đại phó bạn phân tán thành vô số tiểu nhiệm vụ. Bởi như vậy, không câu nệ là chính đạo đệ tử, hay là bàng môn đệ tử, ma đạo đệ tử, ai cũng có cơ hội Trạng qua là chính đạo đệ tử, lúc này có trước một quyền lựa chọn, có thể chiếm một ít tiên nghi, thu hoạch một ít chỗ tốt, nhưng cũng không quá nhiều. Diệp Vinh ánh mắt lóe lên, không cần phân phó đã một chi kim thanh đại thủ rũ ra, đem bay qua đầu của Hào Quang chói mắt một đả bắt lấy. Đó là một kiện kim ngọc tiểu đỉnh, bên trên còn có 9 lỗ thủng, có 9 cố bạch tiên từ đó tản ra, dấy dư ở cùng nơi rốt thành trùng thiên liên trụ, tản ra mãnh liệt chấn động. Cái này bà bối, nhất định là Cựu Giai Pháp bảo. Hắn nghĩ như vậy, tâm tình kích động không thôi, Cựu Giai Pháp bảo cứ như vậy từ đỉnh đầu mình bay qua. Còn lại bảo vật quang hoa Yếu nhất một đạo đoán chừng cũng thất giai bảo vật, phần lớn ở bát giai tiêu chuẩn, có chút bảo vật quang hoa vẫn lao vun vút, không thể chạy ra lăng tẩm nội tầng trên không trung đảo quanh. Kim Thanh đại thủ hung hăng đem Kim Ngọc Tiểu Đỉnh nắm chặt. Chỉ cần có thể nắm trong tay, như vậy bảo bối này sẽ là đổi họ Diệp rồi. Kim Ngọc Tiểu Đỉnh bên trên Bạch Tiên cuộn cuộn, cũng không dễ như vậy khuất phục, một hồi xoay tròn lại đem Già Diệp Tiên Thiên thủ biến thành Kim Thanh đại thủ bức ra, sau đó vụt. Một tiếng phóng đi, bay một đoạn, lại có một trường hồng vóng hướng Kim Ngọc Tiểu Đỉnh phủ xuống, chỉ là Bạch Tiên tản ra, hồng vóng bên trên xuất hiện một cái độc lớn lần nữa đảo tẩu. Chương 401, phân tâm lượng dụng điên cuồng trảo lấy. Hùng võng là do Vũ Vũ tung tốc dục, đúng lúc hắn online vào thì thấy có bảo vật bay ngang qua đầu, không nhịn được ra tay. Đáng tiếc, Kim Ngọc tiểu đỉnh quả nhiên bất phàm, bảy điên một quyển, lại lần nữa phóng ra ngoài. Của mình gia diệp thiên thiên thủ, thông qua huyền bắc châu cảnh giới đã tăng lên rất cao rồi, vậy mà vẫn không chặn nổi cựu giai pháp bảo. Diệp Vinh ở một bên âm thầm kinh hãi, đối với kiện này sinh linh bảo vật uy năng lại phải đánh giá lại lần nữa. Bình thường bảo vật xuất sư, khó có khả năng kịch liệt đến loại này trình độ hiện nhiên là do hệ thống cố ý tăng cường. Những người khác cũng đều chọn quang hoa mạnh mẽ nhất bảo vật, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, tận dụng mọi khả năng tu phục, nhưng cơ bản đều thất bại, không cần biết là kiếm quang quá nhiều hay pháp bảo ngăn chặn, cùng cầm nã thuật chảo lấy, vẫn chưa một người thành công. Hắn đang nhìn Lịch Thủy Hàn biểu hiện, người này trên đầu kim đang nhấp nháy, trên người đóa đóa tử liên được thúc dục đến cực hạn. 9981 đóa tử liên, có một nửa đã nở ra, tán ra kim hoàng chi sắc. Tử kim song sắc quang mang từ từ tán ra, đem Lịch Thủy Hàn trước người trăm trượng phạm vi một kiện ôn ngọc hảo bút vây lại, không thể thoát ra được. Đương nhiên, nếu muốn thu phục cũng không đơn giản như vậy, rằng có trong không trung, dùng cực kỳ chậm tốc độ hướng phía hắn bay tới. Kiện kia ôn ngọc Hà bút, rõ ràng là cựu giai pháp bảo, quang hoa chấn động một tầng lại tiếp một tầng, hảo nhiên như lên. Quá mạnh. Bao nhiêu người ở đây, cũng chỉ mình hắn có năng lực thu phục cựu giai bảo vật. Diệp Vinh nội tâm rung động, bất luận là Cam Thảo Tử hay cường giả khác, lúc đối mặt với cựu giai sinh linh bảo vật, đều liên tiếp bại trận, cũng chỉ trì hoãn bảo vật quang hoa được một lúc mà thôi. Muốn thu phục, hoàn toàn không đủ khả năng, thành công xác suất có thể nói là không. Lệnh Thủy Hàn tuy hiện tại còn chưa làm được những người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sư đệ, thu phục Trinh Lệnh một cấp bảo vật, đừng có bỏ lỡ lần này cơ duyên. Ta hiểu rồi." Hắn đột nhiên nhận được Trần Thái Chân sư huynh truyền âm, quay đầu nhìn qua thì phát hiện Trần Thái Chân cùng đằng hai vị sư huynh đều đang ra sức thu phục bảo vật. Nhớ lại Diệu Nhất chân nhân lời vừa nãy, hiển nhiên không phải chỉ dành cho người chơi đệ tử mà thôi, mà là đối với tất cả tông môn hậu bối đệ tử. Trần Thái Chân hai tay vung dậy, thì có từng đoàn thần lôi bay ra, đem một kiện hình tròn pháp bảo đánh kích cho liên tiếp lui về sau. Vô luận là biến hóa phương vị, đang chuyển năng gì, vẫn không thể xuyên qua được thần lôi võng. Kiện kia hình tròn pháp bảo, tất nhiên cũng là cựu giai pháp bảo, nhưng trước đối mặt với công kích mãnh liệt của Trần Thái chân lại liên tiếp bại lui, không bao lâu nữa sẽ bị thu phục. Từ điểm này, có thể nhìn ra người chơi đệ tử cùng nợ cỡ chênh lệch lớn cỡ nào. Cái kia thần lôi võng công kích, nhìn rất quen mắt, cùng Thiệu Dương thần lôi cùng loại, nhưng cường đại hơn nhiều mà còn kết nối thành võng. Ma Kỷ đang thị dùng tam thủ thập chỉ kiếm khí, canh kim chi khí bốn phía huy động, thoăn chốc đã nhốt chặt bốn kiện nhỏ yếu bảo vật. Chỉ là mấy tức công phu thì đã có một kiện mổ sơ bộ dáng pháp bảo bị mấy đạo kiếm khí văng dựng xuống, được thu vào trong túi. Sau đó kiếm khí bắn ra, lại có bay ngang qua bảo vật bị quyẩn vào, bảo, bảo chỉ bốn kiện số lượng. Hai người thu phục bảo vật phương pháp khác hẳn nhau, Trần Thái chân chỉ nhằm đến cựu giai bảo vật, thời gian hao tốn rất lâu, mà Kỷ đang chỉ thu phục bát giai bảo vật, nhưng hiệu suất cao hơn, thu phục rất nhanh. Nhìn sang tông môn khác phương hướng, đều thấy đủ các loại tình huống, đệ tử số lượng nhiều tông môn tất nhiên là chiếm nhiều tiện nghi hơn. Như Cô Luân, La tiểu tiên đồng Ngưu Hiếu cùng thiết cổ lại thu minh kỳ, thực lực đều bình thường. Hai người vì tập trung liên thủ đối phó Cửu Giai Pháp Bảo, nên chỉ biết dương mắt nhìn rất nhiều bảo vật quang hoa ở trên đầu vừa qua. Về phần Võ Đang, lại còn xấu hổ hơn, Bán Biên lão ni giận theo ba vị nữ đệ tử. Ba người này cùng liên thủ, vẫn chỉ có thể cùng Cửu Giai Pháp Bảo đánh ngang tay, muốn thu phục được không biết còn mất bao nhiêu thời gian. Trịnh Đức Lai to, vẫn là ngam nghi. Vị kia anh khí, xinh đẹp thanh tú nữ tử vừa ra tay, thì có vô cùng kim đao thoắt hiện, như cuồn phong sợ vũ. Cửu Giai bảo vật ở trước mặt nàng, đều liên tiếp bại lui, phát ra từng tiếng rền rĩ, sắp chống đỡ không nổi. Vãi dị nhất, phàm là bay ngang nàng bảo vật quang hoa, đều chưa đánh đã hãm, tối thiểu có 1 3 bảo vật tự động rơi xuống, rơi vào người nàng. Bảo vật hữu linh, tự lai tương đấu. Có được loại này phúc duyên số mệnh, Nga Mi bên chồng cũng chỉ có một người mà tôi, Tam anh Nghị Vân Lý Anh Quỳnh. Ba mẹ nó. Cái gì gọi là chân heo qua hoàn, đây mới gọi là chân heo qua hoàn, không cần ra tay, bảo vật đã chủ động rơi vào người. Diệp Vinh nhìn mà đỏ mắt, nội tâm hâm mộ ghen ghét không thôi, ở đây tất cả thu hoạch được bảo vật sợ là cũng chỉ bằng nàng một người mà tôi. Nếu những món bảo vật này đều là của mình thì đủ để trang bị 10 tên đỉnh cấp cường giả từ đầu đến chân, dùng 3 bộ lại dự bị 3 bộ, còn có thể bán đi 3 bộ. Còn lại Nga Mi đệ tử cũng đang ra sức liệu mạng thu phục hết bay ngang qua bảo vật. Nói thì lâu, thực tế chỉ là một giây thời gian mà thôi, trong đầu đã hiện lên vô số ý niệm. Cửu giai bảo vật thật sự quá khó đối phó, hay là đổi chuốt khẩu vị thử xem. Vừa nghĩ như vậy, thì đúng lúc có một đạo yêu ớt quang hoa bay qua, lập tức một đạo trùng hư kiếm khí bắn ra. Âm một tiếng vang lên, kiện này uy lang quang hoa tán ra, như mất đi phương hướng, không biết chạy trốn kiểu gì. Sau đó có một chi kim thanh đại thủ bắn ra, dùng sức chảo, đem kiện kia uy lam quang hoa lôi xuống. Thất Hải Phi Soa, Thất Gai Thần binh, chưa dám định thủ tính. Nhìn qua một chút, thì đem kiện này Thất Gai Thần binh nhét vào đại trì yêu đá bên trong, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tuy hơi kém cỏi, nhưng tốt xấu gì cũng là mình thứ nhất thu hoạch, hy vọng có thể mang đến hài lòng khởi đầu. Liên tục xuất thủ mấy lần, cuối cùng cũng đại khái phỏng đoán được bảo vật quang hoa mạnh yếu trình độ, cho dù là cùng gai bảo vật bên trong cũng có phân chia rất lớn, không cùng một cấp độ. Cửu gai bảo vật, hắn hoàn toàn bó tay. Cho dù yếu nhất một kiện cũng chỉ có thể vây khốn một lúc, cuối cùng vẫn sẽ đào tẩu mất, lãng phí thời gian vô ích. Bắt giai bảo vật, hơi mạnh thì phải dây dưa rất lâu, không mất nửa giờ thì không thu phục nổi, vừa rồi đụng phải một kiện đã thử qua cuối cùng đành buông tha cho, yếu hơn một chút chỉ mất một ít thời gian là có thể thu phục, không tính quá khó. Thất giai bảo vật, hơi mạnh cá biệt mấy phút, yếu đất thì chỉ cần đối mặt là có thể thu phục, hiệu suất rất cao. Những tin tức này trong đầu truyện động liên hồi, lại cùng không trung bảo vật quang hoa lướt qua tần suất tiến hành thoáng so sánh, đại khái đoán được bao lâu thì thu phục được. Cựu giai bảo vật Bỏ qua thôi, ta hiện tại không đối phó nổi. Bắt giai bảo vật, phải xem mạnh yếu trình độ, không nên hao tốn quá nhiều thời gian, trừ phi rất cần thiết, chủ yếu vẫn là thất giai bảo vật. Liêu chết liêu sống, cuối cùng thu được một kiện bắt giai pháp bảo, cùng 2310 kiện thất giai pháp bảo kết quả, so sánh thì tất nhiên kết quả thứ hai hấp dẫn hơn nhiều. Bắt giai cùng thất giai bên trong chính lệnh, không giống cửu giai cùng bắt giai, sẽ sinh ra chất biến hóa. Nghĩ như vậy sau, Diệp Vinh ra tay cẩn thận hơn nhiều, dù sao mấy kiện kia quang hoa yếu ớt bảo vật cũng ít người trở lựa, không, có mấy người cùng hắn tranh giành. Có thể tiến vào nơi này người chơi đều ở tông môn mình tuyệt đối cơ giả, bình thường thất giai bảo vật đều thấy chướng mắt nha. Nhưng Diệp Vinh thân vốn không thiếu bát giai bảo vật, nếu là cửu giai bảo vật, còn có thể kích thích hắn một chút hứng thú. Một bên là trùng hư kiếm khí oanh kích, sau đó Kim Thanh đại thủ xuất động, đem bảo vật chảo xuống. Bên kia là ba đạo kiếm quang khúc chết như ý, pháp độ xâm nhiên, bố trí tầng tầng. Phân tâm lẫm dụng, thu phục hiệu suất cực kỳ cao, thoảng phát là có một kiện thất giai bảo vật bỏ túi, không ngừng không dứt. Dung cấm ná pháp thuật làm loại này sự tình, tất nhiên càng thuận tiện chỉ có điều phần lớn người chơi không đem loại này pháp thuật tu luyện đến cảnh giới quá cao, tác dụng không lớn. Ít nhất là hắn nhìn xung quanh, gia diệp thiên thiên thủ là độc nhất vô nhị, ngoại trừ nở đỡ cỡ có thể sử dụng mạnh nhất cầm nã pháp thuật. Từng kiện từng kiện bạo vật rơi xuống, không có thời gian để nhìn qua, trực tiếp nhét vào đại trì yêu đấy. Không trung bạo vật quang hoa số lượng mỗi lúc một ít, từ đầy trời tùy ý trảo, biến thành tự tất, thậm chí còn đụng phải người khác cạnh tranh. Hoàng đế lăng nội tầng bên trong bạo vật tất nhiên là không phải vô cùng vô tận, khẳng định là có giới hạn, đã lâu như vậy xem ra đã thả ra hết rồi. Thập phẩm y phục và trang sức Chu La cổ tự bảo, thoắt tay một trảo, lại có một kiện y bảo rơi vào trong tay, mới kinh ngạc nhìn qua. Hoàng đế lang nội tầng bên trong, ngoại trừ phi kiếm pháp bảo ra, ngay cả y phục loại trang bị cũng có. Trên người y phục và trang sức loại trang bị, quả thật đã lạc hậu rất nhiều, lâu rồi chưa thay đổi qua. Chủ yếu là cao phẩm y phục và trang sức loại trang bị, rất khó tìm, mà thuộc tính kha khá đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo cũng không thể so sánh. Cho nên người chơi bỏ ra công sức, lại không cùng một cấp bậc. Có người vì đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo, bỏ ra mấy tháng hoàn thành một cái nhiệm vụ dễ dàng đầu nhập vô số tâm huyết tinh lực, nhưng nếu mục tiêu đổi lại là cao phẩm y phục và trang sức loại trang bị, cơ bản không ai nguyện ý đầu nhập. Điều này cũng làm cho cao phẩm y phục và trang sức loại trang bị ở trên thị trường dù có tiền cũng khó mua được một người. Thấp phẩm. Không tệ, cuối cùng cũng có cái thay đổi. Chương 402, không tệ mà hay. Liệt kê lại bảo vật thu hồi được, vô luận là giai vị hay chủng loại, đã tiếp cận 40 loại bảo vật. Thuộc tính chính lệch thất giai pháp bảo, tùy tiện bán hơn 1000 lượng hoàng kim không thành vấn đề. Cho dù kém cỏi nhất kết quả, một đống này cũng giá trị 5 vạn lượng hoàng kim nha. Diệp Vinh lẩm nhẩm trong đầu, chỉ thấy từng khối hoàng kim long lánh bay ngang qua, từng chồng nhân dân tệ đặt trước mặt. Cửu Lê Vương đỉnh đấu giá ở ạt phụ, lâu như vậy vẫn không có ai mua, chẳng lẽ để giá quá cao. Nhớ đến nhất kiếm khô Vinh không dùng được Cửu Giải Pháp Bảo cửu Lê Vương đỉnh, đành để Thái Hồ bá chủ mở đấu giá bán đi, chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa bán được. Ngược lại nhận được tin nhắn của một người tên Hứa Vô Phòng, nói bóng nói gió tham dò chuyện này Cửu Giải Pháp Bảo lấy ở chỗ nào. Dĩ nhiên đối với vị này, phóng viên hắn mặc kệ không để ý. Hình như không còn bảo vật bay ra nữa, xem ra đã kết thúc rồi. Ba đạo kiếm quang giắt công, đem một tòa kim sơn bộ dạng bảo kích chảo xuống, thu vào đại trì yêu đáy sau, hắn thở dài một hơi. Từ không trung bay qua bảo vật tần suất giảm đi, hắn có thể dùng thủ đoạn đều hướng một mục tiêu, thất giai bảo vật trực tiếp có thể chảo xuống, hoàn toàn không thể chống cự. Nhìn chung quanh tình huống, Lịch Thủy Hàn không lâu trước đó mới tu phục được kiện kia cửu giai pháp bảo, lúc này đang đối phó một kiện bát giai pháp bảo. Kiện bát giai pháp bảo kia do ngũ khối tinh giáp tạo thành, hợp thành ngũ hành, đối phó so với bình thường bát giai bảo vật độ khó cao hơn nhiều. Cho dù Lịch Thủy Hàn muốn dự, cũng không thể trong nháy mắt thu phục chỉ có thể chậm rãi tiêu hao ngũ hành tinh giác uy năng, nhưng người khác có hơn phân nửa là trong tay, không làm gì được, chỉ một số nhỏ còn đối phó được bảo vật. Chân Dải Ngự Tỷ là một trong số đó, không biết nàng dùng thủ đoạn gì lại hóa ra một mảng yên hoa thủy vụ, thầm thầm liên tục đem một thanh giáo vây ở trong. Thanh giáo này cứ chấn động một lần thì làm yên hoa thủy vụ phá tan, nhưng ở ngoài lại có một chi kim long lao đến, đem nó đánh lui về. Trôi này đạm bạch giáo cũng là một kiện cự dai bảo vật, phát ra chấn động có chút giống Lịch Thủy Hàn lúc trước thu phục được bảo vật. Dùng chân Dải Ngự Tỷ thực lực, đương nhiên không thể chế trụ nó. Nhưng có sư tỷ nàng ở một bên hỗ trợ thì lại bất động. Khương Tuyết Quân tuy đang tập trung đối phó rồi một mặt tam thập lục lăng bảo kính, nhưng vẫn phân ra một tia thần thức, theo Túng Kim Long hỗ trợ ngăn cản thanh đạm bạch giáo kia, tạo cơ hội cho chân giải ngự tí thu phục. Khương Tuyết Quân thực lực mạnh thật. Diệp Vinh nhìn thấy một màn, âm thầm thở dài, không hổ danh là Diệu Chân Quan thủ đô đang đối phó cựu giai bảo mà vẫn có thể phân ra một tia thần thức. Một nửa trắng tay đám người kia. Thấy vẫn có người thu phục cựu giai pháp bảo, mà không phải là Nghịch Thủy Hàn hay Cam Thảo Tử. Loại này đứng đầu nhân vật, khó tránh khỏi sinh ra tâm tư khác. Vụ Vụ, vụ, mấy đạo kiếm quang sáng lên, bay thẳng đến Yên Hoa thủy vụ, hiển nhiên là muốn xin một trận canh. Mấy vị tông môn trưởng lão đối, đối với việc này làm như không thấy, hiển nhiên đem toàn bộ sự tình giao cho người chơi đệ tử làm chủ, bị hệ thống thiết lập không được phép nhúng tay. Muốn chết. Chân dài ngự tỷ mặt lộ sắc khí, trên người lập tức có một khối vân khuê bắn ra, chặn lại mấy đạo kiếm quang. Nhưng mấy người kia đều có thiên bảng thực lực cấp bậc, là ở mình tông môn chính thức cường giả, lại cùng nhau vây công làm nàng liên tục lui về sau. Yên Hoa thủy vụ bất đắc dĩ dần thu nhỏ lại làm đạm bạch giáo một bộ phận bại lộ ra ngoài. Mẹ nó, không biết sống chết ra hỏa, ngay cả nhà ta ngậm điệp cũng dám chê ở. Diệp Vinh nhìn thấy bay vụt qua một đạo quang hoa, mơ hồ thấy được là bắt giai mũi tên loại pháp bảo, nhưng đành nhẫn nhịn buông tha, kiếm quang thẳng hướng những người kia bên kích. Khô thiếp, để ta tổn thất một kiện bắt giai pháp bảo, cơn giận này các ngươi gánh chịu a. Mũi tên loại pháp bảo, vốn thuộc về hiếm thấy một loại, bắt giai mũi tên loại pháp bảo xem ra là loại này bên trong cao nhất, có thể phối hợp cùng cựu giai cung loại pháp bảo. Cùng nhau phối hợp, cho ra uy lực có thể cùng thập giai bảo một kích so sánh cho dù còn chỗ chính lệnh, nhưng cũng không nhiều. Công kích chân dài ngự tỷ có 3 người, một côn luân một võ đàng, còn có một tên không biết thuộc vị nào chính đạo lão đại đệ tử, trên người đạo bào cũng không thấy tông môn dấu hiệu, xem ra là tán tiên nhất lưu. Ba người này có vẻ tin tức không nhẹ bén, không biết Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỷ mật thiết quan hệ hoặc đã bị Cửu Giai bảo vật hấp dẫn làm văng đầu. Dù sao ngoại trừ nghịch thủy hàn gia, ở đây người chơi không ai đổi bản lĩnh tự mình thu phục Cửu Giai bảo vật, nên đành phối hợp cùng nhau. Cho nên mạo hiểm một lần, xem có thể thành công hay không. Có Diệp Vinh gia nhập, chân dài ngự tỷ thoải mái hơn nhiều chỉ cần đối phó một người, còn lại hai đối thủ đều được hắn tiếp nhận. Kiếm quang một truyền, hắn nhắm ngay tên kia võ đang đệ tử, ngày đó ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu thời điểm gặp qua, là võ đang thủ tịch đệ tử quan thất. Lúc này, cũng không dùng cái gì pháp bảo, chỉ có ba đạo kiếm quang cuồn phong sậu vũ hướng hắn đánh kích. Tốc độ cực nhanh, làm không trung xuất hiện mấy trăm đạo công kích hư ảnh, hơn nữa kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Quan thất giơ kiếm chống đỡ, nhưng không cảm thấy gì, trước mắt tầng tầng kiếm ảnh biến mất, nội tâm lập tức cảm thấy không ổn. Đột thuận phát động, hướng phía sau thối lui, nhưng chậm mất rồi. Vô số đạo kiếm quang theo quái dị góc độ bắn đến, chặn mất đường lui của hắn, phòng ngự bạch quang nhấp nháy liên tục, lập tức đã tiêu hao toàn bộ phòng ngự giá trị, sau đó thân hình vỡ tan. Quỷ dị ở chỗ, không có một tia huyết thủy bắn ra, mà như bị một cỗ cự lực vô thể, đem tất cả mấy bộ phận còn lại hút đi. Ở Vô Đang tông môn trận doanh trọng sinh, quan sát sắc mặt trắng bệch, phát hiện mình cũng không bay về trọng sinh điểm, nội tâm vui vẻ, đang định tiếp tục liền xung ra, thì phát hiện bốn phía xuất hiện một tầng vô hình giam cầm, muốn động cũng không động được. Diệp Vinh Liều mạng nhận mấy lần công kích, cũng đem quan thất đánh chết. Dù sao còn có Huyền Bất Châu hộ thân vẫn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng sau lưng truyền đến cự lực làm trước mắt hắn tối sầm, ngực đau nhói, vội vàng nuốt một khóa Tử Kim Đan. Nếu không phải hắn dùng Lôi Đình thủ đoạn giải quyết đối thủ, rất có thể chạy trở lại gọi theo nhiều người nữa, lúc đó mới là phiền toái lớn. Quan Thất ngã xuống, tuy không chết nhưng cũng đã bị loại khỏi chiến trường, làm người chơi còn lại có chút bối rối. Hắn quả thật không ngờ Quan Thất dù gì cũng là võ đang số một số 2 cường giả, vậy mà chỉ thoảng một phát, thoải mái miểu sát rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, thấy tên kia côn luân đệ tử đang cùng chân dài ngự tỉ đánh ngang tay không thể đột phá yên hoa thủy vụ, đánh giá một hồi quyết định bỏ cuộc, lui về sư môn trưởng buổi bên cạnh. Coi như ngươi biết điều. Diệp Vinh cũng không để ý, kiếm quang nhoáng lên đem tên kia côn luân đệ tử vây lấy, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Tuy giết người này, cũng không mang đến cái gì tổn thất, nhưng ít ra để đối phương ném đi mặt mũi. Nếu phía sau lại xuất hiện cái gì bảo vật, người này cũng không có hội thu hoạch, chỉ biết dương mắt mà nhìn. Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỷ hai người lên thủ, tuy chân dài ngự tỷ hơn phân nửa tinh lực là đối phó đạm bạch giáo, nhưng cũng không phải tên kia côn luân đệ tử có thể ứng phó nổi. Tống Chi hắn rất tức giận mấy tên này làm mình bỏ lỡ một kiện bắt giai mũi tên loại pháp bảo, ra tay không chút lưu tình, tàn nhận âm động, kiếm kiếm đều hướng đối thủ chỗ hiểm mà đi, tâm tâm kiếm quang đè nặng đã phá đi ba kiện phòng lự bảo. Nhất kiếm thủ tịch, có thể bỏ qua cho sư đệ của ta được không? Hắn chỉ là nhất thời vãng đầu mà thôi. Trong trèo nhu truyền thanh âm từ sau lưng truyền đến, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại kiếm quang tăng cường, đem đối thủ bức bách đến chỗ chết. Cam thảo tử mặt lộ vẻ tức giận, tên điều bát hoàng tuy đều là tứ đại chấp sự, nhưng cùng nàng quan hệ không tốt, luôn cạnh tranh. Chỉ là thời điểm này Nàng với tư cách côn luân đệ nhất cường giả, nhất định phải ra mặt, nếu không tổn hại sẽ là tông môn mất mũi. Trên kia Bắc Hoàng, thật sự vô dụng. Giết người đoạt bảo vật còn chưa tính, giờ còn bị bức bách đến nỗi thúc dục pháp bảo cơ hội cũng không có, thật quá mất mặt. Thấy Nhất Kiếm Khô Vinh hoàn toàn không hề mặt, Cam Thảo Tử đầu lông mày cau lại, trong tay có một điểm thanh sắc lôi hỏa tích tụ. Nhất Kiếm Khô Vinh thái độ như vậy, hiển nhiên không có đem mình để trong mắt, làm sao không chọc cho Thiên Bảng top 10 Cam Thảo Tử tức giận. Xích Diễm Trảm Thần Phi đao. Ngay lúc nàng chuẩn bị, làm Nhất Kiếm Khô Vinh biết khó mà lui lại nhìn thấy có một đạo sích mang hiện lên, buộc dùng mình tập trung. Hắn ý đột ngột xuất hiện, nương theo sích diễm trạm thần phi dao mà đến, hơn nữa làm gì cũng tránh không được. Tham gia chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, phóng ra danh tiếng một kiện bảo vật, Cam Thảo Tử trở về rốc sức tìm tòi có liên quan đến nó tư liệu. Tuy không bằng Lịch Thủy Hàn hiểu biết, nhưng đối với sích diễm trạm thần phi dao cũng có một cái đại khái hiểu biết. Đáng ghét. Ở phi dao uy hiếp bên dưới, nàng không có nắm chắc tránh được một đao, không dám liều mạng đánh bạc tính mạng. Cam Thảo Tử ở thiên bảng top 10 bên trong vị trí, vẫn chưa ở vững chắc, gần đây còn tụt xuống mấy bậc. Nếu hiện tại thua dưới tay nhất kiếm Khâu Vinh thì chắc chắn tụt khỏi top 10, bị người khác thay thế. Chương 403, Thập nhị phẩm linh đan. Diệp Vinh lấy ra xích diễm trảm thần phi đao, trấn trụ Cam Thảo Tử, sau đó nhanh liệt hành kích đem Bát Hoang đi gặp Côn Luân tiền núi, mất đi hành động năng lực. Hừ hừ. Trường nói dừng là dừng được sao, nào dễ dàng vậy, ngươi tuy là thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả, thảo mục đường đệ nhất hoạch tâm phân tử, nhưng không vị vậy mà ta phải sợ ngươi. Diệp Vinh quay đầu nhìn một cái, thu hồi xích diễm trảm thần phi đao, đúng lúc đối mặt cùng Cam Thảo Tử trường kia điểm tính bộ dạng nhưng có thể từ trong đó nhìn thấy một tia tức giận. Kỳ thật, hắn vừa rồi tình huống, muốn thúc dục Sích Diễm Trạm Thần Phi Dao can bạn là không thể. Kiện này pháp bảo, cần phải tập trung tinh lực, tập trung tư tưởng thúc dục mới được, còn có rất nghiêm khắc trình tự. Nhưng Cam Thảo Tử không biết điều này, chỉ biết là Sích Diễm Trạm Thần Phi Dao uy lực rất mạnh, nội tâm sinh ra kiêng kỵ tự nhiên không dám ra tay nữa. Vì cứu một kẻ cùng mình quan hệ không tốt, mà phải trả giá loại này phong hiểm, không đáng nha. Hình như thực lực của ta lại có tiến bộ thì phải, tuy có ngộng điệp hỗ trợ, nhưng có thể làm cho Bát Hoàng tử đầu tới cuối không thể hoàn thủ. Tốc dụng pháp bảo thời gian đều không có, coi như tiến bộ lớn nha. Bát Hoang thực lực, ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu hắn cũng kiểm nghiệm qua, lúc ấy phải sử ra toàn lực, cũng không có lớn như vậy ưu thế. Cùng Chân Giản Ngự tỷ liếc nhau một cái, hai người cùng nở nụ cười, hắn lui về mình vị trí ban đầu. Xét đánh lôi đỉnh đánh chết hai gã người chơi, cơ bản không còn ai dám sinh ra dị tâm, nhao nhao thu hồi trong đầu ý niệm. Nhất Kiếm Khô Vinh, thực lực tiến bộ nhanh vậy. Nga Mi đội ngũ, Lôi Cửu Long đem một màn kia toàn bộ thu hết vào trong mắt, trầm ngâm nói. Hắn đã cùng Nhất Kiếm Khô Vinh với Chân Giản Ngự tỷ giao chiến qua, Xem như đối với hai người thực lực khá tính tưởng. Nhưng vừa nãy một màn, Nhất kiếm khô vinh tiến bộ thật quá kia người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người này cũng sẽ trở thành mình một cái trọng yếu đối thủ, không thể bỏ qua. Lôi Cửu Long nhíu mày, trước kia chính đạo bên trong hắn chỉ đem Lịch Thủy Hàn xem là đối thủ, những người còn lại đều không quan tâm. Cam Thảo Tử, ngươi rõ ràng không cứu ta. Bát Hoang trở lại Côn Luân đội ngũ, phát hiện mình bị giam cầm mất đi hành động năng lực sau, tức giận truyền âm. Hắn không chỉ không cướp được đạm bạch giáo, ngược lại còn bị Nhất kiếm khô vinh đánh chết, có thể nói là ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo. Thử Ai biết thực lực ngươi kém cỏi như vậy, chưa gì đã treo rồi. Cam thảo tử đương nhiên không thừa nhận, vì cố kỵ xích diễm trạm thần phi đao mới không dám ra tay, đem trách nhiệm đẩy hết cho đối phương. Bát Hoang bị treo, quả thật là nhân quá, vượt quá mọi người dự kiến. Nhất kiếm Khô Vinh, nhất kiếm Khô Vinh. Bát Hoang một hồi trầm mặc, trong miệng lẩm bẩm liên tục, như muốn đem cái tên này khắc vào trong nội tâm. Chẳng lẽ không còn bảo vật nữa sao? Diệp Vinh nham chán đợi hơn 10 phút đồng hồ, vẫn không thấy bảo vật quang hoa bay ngang qua, mấy chục vạn tầng kim sắc bậc thang cũng đã mở đi, mất đi kim huy. Loại tình huống này là biểu thị hoàng đế lăng nội tầng bên trong bảo vật cơ bản đã xuất thế. Hắn đang lẩu bầu trong miệng, thì nhìn thấy kim sắc bập thang chô sâu nhất vang lên âm thanh trầm đục, xuất hiện 10 đạo giống như lưu tinh quang huy lao vụn vụ xuống, tốc độ cực nhanh. Cho dù trước đó cựu giai bảo vật quang hoa, tốc độ phi hành vẫn không địch chúng, có thể nói là vượt quá tất cả tông môn trưởng giáo ngữ kiếm phi hành tốc độ, để cho người ta không nắm bắt nổi. Bà bối, tuyệt đối là bà bối. Diệp Vinh hai mắt híp lại thành một đường nhỏ cái hở, nhanh chóng tập trung vào cách mình gần nhất một đạo lưu tinh, xung quanh bao trùm dày đặc điện mang, nhảy lên bất định. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Mười đạo lưu tinh quang huy tốc độ, lao hướng bên ngoài lăng tạm chỉ là mấy tức sự tỉnh, một khi thất bại xem như hết cơ hội. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều ý thức được hơn 10 đạo lưu tinh quang huy bất phàm, đều sử dụng các loại thủ đoạn. Đáng tiếc lưu tinh quang huy, tốc độ thật sự quá nhanh, đa số đều thất bại, ở bên người vừa qua. Diệp Vinh vẫn không nhúc nhích, trong mắt chỉ có đạo kia điện mang lưu tinh quang huy, còn lại xung quanh sự vật đều biến mất. Hắn đệ xuống ra tay dục vọng, rõ ràng là ngay lập tức có thể trảo được điện mang lưu tinh quang huy ở trong mắt hắn tựa hồ như biến trầm lại, phải mấy chục giây sau mới đến. Chính là lúc này, Kim Thanh đại thủ mạnh mẽ một trảo, từ sau xuất hiện, hung hăng đem điện mang lưu tình quang huy nắm chặt. Ngoài ý muốn là, tốc độ khủng khiếp như vậy, nhưng phản kháng lại rất yếu ớt. Tay chỉ cảm nhận tê dại một lúc, sau không còn phản ứng gì, dễ dàng thu về. Quá trình quá thuận lợi, ngay cả hắn cũng bất ngờ, cùng trước đó dự đoán chiến lược thật lớn. Bắt được, thật sự bắt được. Diệp Vinh nội tâm vui vẻ không thôi, nhìn xung quanh một vòng, tổng cộng là 12 đạo lưu tình quang huy, trừ hắn ra không cũng có đạo nào rơi vào tay người chơi. Ngay cả lĩnh vực thủy hàn cũng không ngoại lệ. Loại này 2, 3 vạn tốc độ phi hành, đã không thể chỉ dựa vào kỹ thuật, nhãn lực mà hoàn toàn trông chờ ở dự phán. Hơn nữa sử dụng kiếm quang pháp bảo, thật sự không đáng tin cậy, độ lệch quá lớn. Trước kia đối phó bảo vật thời điểm, những vị này cường giả, kỹ thuật không quá chênh lệch còn có thể đền bù. Nhưng ngay ở chỗ này, cấm ná pháp thuật chênh lệch lại lộ rõ, mà lưu tinh quang huy chỉ có tốc độ nhanh, nhưng phản kháng lại rất yếu ớt. 12 đạo lưu tinh quang huy, một đạo rơi vào tay Diệp Vinh, ba đạo thoát ra khỏi Hoàng Đế Lăng, còn 8 đạo đều rơi vào tay mấy vị kia tiểu bối ở bờ cờ. Lưu Ly anh quỉnh lúc này trên mặt lộ vẻ ngây thơ tươi cười, đang cầm một đạo lưu tình quang huy. Ha ha, Mịch Tủy Hàn ngươi thực lực mạnh hơn thì thế nào chứ, còn không phải trắng tay sao? Phát hiện tình huống như vậy, Diệp Vinh đắc ý cười to, của mình gia diệp thiên thiên thủ rốt cục đại chiến thần uy. Lúc trước phát hiện Huyền Bất Châu thuộc tính là tăng cường cầm nã pháp thuật, hắn còn hoè hoải thật lâu, cảm thấy rất cơn gà, cầm nã pháp thuật hoàn toàn vô dụng. Cho dù tu luyện đến tinh thâm cấp độ, uy lực bất phàm, nhưng đối phó bình thường tình quái, một đạo kiếm quang là có thể giải quyết, đối phó thực lực chân chính ngang nhau đối thủ Sử dụng cấm ná pháp thuật cũng không có tác dụng gì, thuần túy là khi dễ kẻ yếu uống lưu bê lợi khí, lộ ra nhất phái tông sư khí độ mà thôi. Cho nên hiện tại dựa vào gia diệp thiên thiên thủ lợi thế hơn nghịch thủy hàn một lần, cũng để cho hắn rất thoải mái. Tiểu sư đệ, cơ duyên của ngươi đến rồi. Trần Thái Chân sư huynh đi tới, tôi cười nói, ta lúc đầu còn lo lần này bảo vật phải do chúng ta tiểu bối đến tu phục, của ngươi Lưu Kim Long Thi công lao không lấy được hồi báo, thượng cổ kỳ chân không phải chúng ta có thể tu phục được. Ta còn chuẩn bị thu thêm vài kiện cự giai bảo vật, để đền bù cho ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng lại có cơ duyên khác. Trần Thái Chân không thu phục được gì, những đạo kia lưu tinh quang huy đều bị Nam Mi đệ tử thu mất, những tông môn đệ tử khác chỉ biết nhìn mà thôi. Nhưng trên mặt hắn không hề có vẻ thất vọng, ngược lại phi thường cao hứng. Vật này giá trị không kém gì thượng cổ kỳ chân, sư đệ dùng ngươi tu vị có thể đo được, có thể thấy được là thượng thiên ban ân. Thứ này ư, giá trị có thể cùng thượng cổ kỳ chân so sánh. Diệp Vinh cười toe toét, miệng có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Thượng cổ kỳ chân là cấp bậc gì? Đây chính là so với cửu lưu kim đăng cao hơn một bậc bảo vật a, hắn đã sớm ở hệ thống đổi mới thời điểm tưởng niệm đã lâu cũng biết rằng dựa vào lưu kim long thi công lao vẫn khó có thể nhận được, chỉ là bắt được một đạo lưu tinh quang huy, vậy mà có thể đo được, quả thực rất bất ngờ. Long bàn tay hé ra, là một quả to bằng trái long nhãn đang ngưng, bên ngoài có tầng tầng điện mang chuyển động, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Rốt cục là cái gì nha, địa vị lớn như vậy, từ chân thái chân sư huynh trong miệng, có thể cùng thượng cổ kỳ chân cấp bậc vật phẩm, lại là một viên đang ngưng, là cái gì phẩm giai a, có tác dụng gì? Thập, nhị, phẩm, đan, dược. Mới nhìn một cái, Diệp Vinh đã thấy hoa mắt. Còn tưởng là nhìn nhầm, sắp nhận một lần nữa mới có thể khẳng định, trong tay mình điện mang đan dược thật sự là thập nhị phẩm linh đan. Thập nhị phẩm? Nguyên lai là thập nhị phẩm đan dược. Vì ngạn cho tới bây giờ, đừng nói thập nhị phẩm đan dược, ngay cả thập phẩm đan dược cũng không thấy nhắc qua bao giờ. Dù sao Diệp Vinh đã thấy qua rất nhiều linh đan rượu dược, cao nhất mới chỉ là cửu phẩm đan dược, còn cao hơn nữa thì hắn chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe qua bao giờ. Thập phẩm đan dược nếu thật sự xuất hiện, tin tưởng sẽ làm bị ngạn nhắc lên sóng to gió lớn, khó có thể một chút tin tức cũng không có. Trong tay quả này đan dược lại đạt đến đan dược đỉnh giai, thập nhị phẩm đan dược. Hoàng đế Lăng, không hổ là Hoàng đế Lăng, bị nạn nhất đại bảo khố một trong. Vừa rồi 12 đạo lưu tinh quang huy, có lẽ là 12 khỏa bất đồng thập nhị phẩm đan dược, loại này thủ bút mới không phụ lòng Hoàng đế Lăng danh hảo. Mình có thể cướp được một khỏa, khó trách Trần Thái Chân sư huynh nói vật này ở thượng cổ kỳ chân cấp bậc rất giá trị, quả thật là như vậy. Phát tài, phát tài to rồi. Diệp Vinh Nội tâm vui vẻ, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, chấn định đem khỏa này điện mang đan dược thu vào. Chương 404, hai đại chí bảo Lăng tầm hậu sự. Thập nhị phẩm đan dược giá trị, dù chưa nhìn thấy thuộc tính, cũng có thể đoán ra một hai. Lúc trước 12 đạo lưu tinh quang huy bay ra, người chơi hàng ngũ chỉ có Diệp Vinh thu phục được một quả, ngay cả Lịch Thủy Hàn cũng bó tay. Loại kỳ ngộ này, nếu sự thật bị những người kia biết được, sợ là sẽ phát sinh rất nhiều phiền toái. Cứ giả bộ như không có gì, im lặng đem thu mạch được linh đan nhét vào đại trì yêu đế, xung quanh đã có người hoài nghi, nhưng không ai dám liều lĩnh hỏi thăm. 12 đạo lưu tinh quang huy biến mất, lại có một tiếng trầm đục, kim sắc bập thàng giống như muốn nổ tung, có một đạo tối nghĩa hào quang lao ra. Chân chính chí bảo ra rồi. Diệp Vinh đội vàng chăm chú, không dám chớp mắt một cái, sợ bỏ lỡ một màn này. Hoàng đế lang nội tầng bên trong, có thể xuất hiện vài kiện nổi danh bảo vật, thuộc về chân chính đỉnh giai bảo vật. Dùng giai vị so sánh, 100% ở thập giai pháp bảo một cấp bậc, lúc đầu bảo vật quang hoa bên trong cũng không xuất hiện qua cấp bậc này. Hiển nhiên, chân chính bảo vật bây giờ mới xuất hiện. Hoa Vũ tân phân, Kim Hà phi thiên, Phong Vân thủy hỏa, từ xa đã chấn động cực kỳ mãnh liệt, truyền đến chấn động bảo vật chậm rãi bay ra, Quỳnh Quang Chi đồng tốc dục đến cực hạ. Xuyên qua tầng tầng quang huy mới nhìn thấy được bên trên còn có tiệp bạn văn cổ truyện cùng Vân Long Kỳ điệu hình thủ. Hạo Thiên Kính. Hải Tẩu Chu Mai tiến lên một bước, nghẹn ngào thốt lên, bảo vật xuất thế đến giờ lần đầu hắn mở miệng. Không chỉ mỗi mình hắn, những vị tông môn trưởng đối khác thần sắc cũng giống hệt, mỗi người một phản ứng khác nhau. Hiển nhiên Hạo Thiên Kính đối với mấy vị này lão đại có rất lớn dụ hoặc, chỉ là ngại quy củ nên không ai dám ra tay mà thôi. Hạo Thiên Kính tốc độ phi hành cũng không nhanh, chậm rãi bay ngang qua mọi người, tất cả người chơi đều muốn thử ra tay. Chỉ dựa vào nợ đỡ cờ phần ứng Có thể đại khái đoán ra bảo vật này bất phàm, huống chi xuất thế động tính lại kinh thiên như vậy. Rất nhiều pháp bảo được ném ra chạn đường, nhưng ở Hạo Thiên Kính trước lại tự động tiêu tán, ngay cả đóa kia tự kim liên hoa cũng bị kim hà một cắt, tan thành trăm ngàn phiến cánh sen phiêu tán. Không chỉ người chơi thất bại, ngay cả nợ đỡ cờ cũng giống vậy, bất luận là Lý Anh Quỳnh, Kim Thiền Nhi hay là Tề Hà Nhi, đều đua nhau bại trận, ở Hạo Thiên Kính trước mặt tất cả đều là giấy trắng, thoải mái hướng hoàng đế lang bên ngoài. Lúc Hạo Thiên Kính bay qua gần hắn phụ cận, Diệp Vinh cũng thử ra tay, ra Diệp Thiên Tiên thủ mạnh mẽ một chào. Hắn đương nhiên hiểu Loại này siêu cấp bảo vật hệ thống căn bản sẽ không để dễ dàng như vậy rơi vào tay người chơi, nhất định sẽ cài đặt thật mạnh sức phản kháng. Không thấy ngay cả Lý Anh Quỳnh cũng bó tay sao, để Hạo Thiên Kính chạy mất. Kim Thanh đại thủ nắm chặt Hạo Thiên Kính trong tay, hướng hắn vị trí kéo đi. Nhưng chỉ nhoáng một cái, thì bị vô số hoa vũ xuyên thủng Kim Thanh đại thủ, bên trên cự lực hết thệ sói mòn, tựa như cắt chạy giống như tự động tán ra. Hắn vốn cho rằng Hạo Thiên Kính là hoàng đế lăng nội tầng cuối cùng một kiện trảm bảo, thì lại có một tiếng nổ, một tòa tam xích kim đỉnh bay ra. Nắp đỉnh bên trên có một con dị thú, thần uy hùng mãnh. Thế dục phi vũ, đỉnh phúc đều là vạn loại vạn vật diện mạo, từ thiên địa sơn xuyên, phong vân lôi vũ, đến nhật nguyệt tinh thần, các loài động thực vật và chưa bao giờ thấy qua quái vật tác quỷ, côn trùng động vật sống dưới nước, tất cả đều có hết, không chỉ thần thái sinh động, ý thái phi vũ. Như vậy vô lượng mấy đồ vật, bất luận lớn nhỏ, nhìn vào vẫn thấy linh hoạt kỳ ảo độc lập, có tất cả phương vị, không lộ ra ra hồn tạm chi tượng, ở giữa còn khắc rất nhiều chu thư phù triện, hình dạng và cấu tạo cổ quái, quang thái sẵn nhiên. Cửu ngưng đỉnh, kim đỉnh vừa xuất hiện, Diệp Vinh đã nhỏ giọng kinh hô, cảm xúc mãnh liệt và Kim Đỉnh này cùng hắn ở trước kia chơi Thục Sơn kiếm hiệp thời điểm thu hoạch được Chí Bảo Cựu Ngưng Đỉnh hình dạng giống hệt. Lúc ấy vì đạt được bảo vật này, hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cộng thêm vận khí mới có thể thành công. Đến phút cuối, Cựu Ngưng Đỉnh vẫn là hắn trên người cường đại nhất pháp bảo. Ở bị nạn, đỉnh loại pháp bảo xem như kỳ lạ nhất một loại, số lượng không nhiều, nhưng ở đỉnh giai pháp bảo bên trong chiếm được trọng yếu vị trí. Cựu Ngưng Đỉnh, Vũ Đỉnh VV đều là bị nạn mạnh nhất pháp bảo một trong, được xếp vào loại thượng đẳng bảo vật. Hắn rất dành kỷ Cựu Ngưng Đỉnh công hiệu thần thông, chỉ là hiện tại đến xem, muốn thu phục được nó là khó thực hiện được quả nhân cùng Hạo Thiên kính giống nhau kết quả, Cửu Ngưng đỉnh bên trên chỉ có mấy đạo ánh sáng lóe lên, dễ dàng giải quyết toàn bộ vật cản, vụ bay ra khỏi Lăng Tẩm nội tầng. Cửu Ngưng đỉnh cùng Hạo Thiên kính rời đi sau, cuối cùng cũng thanh tịnh, không còn bạo vật quang hoa nào bay ra nữa. Mấy chục vạn tầng kim sắc bậc thang, tuy vẫn như cũng là bảo trì kim hoàng sắc màu, nhưng đã không còn như lúc đầu loại kia chói mắt quan huy. Xa xa nhìn lại, thì chỉ là bình thường kim sắc bậc thang, không còn loại kia kỳ diệu cảnh tượng, thần bí huyền ảo hào khí. Kết thúc sau, tông môn mấy vị lão đại thương lượng mấy câu, còn tính xem hai kiện chí bảo hạ lạc không thể đoạt được sau, mới gọi lại nhà mình môn hạ đệ tử, nhao nhao rời khỏi Hoàng đế Lăng Nội tầng. Ngồi ở thanh đậu ngọc bích bên trên, Diệp Vinh cùng U Du tung liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Lần này Hoàng đế Lăng Nội tầng chuyến đi, trước khi đi hai người vốn rất háo hức, muốn ở chuyến đi này thu hoạch phong phú. Đặc biệt là Diệp Vinh, còn hy vọng thông qua lần này đoạt được vài món có thể dùng đến hậu kỳ siêu cấp bảo vật. Dù sao Lưu Kim Long Thỳ trong tay hắn, hẳn ở người chơi hàng ngũ có thật lớn ưu thế mới phải. Không ní tới, lại lãng phí một cái Lưu Kim Long Thỳ, mặc dù tất cả chính đạo người chơi đều kiếm được chỗ tốt. Nhưng đối với mình lại không có quá lớn tiên vị. Hồi tưởng lại toàn bộ chuyến đi, chính tại đại hôn chiến kết thúc, là tiến vào nội tầng bên trong bảo vật lập tức xuất hiện. Một loạt quá trình liên tiếp, cùng dự tính của hắn khác biệt quá lớn, rất nhiều kế hoạch không thể phát huy. Nếu không phải vận khí bộc phát, tup được một quả thập nhị phẩm năng lượng, thì chuyến đi này tuyệt đối có thể nói là thất bại triệt để, ngay cả lưu kim long thi tiền vốn cũng không lấy được. Sư huynh, chẳng lẽ hoàng đế lăng nội tầng bảo vật cứ như vậy bay mất? Diệp Vinh tới gần Trần Thái Chân, nhỏ giọng hỏi. Bảo vật có linh, tự chọn kỳ chủ? Chúng ta chính đạo đệ tử có thể lấy được một phần, đã xem như thiên đại ban thưởng rồi. Về phần những bảo vật kia, trở về tông môn thì sẽ mời hai vị thái thượng trưởng lão suy tính, đem bảo vật rơi xuống vị trí tính ra. Thanh thành đệ tử có thể dựa vào tông môn điểm cống hiến mà đổi được tọa độ vị trí, tìm cách thu phục những món bảo vật kia. Thì ra là vậy. Diệp Vinh ngẫm thầm gật đầu, thanh thành thái thượng trưởng lão có thể suy tính bảo vật rơi xuống vị trí, tông môn khác gần cư trưởng đối cũng làm được. Nói cách khác, kế tiếp thu phục những món bảo vật này sẽ phải cùng bị ngăn tất cả tông môn đệ tử cạnh tranh, cũng không phải đơn giản như trước tiện tay là chào tới. Hơn nữa, bảo vật bay loạn khắp nơi, rơi xuống địa điểm đều không theo quy luật nào, có khả năng một cái rơi ở Đại Tuyết Sơn, một cái lại rơi xuống Nam Hải, nói chung tọa độ sẽ chênh lệch khá lớn. Người đã đến gần bảo vật tông môn đệ tử, dĩ nhiên sẽ có thêm ưu thế, kẻ đến sau chạy tới nơi thì đã bị một người khác nhanh chân hơn, lãng phí tông môn điểm công hiến để đối tọa độ vị trí. Nhưng hai kiện Cửu Nưng đỉnh, Hạo Thiên Kính trọng bảo, cho dù Thiên Đô, Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão cũng không thể suy đoán chính xác vị trí, trừ phi có đại kỳ ngộ, đại phúc duyên đệ tử Còn không căn bản không thể gặp được hai kiện bảo vật này. Trước khi đi, đã mời hai vị thái thượng trưởng lão thôi diễn một lần, được kết quả là nội tầng trọng bảo đều rơi vào tay Nga Mi đệ tử. Không hiểu sao lại xuất hiện sai lầm, không có theo đúng thôi diễn kết quả vận hành, nhưng dù sao vẫn chỉ là hi vọng xa vời. Trần Thái Chân sư hinh thở dài một tiếng, ngay cả hắn cũng không dám hi vọng bốn môn đệ tử có thể nhúng chạm hai đại trọng bảo. Từ khi trưởng mi đạo nhân qua đời, Nga Mi chủng hưng đến nay, trên đời xuất hiện chân chính trọng bảo đều rơi hết vào tay Nga Mi đệ tử, Nga Mi phân chỉ hoặc giao hảo bằng hữu làm cho các tông môn khác tu sĩ bản thân triệt để mất đi hy vọng. Đúng vậy, nếu không phải mình Lưu Kim Long thi đạo loạn hệ thống tiến trình, hai kiện chí bảo kia quả thật đều bị Nga Mi đệ tử lấy đi. Diệp Vinh thầm nghĩ như vậy, loại này biến hóa từ trình độ nào đó mà nói cũng là tuyệt tốt. Tối thiểu, trước kia đối với hai kiện chí bảo không có chút hy vọng, nhưng giờ tình huống biến hóa như vậy, tuy hy vọng xa vời, nhưng mọi người đều cùng ở vị trí xuất phát. Hắn không thể đạt được cửu ngưng đỉnh, Hạo Thiên cũng vị trí cụ thể, thì Nga Mi đệ tử cũng vậy, đều không thể thuở diễn ra chí bảo tin tức. Chương 405 gặp mặt hai vị thái thượng trưởng lão. Đi được nửa đường, thì Tần Ngư dẫn theo Ú Du Tung rời đi. Tức là đồng tử cùng đệ tử của hắn, xưa nay vốn không ở Thanh Thành Sơn, mà ở Vân Linh Hùng Sư có động phủ riêng, Tần Ngư là đại đệ tử tự nhiên cũng phải đi theo sư tôn. Sư phụ, ta chỉ tu phục được 4 kiện bát giai, ngay cả cửu giai cũng không lấy được. Chẳng lẽ hoàng đế Lăng Chí Bảo thật sự không có phần Thanh Thành sao? Ú Du Tung hướng sư phụ phàn nàn, đối thủ của hắn là Nghịch Thủy Hàn, lần này hoàng đế nội tầng tu phục được bảo vật thì nhìn ra, cùng thiên bảng đệ nhất trên lệch quá lớn. Ngày đó Cỡ Lọ Sơ Bệ Tạ thời điểm, hắn ở Nga Mi cũng phong quang vô hạng, thuộc về mạnh nhất một trong hàng ngũ. Nhưng tự nhiên bị nghịch thủy hàn trên ép, dựa vào trường mi đạo nhân truyền nhân thân phận, địa vị trong tông tụt dốc không phanh, vài món nên thuộc về mình trọng bảo đều bị tước đoạt. Nên Ôn Cẩn Bệ Tạ bắt đầu, rời bỏ thang Nga Mi mà tìm đường khác. Lần này cải biến, tương đương Cỡ Lọ Sơ Bệ Tạ thời điểm vô số tích lũy đều vứt bỏ hết, phải bắt đầu từ con số 0. Tân Ngư thực lực tuy không tệ, nhưng so với suy nghĩ của Vũ Vũ Tông vẫn còn kém xa, hắn là muốn bái nhập Cực Lạc Đồng Tử môn hạ, chỉ có như vậy mới có thể cùng Nam Giữa Nga Mi khủng lộ tài nguyên nghịch thủy hàn tranh đua cao thấp. Không nghĩ ra, hệ thống lại một lần thay đổi, làm đẳng cấp cao lão đại không thu đồ để nữa, lại để hy vọng của hắn tan thành bọt nước. Cũng may nghịch thủy hàn cũng không phải trường mi đạo nhân chuyên nhân, mà biến thành rượu nhất chân nhân đệ tử, hai người trên lệch tuy vẫn có, nhưng không đến nỗi không đuổi theo được. Bị ngạn ô cần bệ tại đến giờ, hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, chưa từng ngu lòng. Vốn gửi hy vọng ở lần này hoàng đế lăng nội tầng có thể đạt được cao cấp chí bảo, kéo gần khoảng cách hai người. Không nghĩ tới nở trợ cờ, cờ lại không có ra tay. Mà để đệ tử dựa vào bản thân thực lực, mấy món bắt giai pháp bảo mặc dù không tệ, nhưng so với mục tiêu của hắn vẫn kém nhiều lắm. Không sao, mọi người cơ duyên đều là chưa đều, lần này bảo vật xuất thế, những món bảo vật kia rơi xuống vị trí tọa độ, vẫn phải nhờ người thôi diễn mới ra được. Trở về mời sư tổ ra tay, thiên hạ này có mấy người tu vị cao hơn sư tổ chứ, có thể đạt được chi tiết bảo vật vị trí tọa độ. Tân Ngư mỉm cười, ngồi xuống một thanh bảo tán, hóa ra điều điều thải hà, phi hành tốc độ không chậm hơn thanh đậu ngọc bích chậm bao nhiêu. A, đa tạ sư phụ. Vũ Du tung nội tâm kích động. Nếu cực lạc đồng tử ra tay thôi diễn bảo vật vị trí, vậy thì thành công xác suất lớn hơn nhiều. Long nhãn lớn nhỏ, bên trên có vô số đạo điện mang như long xà qua lại chớp động, hợp thành chằng chịt võng trạng đường vân. Phục Ma chân nhân cầm khỏa này điện mang đan dược trong tay, hai mắt như nhấp nháy hữu thần, tản ra khủng bố uy nghiêm khí tức, làm cho người ta sợ hãi. Đế Lăng thần đan, quả nhiên có ảo diệu bên trong, ngay cả ta cũng không thể nhìn ra. Khóa đan dược này, ta cũng dám định không được, vượt quá khả năng của ta rồi. Diệp Vinh con mắt mở to, nghe được không tưởng tượng nổi đáp án sững sốt một lúc, có chút không thể tin. Sư phụ hắn, là vượt quá 200 cấp truyền thuyết cấp lở bờ cỡ, theo Lý Mã nói không có cái gì hắn không dám định được. Khoản này Đế Lăng thần đan cấp bậc, giá trị hiển nhiên vượt quá dự đoán của hắn, nhưng dám định kiểu gì cũng là một nan đề. Những người hắn người quen, sư phụ đã là mạnh nhất một người, cao hơn nữa hắn tìm không ra. Ngươi chờ ta một lát, đợi ta đi mời giáo hai vị sư tôn. Vâng. Diệp Vinh nội tâm kích động, có thể được phụ mục chân nhân gọi là sư tôn thanh thành bên trong cũng chỉ có thiên đô, Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão. Hắn thành thật ngồi ở chủ điện chờ gần một nén nhang trong đầu vẫn tưởng tượng điện mang đan dược thuộc tính sẽ thế nào, chẳng may cả Thiên Đô, Minh Hà hai vị thái thượng trưởng lão cũng dám định không được thì quả thật không biết làm sao. Có lẽ không đến nỗi à, hai vị kia là sắc phi thăng tiên nhân, nếu bọn hắn cũng dám định không ra thì quả đan dược này coi như vô dụng rồi, trừ phi là có tiên nhân hạ phẩm, nếu không vô phương. Ở Diệp Vinh tâm tình bất định lúc, Phục Ma chân nhân đã trở về, thiểm điện bình thường xuất hiện, giơ tay nắm lấy hắn mang đi, rời khỏi chủ điện, hướng Kim Tiên Ngai phương hướng mà đi. Hai vị sư tôn muốn gặp ngươi, cẩn thận tí. Diệp Vinh dùng mình không dám nói gì nữa, nhìn thấy bên cạnh cảnh vật nhanh chóng biến hóa, xuyên qua từng đạo trúc giờ chưa thấy qua cấm chế, sau đó tiến vào một phiến hắc ám. Ở trong bóng tối di chuyển thật lâu, âm thầm suy đoán, dùng sư phụ tốc độ hẳn đạt tới hơn ngàn dặm. Rốt cục, ở khuôn cùng hắc ám xuất hiện hai đốm sáng, mơ hồ chớp động. Ánh sáng không ngừng mở rộng, lúc này mới nhìn rõ, theo thứ tự là hai cái nhân ảnh, đều có trăm trượng cao thấp. Bên trái một nhân ảnh, trên người quấn quanh vô số điện quang thần lôi, thậm chí thân hình giống như do thần lôi tạo thành, không nhìn ra ngũ quan vị trí. Bên phải một nhân ảnh thì như có đạo đạo tinh hà chảy xuôi, chứa đầy vô số tinh thần chìm nổi di động, thân hình bên trong cũng ngưng tụ chói mắt tinh quang. Hai vị sư tôn, ta đã đưa hắn đến, chính hắn đoạt được khỏa kia đế lang thần đan. Diệp Vinh ngoan ngoãn đứng ở phụ ma chân nhân bên cạnh, không dám lúc ních, thật sự là trước mặt hai vị thái thượng trưởng lão hình dạng, vượt quá dự liệu của hắn. Đây còn nhân loại tu sĩ sao, có thể biến thành như vậy? Hay vượt qua ba lựa tiên kiếp, mang đến kỳ lạ năng lực. Nhưng rõ ràng, hai nhân ảnh một hít một thở bên trong, đều ảnh hưởng phương viên trăm dặm, mang đến khủng bố uy áp không để người hoài nghi. Hai người này chỉ cần một chỉ cũng có thể uy hiếp mình. Không hổ là thanh thành tông môn bên trong, chân chính ẩn dấu mạnh nhất nợ bở gở, tùy thời có thể phi thẳng thiên giới. Chính là hắn sao? Không tệ, không tệ. Minh Hàm mở miệng, thanh âm của hắn không giống nhân loại bình thường nói chuyện, trái lại mang theo một loại tư tính, nói không nên lời quá dị. Có thể đoạt được vạn hóa lôi mâu đàn, coi như cơ duyên của ngươi, cố gắng lên. Lời vừa nói ra, sau đó lại im lặng, một lát sau Diệp Vinh được phục ma chân nhân mang theo, rời khỏi khôn cùng hám. Ba mẹ nó. Ở trong đó qua bước lối vẫn là bên ngoài thoải mái nha. Diệp Vinh vội vàng há miệng thở hổn hển mấy cái, cũng chỉ mới gặp có 5 phút, lại để hắn cảm thấy như trải qua qua 10 tiếng, hai vị thái thượng trưởng lão tuyệt đối là hắn chứng kiến từ đầu đến giờ mạnh nhất cường giả. Cho dù chân dài ngự tỷ sư Tôn Nghiêm Ánh Ngẫu cùng hai người so sánh, vẫn còn kém một bậc. Được hai vị sư Tôn triệu kiến là phúc khí của ngươi, chứng tỏ ngươi ở nội tâm bọn họ để lại một tia ấn tượng. Không chừng tương lai truyền thừa tùy thân phi kiếm thời điểm, trước tiên sẽ nghĩ đến ngươi. Về tới chủ điện, Phục Ma chân nhân mới mở miệng. Hai vị sư Tôn kỳ thật sớm đã có thể phi thăng chỉ là lo lắng tông môn, mới cưỡng ép đến giờ, nhưng cũng sẽ không lâu nữa đâu, ngươi nên chuẩn bị kỹ đi, tùy thời tiếp nhận truyền thừa phi kiếm. Vâng. Diệp Vinh hưng phấn, thấy mình ở thiên đô, Minh Hà hai thanh thập giai phi kiếm tranh đoạt lại tiến thêm một bước nhỏ, vượt lên đầu những vị kia thanh thành đệ tử. Đây là vạn hóa lôi mẫu đàn, đã dám địch rồi, ngươi giữ cho cẩn thận. Lần này đế lăng nội tầng bảo vật xuất thế, tông môn sắp tới sẽ phát ra rất nhiều nhiệm vụ bảo vật cuối cùng vị trí sẽ nói cho các ngươi biết, ngươi nếu hứng thú, cũng có thể chọn lựa mấy cái hoàn thành, không chừng có thể được mấy món bảo vật Phục ma chân nhân khó được một lần cùng hắn nói nhiều như vậy, nói xong lập tức độn quang lóe lên, nhân ảnh lần nữa biến mất. "Bảo ta giữ gìn cẩn thận, chẳng lẽ sợ ta lãng phí sao, hay lo ta không tính kỹ đã trực tiếp phục dụng." Diệp Vinh không nhịn được lập tức lấy ra khỏa kia Vạn Hóa Lôi Mộc Đàn, muốn nhìn xem khỏa này thập nhị phẩm đan dược tu tính, lại có thể làm khó 200 cấp lở cỡ cỡ. Vạn Hóa Lôi Mộc Đàn, đế lăng thần đan, thập nhị phẩm đan dược, kim tiên thái ớt chân nhân luyện thành, phục dụng sau có thể 100% khiến người chơi có được lôi đức chân thân. Lôi đức chân thân Đối với tất cả loại hệ thuật miễn dịch 50% lực sát thương, bất luận cái gì phi kiếm pháp bảo đều mang theo lôi điện lực lượng, kèm theo 500-550 lôi hệ tổn thương, có khả năng tăng lên. Phục dụng yêu cầu: Thành tựu kim đan, tiên thiên thuộc tính căn cốt vượt quá 40 điểm. Khó trách bảo mình giữ gìn cẩn thận, mà không phải lập tức phục dụng, sử dụng điều kiện cũng quá khó khăn. Cầm vạn hóa lôi mâu đan trong tay, bên trên thuộc tính đều thấy được, cuối cùng hiểu ra hàm ý lời của Phục Ma chân nhân trước đó. Thập nhị phẩm đan dược, không chỉ thuộc tính mạnh đến đáng sợ, mà ngay cả sử dụng điều kiện cũng rất khoa trương. Sử dụng yêu cầu ư? Hắn một cái cũng không đạt. Thành tựu Kim Đan, không phải là yêu cầu vượt qua 2 lần thiên kiếp mới có sao? Mà tiên tiên căn cốt thuộc tính 40 điểm, Diệp Vinh đã tăng mấy lần cũng mới chỉ có 35 điểm mà thôi, vẫn còn thiếu 5 điểm. Phải biết rằng, nhưng hắn là Liễu Tâm tăng lên, Kim Quang Ngọc dục ve ve một đống chỗ tốt, bản thân căn cốt thuộc tính cũng không thấp, mới có được hôm nay con số, thay đổi người khác, căn bản đừng nghĩ đến. Chương 406, Lôi Đức chân thân. Vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, đó là sau 100 cấp tu tỉnh. Mà đem tiên tiên thuộc tính căn cốt tăng lên 40 điểm, cũng không biết lúc nào mới hoàn thành mục tiêu. Diệp Vinh lắc đầu, phục dụng vạn hóa lô y mô đàn điều kiện quá khó khăn, quả thật là lạm quá hắn. Đường Chỉ nhìn có 5 điểm căn cốt, nhưng để tăng lên được khó khăn so với vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp còn lớn hơn, bởi vì một cái tối thiểu còn biết đường mà cố gắng, mà Tiên Tiên thuộc tính tiến bộ hoàn toàn hư vô phiêu miểu, không biết làm thế nào. Cho dù là tổ sư đường tình tu thời gian, cũng vẫn có nhất định tỉ lệ nhằm vào một phương diện khác nhiệm vụ là được. Nhưng Tiên Tiên thuộc tính ban thượng, đã khó còn khó hơn, hơn nữa ngươi không biết sẽ ở năm hạng tiên thiên thuộc tính bên trong hạng nào tiến bộ. Mấu chốt là Đồng nhất vật phẩm đối với tiên tiên thuộc tính tăng lên, chỉ có tác dụng lần đầu, không thể lặp lại. Điều này dẫn đến mỗi một điểm tiên tiên thuộc tính kiếm được đều rất gian nan. Lúc trước còn cho rằng tiên tiên thuộc tính tăng lên cũng vô dụng, không nghĩ ra lúc này lại ra một cái nan đề. Con phải căn cốt thuộc tính thật cao, nếu đổi lại ngũ hành các loại, vậy thì chỉ có mà khóc, tăng lên nhiều điểm như vậy hoàn toàn vô vọng a. Đem vạn hóa lôi mâu đan thu hồi, điều kiện không đủ, thập nhị phẩm đan dược chỉ có thể cầm xem mà không làm gì được. Lôi Đức chân thân. Nghe đột lạ, vượt qua ba lựa tiên kiếp mới xuất hiện một loại ban thưởng tuyển hạng. Còn lạ là, là đặc thù biến chủng. Người chơi mỗi lần vượt qua thiên kiếp đều sẽ xuất hiện đặc thù ban thưởng, tiên cốt, kim đan, nguyên anh v.v. các loại. Nhưng kỳ thật kết thành kim đan, nguyên anh, thực sự không phải do hệ thống ban thưởng, mà là ngươi tu vị đạt đến tự nhiên thể hiện ra, cùng trời ban tiên cốt có thật lớn khác biệt, không phải là một cái khái niệm. Mà ngũ đức chân thân là cùng tiên cốt giống nhau do hệ thống ban thưởng, để người chơi được chọn ngũ đức chân thân bên trong một loại, vô cùng kỳ diệu, đối với ngũ hành năm thuộc tính sinh ra kỳ lạ năng lực. Hơn nữa Không phải cứ vượt qua ba lựa tiên kiếp người trời thì có thể gặp được ngũ đức chân thân, cái này thuần túy là xem ở nhân phẩm của ngươi. Cũng đạt được tiên cốt ban thượng bất động, ở ngũ đức chân thân bên ngoài còn có hiệu quả không giống nhau nhất ban thượng. Cho nên, cũng không phải cứ vượt qua ba lựa tiên kiếp thì đại biểu cho ngươi đạt được ngũ đức chân thân bên trong một loại. Cùng thông thường thủy đức chân thân, hỏa đức chân thân không giống, lôi đức chân thân lại là rất hiếm thấy một loại biến dị chân thân. Dựa theo bị ngạn website lộ ra vài tin tức đến xem, ba lựa tiên kiếp ban thượng bên trong không thấy xuất hiện biến dị chân thân, chỉ có bình thường ngũ đức chân thân. Nhưng Lôi Đức Chân Thần cùng Ngũ Đức Chân Thần cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là nhắm vào phương hướng bất đồng mà thôi. Nhưng mấu chốt, ở ba lượt thiên kiếp trước đó mà đã có Lôi Đức Chân Thần, thì ở vượt qua ba lượt thiên kiếp sau, vì một người không thể cùng đạt được hai loại chân thân, vậy thì hệ thống sẽ ở ban thưởng bên trong loại đi ngủ Đức Chân Thần, đổi thành một loại ban thưởng khác. Điều này để hắn cùng người khác, lại nhiều hơn một loại thiên kiếp ban thưởng. Loại này vượt qua thiên kiếp hệ thống ban thưởng, bình thường nhiệm vụ không thể so sánh được, độc nhất vô nhị, tổng cộng cũng chỉ có 2 3 lần cơ hội. Ở chủ điện ngẫm nghĩ một hồi, Vạn Hóa Lôi Mâu Đan mang đến thật lớn kỳ ngộ, cũng làm cho kế hoạch của hắn xảy ra biến hóa. Làm thế nào để tận dụng Vạn Hóa Lôi Mâu Đan cùng Lôi Đức Chân Thần tốt nhất? Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có hai nhiệm vụ trọng tâm, một là tăng lên đẳng cấp, hai là tìm cách tăng lên tiên thiên thuộc tính, nhiệm vụ nào cũng quan trọng. Diệp Vinh Nghiêm thầm hạ quyết tâm, rời khỏi chủ điện sau là hướng Khô Vinh Trai Phong đi. Không chỉ vì Vạn Hóa Lôi Mâu Đan đồng dạng, mà thập nhị phẩm đan dược lại hạn định cao như vậy tiên thiên thuộc tính căn cốt, nó chứng tỏ cao phẩm đan dược đối với phục dụng người chơi tiên thiên thuộc tính có yêu cầu rất cao. Lần này là căn cốt Lần sau sẽ có thể là ngũ hành, cũng có khả năng là cái khác tiên tiên thuộc tính. Khả năng lớn nhất, tiên tiên thuộc tính tác dụng không phải như tưởng tượng vô dụng, đợi đến hậu kỳ thời điểm, chúng tác dụng mới có thể phát huy ra. Đem vạn hóa lôi mâu đang đặt ở khô vinh trai, Duy Diệp Vinh cố động huyền tiêu thai hộ mệnh nghiu kinh ngưng tụ ra hộ mệnh kết kệ chú trong tay, cho dù chết cũng không bị rơi đổ. Nhưng bị ngạn rộng lớn như vậy, không chừng một ngày nào đó sẽ gặp phải đặc thù cấm chế, đáng sợ đạo pháp, bỏ qua được hộ mệnh kết kệ chú, cưỡng ép tạo ra tử vòng trường phạt khả năng cũng có. Như hoàng đế Lăng Nội tầng cái kia băng hỏa cấm chế, không phải giống vậy sao? Bỏ qua tác dụng của chết thay bữa hộ mệnh ngạo cụ, nếu đánh mất thập nhị phẩm đan dược, tổn thất thậm chí so với cừu Liêu Kim đang còn nghiêm trọng hơn, không thể thừa nhận nổi. Cho dù chỉ có 1%, 1/1000 khả năng thì vẫn không nên mạo hiểm, cần tắc vô ưu. Khô Vinh trại độ an toàn tự nhiên không cần bàn, là tư nhân lập vụ, không được chủ nhân đồng ý, bất luận ai cũng không thể tiến vào. Chỉ có như vậy mới làm hắn yên tâm hơn một chút, không phải vướng bận cái gì cả. Rời đi Khô Vinh trại, vừa xuống núi thì thấy ở Thiên Tầng Bình Đài tụ tập rất đông thanh thành đệ tử, đang tốn tụng thảo luận cái gì đó. Có chuyện gì vậy? Sao nhiều người tập trung ở đây thế? Diệp Vinh Hiếu Kỳ đi qua, ở Tân Thủ thời kỳ, vẻn vẹn có mấy nhiệm vụ đều nhận ở đây, nên mới náo nhiệt. Nhưng đã thật lâu rồi, Thiên Tầng Bình Đài chưa thấy xuất hiện qua cảnh tượng này. Lão đại, lão đại, người đến rồi. Thanh thành đệ tử bên trong, có một bộ phận rất lớn đã gia nhập Thanh Đế Minh. Hơn nữa bộ phận Thanh thành đệ tử này, ở tông môn thực lực cũng không tầm thường, không phải loại tùy tiện gia nhập, đẳng cấp chưa vượt qua 30 cấp Liễu Bì. Diệp Vinh đi tới, lập tức có trong bang thành viên phát hiện ra hắn. Hoàng Đế Lăng xuất thế bảo vật tọa độ. Vậy xem mục tiêu là một chương kim sắc, bên trên có mấy ngàn hoàng đế lăng bạo vật rơi xuống vị trí tin tức, dựa theo giai vị cao thấp xếp hạng. Chỉ riêng Cựu giai bạo vật đã liệt kê ra 20 kiện, khó trách thu hút nhiều người như vậy. Hiệu suất quả là rất nhanh a bốn. Vừa trở lại tông môn, đã thôi diễn xong, lẩm bẩm mấy câu, đối với hệ thống loại này ăn gian hành vi tỏ vẻ khim bị. Tình huống này, không chỉ riêng Thanh Thành, tất cả đại tông môn bên trong cũng sẽ diễn ra. Như vậy, sẽ đem số ít tinh anh tông môn đệ tử tuyển mở rộng thành toàn bộ tông môn đệ tử. Tuy cuối cùng đại bộ phận bảo vật vẫn sẽ rơi vào tay mấy tên Tiêu Tinh Anh tông môn đệ tử, nhưng ít ra những người khác cũng có cơ hội tham dự kể cả hải ngoại tông môn đệ tử, tương ứng phản nạn cũng bất mãn sẽ dần lắng xuống. Tiếp một đoạn thời gian, tìm kiếm Hoàng đế lăng xuất thế bảo vật có lẽ sẽ biến thành người chơi chủ yếu công việc. Bởi vì yêu cầu trở nên thấp như vậy, cũng không hạn chế thân phận, tin tưởng tham dự người sẽ đạt đến khủng bố con số. Bảo vật lực hấp dẫn cực lớn, để rất nhiều người chơi đem thời gian tinh lực lãng phí ở nó, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được cái gì. Hoàng đế lăng nội tầng xuất thế bảo vật tuy nhiều, nhưng tổng lại cũng chỉ có mấy ngàn kiện mà thôi. Nhưng tham dự tầm bảo người chơi lại vượt xa số lượng bảo vật 4. Có một bộ phận bảo vật rơi vào vắng vẻ địa phương, người chơi không thể đặt chân đến, xem như không đạt được. Đủ loại điều kiện hợp lại, tạo thành tầm bảo con đường tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thành thành ban gia chương kim sắc bên cạnh, là có 1080 kiện bảo vật tí tức, đã chiếm lấy lăng tầm toàn bộ xuất thế bảo vật bên trong 13. Cao cấp nhất là cửu giai bảo vật, trung bình là bát giai bảo vật, thấp hơn là thất giai bảo vật. Dựa theo thiên khu đường thủ tịch đệ tử quyền hạn, Diệp Vinh lập tức tra được, để đổi lấy cửu giai bảo vật vị trí tọa độ, cần 2 vạn tông môn điểm công hiến. Đổi lấy bắt giai bảo vật vị trí tọa độ, cần 5000 tông môn điểm công hiến. Mà đổi lấy thất giai bảo vật vị trí tọa độ, cần 1000 tông môn điểm công hiến. Không cao, thật sự là không cao, xem ra sẽ có rất nhiều người đi cùng. Diệp Vinh nhìn lướt qua kim sắc, chỉ tìm mình cảm thấy hứng thú đồng dạng bảo vật, ngón tay ở trả giá tông môn điểm công hiến, có thể đạt được vị trí tọa độ. Nhưng hắn nửa điểm hứng thú cũng không có, xoay người rời đi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lão đại, ngươi không tìm mấy món bảo vật sao? Các ngươi đổi đi, ta còn sự tình khác phải làm, tạm thời không rảnh muốn để hệ thống tặng không bạo vật cho ngươi. Không có cửa đâu cứng. Cho dù có vị trí tọa độ thì vẫn còn có trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm đang chờ ngươi. Mấu chốt bảo tàng vẫn công khai cho tất cả mọi người, ngươi còn phải cạnh tranh cùng một đống người khác, một chuyến trắng tay lãng phí tông môn điểm cống hiến khả năng rất cao. Nếu là Hạo Thiên Tính, cựu nghi đỉnh tọa độ tin tức có thể đổi, ta còn chút hứng thú. Những thứ khác sao, còn không bằng đem thời gian dùng để luyện cấp còn hơn, đang thiếu cựu giai pháp bảo thì luyện bạch độc thất bảo. Diệp Vinh không chút lưu luyến ly khai, những cái khác thanh thành đệ tử lại không như vậy, nhao nhao trao đổi bảo vật tọa độ tin tức. Kim sắc bên cạnh liên tục chớp động, một lần ánh sáng hiện lên là đại biểu có một gã người chơi đổi được một cái bảo vật vị trí tọa độ, hơn nữa mỗi dạng bảo vật cũng không giới hạn số người đổi. Chương 407, Thiếu Dương thần lôi viên mãn. Đa số người chơi đổi ra tọa độ đều là thất giai bảo vật tin tức, không phải bọn hắn không biết, mà là đổi cao giai hơn tông môn điểm cống hiến bọn hắn chịu không nổi. Cho dù là Diệp Vinh, hiện tại cũng chỉ có gần 3 vạn tông môn điểm cống hiến, đổi được một cái cửu giai bảo vật tọa độ tin tức là 2 vạn tông môn điểm cống hiến, toàn bộ thanh thành cũng chỉ có hắn một người. Hơn nữa chẳng may tầm bảo thất bại mất đi 1000 tông môn điểm cống hiến thì vẫn trong phạm vi tiếp nhận của người chơi. Tình huống này, cơ hồ cùng một thời gian các đại tông môn khác thôi diễn ra bạo vật tọa độ, sai lệch một chút, nhưng cơ bản là giống nhau. Vô số người chơi tham gia vào Hoàng đế lăng nội tần suất thế bảo vật tầng bảo hoạt động, làm không khí rất náo nhiệt. Mỗi người chơi tham gia đều hy vọng mình gặp may mắn, đoạt được cường đại bảo vật, nhất phi trùng thiên. Cùng ngay ở trên võ dùn, toàn bộ tin tức đều xoay quanh tầng bảo chủ đề, trước đó lên án đã không thấy nữa. Ngày hôm sau, có một người chơi đăng bài viết, nói hắn tìm thấy Hoàng đế lăng nội tần suất thế bảo vật là một kiện thất giai ma binh. Theo lời của hắn, kiện thất giai ma binh vừa vận cách hắn tông môn không xa, mất một chút thời gian là tìm thấy. Nhưng vị trí lại ở tinh quái hang ổ bên trong, nhóm của hắn phải hao phí rất nhiều khí lực mới lấy được. Đã có người thành công, đám đông nhiệt tình tăng mạnh, lại có thêm người thành công. Người chơi tham gia tầm bảo nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Can tư Cựu Vũ lâu thăm dò, toàn bộ bị ngạn thì ra có 1200 vạn người chơi tham gia vào lần này truy tìm hoàng đế lăng nội tần suất thế bảo vật hoạt động, có thể nói là bị ngạn từ lúc hỗn gần đến giờ có ảnh hưởng mạnh mẽ sự kiện. Nhưng kẻ may mắn thì thường rất ít. Không phải tất cả đều có loại này vận may. Đa phần tham gia người chơi đều thất bại hoặc là bảo vật vị trí tọa độ ở ngay vị trí một chi siêu cấp đại quái phủ cận, vừa tiến vào thì đã bị tinh quái miểu sát. Có khi tọa độ vị trí lại ở ngay đại hải bên nông hoặc thủy vực hồ nước bên trong, bảo vật sớm đã bị thủy lưu cuốn đi nơi nào hay bị người khác nhanh tay hơn. Ở bảo vật tọa độ vị trí cũng xảy ra vô số trận chết rảnh. Phải qua 4 năm ngày, điên cuồng nhiệt tình mới chậm rãi khôi phục bình thường. Mọi người phát hiện, lăng trầm nội tầng bảo vật cũng không phải dễ dàng lấy được, có một bộ phận bỏ cục. Đương nhiên còn nhiều người vẫn đang kiên trì bám trụ không lấy được bảo vật thì không từ bỏ. Nếu không lấy được kiện này thì lại đổi sang một kiện khác. Mỗi khi có người tìm được bảo vật, tông môn sẽ loại bỏ đi những tọa độ bảo vật bị lấy đi, cho nên công tác thống kê xem còn lại bao nhiêu bảo vật cũng khá dễ dàng. Cửu Vũ lâu dự vào mấy đại tông môn bảng tọa độ bảo vật mà tiến hành công tác thống kê, có thể ra được còn thừa lại số lượng bảo vật. Nhiều ngày trôi qua, cửu giai còn nguyên, bắt giai chiếm bảo vật số lượng gần nửa, lúc này cũng mới chỉ giảm 1/4. Trong khi thất giai lại được tìm thấy nhiều nhất, số lượng đã không còn nhiều, chỉ hơn trăm kiện mà thôi. Diệp Vinh đối với tầm bảo hoạt động không quan tâm, hắn ở Hoàng Đế Lăng Nội tầng bên trong đã thu phục được rất nhiều thất giai bảo vật. Bắt giai, cựu giai bảo vật, hắn biết thừa là không dễ gì mà tìm được, tiếp theo đó sự tình cũng đã xác thực phán đoán của hắn. Bởi vì chỉ nhằm vào thất giai bảo vật thu phục, nên hiệu suất rất cao, lại thêm giả Diệp Thiên Thiên thủ đại chiến thần uy. Trở về thống kê lại ngoại trừ vạn hóa lôi mâu dan gia, thì có bắt giai 2 kiện, thất giai 31 kiện. Con số này, do hắn khi phía, không nghĩ ra bất tri bất giác lại thu phục được nhiều thất giai bảo vật như vậy. Nếu từ đầu hắn chỉ chú tâm vào bắt giai bảo vật cũng lắm cũng chỉ được 2 3 kiện mà thôi, tuy không bằng thất giai kinh người số lượng. Giữ lại bắt giai bảo vật, còn thì thập phẩm ngoại bảo hay thất giai bảo vật đều bán hết. Thuộc tính vốn không cao, lại chỉ là thất giai bình thường mặt hàng, cho nên giá cả không cao lắm. Nhưng do số lượng nhiều bù lại, tổng kết bán được hơn 6 vạn lượng hoàng kim. Lập tức đổi toàn bộ đổi ra nhân dân tệ, trên người hắn vẫn còn hơn vạn lượng hoàng kim, dùng để mua đan dược như vậy đủ rồi. Về phần mua trang bị đến hắn loại này trình độ, cũng không phải đơn giản vạn lượng hoàng kim thì mua được. Đều là lấy vật đổi vật, hoặc dùng nhân dân tệ giao dịch vì ngạn đối với hoàng kim hoán đổi giá cả tuy rất kiên quyết, nhưng theo người chơi trong tay hoàng kim số lượng tăng nhanh đã chậm chạp trở giá, không dùng mấy thì giữ nhiều hoàng kim như vậy để làm gì chứ. Song xuôi mọi việc, Diệp Vinh lại chuyên tâm luyện cấp nhập lớn, đối với tình hình bên ngoài không thèm quan tâm. Nhàm chán quá thì vào phó zoom nhìn một cái, xem có ai lại tìm được cái gì bảo vật đủ loại tin tức. Loại này buồn tẻ luyện cấp, quả thật dễ làm cho người ta bức bối, bởi vì đại đa số thời điểm nhìn không ra cái gì cảm giác thành tựu. Đẳng cấp càng lên cao, thăng cấp mỗi lúc một khó khăn, chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo thời gian dần dần tăng lên quyết định chọn đạo thư tu luyện lan bên trong một đạo tu luyện, xem nó đẳng cấp tăng lên lực sát thương gia tăng hệ thống truyền đến nhắc nhở, còn thấy cảm thấy hưng phấn cảm giác. Thiếu Dương Thần Lôi, rốt cuộc cũng lên 20 tầng rồi. Đem trước mặt một chi thiết giáp tê nhu đại tinh quái rất chết sau, nhận được rất nhiều tập rốt cuộc cũng đạt yêu cầu, để cho Thiếu Dương Thần Lôi viên mãn. Hệ thống nhắc nhở, Thiếu Dương Thần Lôi đạt 20 tầng, đạt được Thiếu Dương Lôi mạc, có thể bồi dưỡng cản thanh thượng nguyên Thiếu Dương Thần Lôi võng. Thiếu Dương Lôi mạc, liên tục phát động Thiếu Dương Thần Lôi thời điểm, tự động hình thành, có thể đem đối phương vây vào trong. Bất luận cái gì độn thuật ý đồ thoát khỏi Thiếu Dương lôi mạt, tốc độ sẽ giảm đi 50%, duy trì năm tức. Tầng quối khó luyện giữ nhà, nhưng cũng lộ ra chút đặc thù thuộc tính rồi. Diệp Vinh nhìn kỹ 20 tầng Thiếu Dương thần lôi thuộc tính, trước đó tăng lên cấp chỉ đơn thuần gia tăng lực sát thương hoặc phạm vi công kích, cũng không có xuất hiện cái gì đặc thù thuộc tính. Lần này Thiếu Dương thần lôi viên mãn, rốt cuộc đã xuất hiện đặc biệt địa phương, tuy cùng cấp bậc của nó so sánh vẫn chưa thể xem là cường đại. Nhưng Thiếu Dương thần lôi vốn dự vào thúc dục thần tốc mà đổi danh, không có thuộc tính gì kèm theo, cũng không kỳ quái lắm không hiểu Càn Thanh thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi vong nguy lực so với Côn Luân Tiên Thiên Thái Ức Thần Lôi vong cái nào mạnh hơn. Đơn thuần Thiếu Dương Thần Lôi, ngoại trừ hành hạ đến chết tiểu quái vật thời điểm một loại thủ đoạn ra, đối với cường đại tinh quái căn bản không có tác dụng gì. Mà Thần Lôi vổng, với tư cách thần lôi đạo pháp cao nhất diện hóa, cho dù Thanh Thành 40 không am hiểu thần lôi, nhưng ít ra cũng đem đến bất ngờ mới phải. Trước thử xem viên mãn Thiếu Dương Thần Lôi uy lực thế nào. Diệp Vinh hiện đang ở Vô Tận Lâm Hải bên trong, tiến vào khá sâu rồi, nhìn quanh có thể bắt gặp hơn trăm cấp đại quái. Chủ yếu do bên ngoài mấy khu thủy vực có thể giết được cao cấp tinh quái không còn nhiều nữa, bình thường quái vật cấp rất thấp, thay nghiệm nick lên từng tí một. Vô Tấn Lâm Hải nguy hiểm, tự nhiên so bên ngoài cao hơn mấy chục lần, không cẩn thận ngay cả hắn vẫn có khả năng thiệt mạng. Hai ngày trước, đã đụng phải một chi bằng hạt, may mắn nó không phát hiện ra Diệp Vinh. Nếu không hướng hắn phun một cái, sợ là phòng ngự pháp bảo có tác dụng cũng vẫn bị miểu sát. Chính mắt hắn chứng kiến, rất khó giải quyết xà tinh, một đàn đông đúc, bị chi kia bằng hạt một phun đều chết sạch. Đám xà tinh kia cho dù chỉ có một con, Diệp Vinh vẫn phải cẩn thận đối phó, dây dưa một lúc mới giải quyết được. Số lượng lại nhiều như vậy, hắn cũng chỉ biết chạy trốn căn bản không dám liều mạng. Bởi vậy bằng Hạc Cường Đại có thể nghĩ, nhưng cũng chính ở Vô Tẫn Lâm Hải bên trong, mỗi chi trăm cấp tinh quái đều cung cấp cho hắn phong phú kinh nghiệm, vượt cấp giết quái kinh nghiệm ban thưởng quan hệ, để tăng cấp hiệu suất so ở thủy vực còn nhanh hơn. Tìm thấy một chi thanh hạc, bề ngoài nhìn rất hiền lành, nhưng Diệp Vinh biết ở Vô Tẫn Lâm Hải không có một chi tinh quái nào là dễ đối phó cả. Vung tay lên, thì từng đoàn thiếu dương thần lôi mạnh mẽ thả ra, hung hăng hoành kích thanh hạc trên người. Thân hình của nó bắt đầu xuất hiện rất nhiều đốm đen. Đồng thời Ở thuộc dục thiếu dương thần lôi thời điểm, quả nhiên có một đạo thiếu dương lôi vòng dần hình thành, chằng ngang trước người Thanh Hạc. Chỉ là Thanh Hạc không biết sử dụng độ thuật, nên nhìn không ra thiếu dương lôi vòng tác dụng, chỉ thấy tí tí lôi quang nhảy lên chập chờn. Không tệ. Sát thương so với tầng 19 tối thiểu gia tăng hơn một nửa. Diệp Vinh Đình chỉ thiếu dương thần lôi công kích, kiếm quang lóe lên, đem nó quyện vào trong. Chỉ là thí nghiệm tầng 20 thiếu dương thần lôi uy lực mà thôi, nếu dùng để công kích, sợ là không mất 2 3 tiếng thì đánh không chết chi thành hạt kia. Tiếp tục ở chỗ này đem đẳng cấp tăng thêm một cấp nữa, là có thể sử dụng nhạn phẩm tiên đồ minh hả rồi. Chương 408, Hóa thân cổ tượng. Vô Tấn Lâm Hải một bên lựa cấp, một bên đem trang bị đổi mới một phen, ở Hoàng Đế Lăng Nội tầm dụng được bảo vật toàn bộ thay lên. Cựu giới Huyền Luân, Bắt giai pháp bảo, yêu cầu đẳng cấp 78, phụ trợ cựu giới thần quang lôi, Cửu chuyển huyền quan vân. Cựu giới thần quang lôi, tổn thương 2400 3000, đối với nợ tợ cỡ tổn thương cấp đội, nếu là người chơi, lập tức rút giá hạ nhất kỹ năng giảm đi 2 tầng. Cooldown 6 giờ, mỗi lần phát động tiêu hao 2 vạn công đức giá trị. Cửu chuyển huyền quan vân, trang bị bảo vật này sau tự động xuất hiện có thể báo động trước bắt giại phi kiếm trở xuống, pháp bảo công kích, phát ra cảnh báo. Kiện Cửu Giới Huyền Luân này, La Diệp Vinh ở Hoàng Đế Lăng Nội tầng thu được có hạn bắt giại pháp bảo một trong, lại là một kiện cường đại pháp bảo. Cửu Giới thần quang lôi lực sát thương kinh người, trừ xích diễm trảm thần phi đao ra, ở hắn tất cả pháp bảo bên trong có thể đứng đầu danh sách, hơn nữa còn có đáng sợ tử vong trừng phạt. Khuyết điểm là cột đao quá lâu, cùng với sử dụng thời điểm phải tiêu hao công đức giá trị. Sử dụng 10 lần, cũng chỉ có 20 vạn công đức giá trị mà thôi, vẫn có thể thừa nhận. Diệp Vinh không đem Cửu Giới Huyền Luân trang bị lên, Loại này cường đại pháp bảo là dành cho lúc chiến đấu, bình thường tác dụng không lớn. Sát thương như vậy, cũng không kém gì xích diễm trảm thần phi dao rồi, có thể đem là ẩn giấu vương bài một trong. Dùng để đánh lén, cho dù thiên bảng cường giả vẫn có thể miểu sát. Ngoại trừ kiện bắt giai pháp bảo ra, còn có một kiện thập phẩm Chu La cổ tượng bảo có thể dùng được, thay thế ngũ phẩm ngoại bảo. Chu La cổ tượng bảo, thập phẩm, mặc vào sau sẽ có một cỗ hoang man chi khí bao xung quanh, yêu cầu đẳng cấp sử dụng 60 tầng cấp. Tiên tiên thuộc tính lực lượng 10, có thể hóa thân dị thú cổ tượng, khí huyết chân khí hai giá trị gia tăng gấp 10 lần không thể sử dụng bản thân tu luyện đạo pháp, mỗi ngày biến hóa duy trì thời gian 30 phút. Diệp Vinh nhìn thuộc tính của Chu La Cổ Tượng Bảo, quả nhiên không phải vồ thường. Tiên tiên thuộc tính lực lượng thêm 10 điểm, thoáng một cái làm lực lượng của hắn trở nên kinh người, sau này phi kiếm đối chiến bên trong có thêm lực lượng hữu thế, có thể làm hắn chịu thiệt người chơi sẽ không có mấy người. Nhưng kỳ lạ hơn vẫn là hóa thân cổ tượng thần thông thuộc tính, cái này làm hắn rất tò mò. Gấp 10 lần ký huyết chân khí, không phải trở thành siêu cấp khiên thì sao? Có thể cùng chân hi cấp tinh quái khí huyết chân khí hai giá trị so sánh rồi. Tâm niệm vừa động, Thì man hoàng chi khí chuyển động, cả người tứ chi bạch hải bên trong đều có một cỗ nhiệt huyết cự lực bốc lên, thân thể nó bừng, ngũ quan cảm giác xảy ra biến hóa. Từ tầm mắt của hắn nhìn ra, chung quanh núi rừng cây cối như thu nhỏ lại, từ hạn hẹp biến thành bao quát. Muốn bước một bước, cũng không giống trước khi linh động nhẹ nhàng, mà rất cồng kềnh, mỗi một bước đều phải tốn hao khí lực. Cái này, Diệp Vinh định mở miệng, nhưng âm thanh phát ra dọa Hàn Khất Vĩ, tiếng nói trở nên cuồng dã hùng hậu. Hóa thân dị thú cổ tượng, thì cảm thấy bên trong thân thể xuất hiện vô cùng vô tận lực đạo, tùy tiện một chưởng có thể đánh chết một chi tinh quái. Toàn thân cao hơn 10 trượng, chẳng khác gì một tòa núi nhỏ. Thứ một chút đang có lực lượng, nhẹ nhàng đem trước mặt hai góc đại thụ nhấc bật cả dễ. Sảng khoái trải nghiệm, bạo lực, thô lỗ, trực tiếp. Cho dù nói là yêu tộc người chơi, không kém vẫn có người tìm, vì tự hình dạng bên ngoài quả thật không khác mấy. Cổ tượng lực công kích, gấp nhân loại trăm ngàn lần, nhân loại cho dù tu luyện đến 200 cấp, cũng không thể có được đáng sợ như vậy thân thể lực lượng, trừ phi là theo đặc thù cận chiến tu luyện lộ tuyến, sở tu đạo pháp cũng thiên về lực lượng. Nhìn lại bản thân thuộc tính, cũng hình người trạng thái hoàn toàn khác biệt. Diệp Vinh hình người trạng thái Khí huyết hơn 4000, chân khí 3000, bây giờ tăng lên gấp 10 lần, 4 vạn khí huyết và hơn 3 vạn chân khí giá trị. Vô luận đả pháp gì cũng có thể thoải mái ứng phó, cường đại cỡ nào đả pháp cũng có có thể một kích miểu sát. Nâng cấp tinh quái mà so với nở cỡ còn cường hơn, may mắn ở phương diện khác bị hạn chế, nếu không người chơi đừng nói là vượt cấp giết quái, có thể đối phó cùng mình thấp hơn 20 cấp tinh quái cũng đã là rất giỏi. Nhưng do cổ tượng thân hình, vũ khí lan cùng pháp bảo lan đã xảy ra biến hóa, chỉ còn một vũ khí lan cùng hai pháp bảo lan vị trí. Đẳng cấp tăng lên cùng chúng không có quan hệ gì, sẽ không xuất hiện biến hóa. Theo hắn biết yêu tộc người chơi cũng giống vậy, từ lúc bắt đầu cũng chỉ có một vũ khí lan cùng hai pháp bảo lan, bất luận đẳng cấp cao cỡ nào, vẫn vì điều này mà bị tụt lại sau nhân loại. Nhưng người ta vừa ra thì bản thân đã có thiên phú đạo pháp, theo đẳng cấp tăng lên, huyết mạch gia tăng, sẽ có thiên phú đạo pháp mới, huyên mạch đạo pháp xuất hiện, thậm chí còn có bất đồng nhân loại tu luyện, đẳng cấp tự động tăng lên. Ở phương diện này, lại vượt xa nhân loại người chơi. Cổ tượng thân hình, quả thật cùng yêu tộc người chơi thiết lập giống hệt, ngay cả phương diện này cũng vậy. Nếu như có thể lấy hình người đồng dạng trang bị, tuy điều khiển lúc đầu không quen, nhưng dựa vào khoa chương để hình dung khí huyết cùng chân khí, chiến lực so với hình người tăng vọt gấp mấy lần thì hoàn toàn không cần lo lắng gì. Diệp Vinh còn phát hiện, thử đem mấy thanh phi kiếm trang bị lên, đều nhận được nhắc nhở là không phù hợp điều kiện. Thay đổi mấy thanh đều nhận được giống nhau kết quả, tâm niệm vừa động, mới nghĩ ra một loại khả năng. Yêu tộc thân hình, không thể trang bị tiên binh, chỉ có yêu binh mới sử dụng được. Thần binh là chính ta hai đạo người chơi bình thường sử dụng, không có khác nhau hạn chế, bao gồm cả yêu tộc người chơi. Ai cũng biết yêu binh số lượng ở phi kiếm bên trong là thưa thớt nhất, yêu tộc người chơi thì đều tập trung ở Bắc cực vùng đất bên trong, đa số vấn đề phàn nàn đều liên quan đến yêu binh. Nếu như nhân loại người chơi luôn phàn nàn là đẳng cấp cao phi kiếm quá khó tìm, thì yêu tộc người chơi lại phàn nàn muốn tìm một thanh tứ ngũ giai yêu binh rất khó. Đặc biệt một số yêu binh, thậm chí còn đối với người sử dụng huyết mạch yêu cầu, lại để sử dụng phạm vi càng bị thu hẹp, rất nhiều yêu tộc người chơi ngay cả một thanh yêu binh cũng không có, bình thường toàn dựa vào cường hãn thân thể mà chiến đấu. Diệp Vinh trên người cũng không có yêu binh, cho dù có thì đã sớm giao bán rồi moi tiền yêu tộc người chơi, nhưng còn hai pháp bảo lan, ngược lại pháp bảo gì cũng đều trang bị được, hắn đem Bách độc hàn quang trướng cùng hỏa thú văn hoàn thay lên, kích động hướng một đạm tinh quái lao tới. Lần đầu cảm thụ loại này biến thân ảo diệu, nội tâm hiếu kỳ mãnh liệt, không nhịn được muốn cảm thụ một phen. Bách độc hàn quang trướng thúc dục, vốn bao trùm toàn thân trạng thái nồng hậu huyền thải vân hà, lúc này do bao trùm phạm vi quá lớn làm cho huyền thải vân hà trở nên rất mỏng manh. Bảo vệ địa phương lại quá to, phòng hộ năng lực tự nhiên cũng suy yếu đi. Nhưng dựa vào cổ tượng ký huyết giá trị, cho dù không có phòng ngự pháp bảo, Đối mặt với tinh quái cũng không có vấn đề gì. Hùng chi còn có mấy vạn chân khí giá trị, tùy tiện thúc dục, lại đem bách độc hàn quang chướng giảm đi phòng ngừa giá trị bổ sung lại. Bị hắn nhắm phải là một bầy kỳ dương, đỉnh đầu nhô ra ba cái sừng lượn hấp giác, tuy không biết phi hành, nhưng tốc độ chạy trốn lại rất nhanh. Ba cái hấp giác đại biểu cho ba loại kỹ năng, nếu ở bên ngoài xem như khó đối phó một loại tinh quái, chỉ là ở vô tận lâm hải bên trong lại là cùi bắp nhất một tộc đàn. Cổ tượng dỗi ra đại thủ, mấy kiện hỏa hệ pháp bảo chuyển động, một đạo tốc dục có một chi hỏa long bay ra. Trong đó còn có một chi hồng sắc kỳ lân Tốc độ rất nhanh, bốn vó phía dưới hiện lên đạo đạo liệt diễm, va chạm thì đem một chi kỳ dị dương đốt thành tro bụi. Đồng thời khổng lồ song trưởng phụ xuống, so với bất luận cái gì cầm nã pháp thuật bạo lực hơn nhiều, trực tiếp đem hai chi kỳ dị dương bóp thành thịt vụn. Ô, hóa thân cổ tượng sau giết chết tinh quái nhận được EXP, cũng không quy đến bản thân, mà tự động quy vào Tiên Phú Đạo Pháp. Diệp Vinh phát hiện, mặc dù nhận được EXP, nhưng nhân vật đẳng cấp thay nghề tập không nick lên chút nào. Toàn bộ lại chạy tới cổ tượng vốn có duy nhất một hạng Tiên Phú Đạo Pháp Cựu Linh thần lực. Cựu Linh thần lực mỗi khi tăng lên một tầng, thì sẽ gia tăng 20 điểm lực lượng thuộc tính. 100 điểm sát thương, cho dù tu luyện cao cỡ nào, cùng thân mình không chút quan hệ, chỉ khi biến thành cổ tượng thời điểm mới nhận được. Ngẫm lại phi kiếm pháp bảo bên trong có trấn áp linh thú tinh phách cũng giống vậy có thể tu luyện thăng cấp, một kiện y phục và trang sức loại trang bị đều có thể hấp thu và tăng lên uy lực. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu cựu linh thần lực hiệu quả có thể tác dụng đến hình người trạng thái thì quá sướng á như bây giờ, vẫn chỉ là một kiện bình thường y phục. Ngẫm lại mình thật sự có được 100 điểm lực lượng, phi kiếm đều có thể đem làm vũ khí hạng nặng để đập phá. Kiếm quang đụng một cái, đối phương chỉ có bại lui, một phát bay ra ngoài. Diệp Vinh lắc đầu, cổ tượng trạng thái tuy rất uy mãnh, nhưng vẫn còn khuyết điểm lớn. Hệ thống cũng quá keo kiệt, lớn như vậy cổ tượng, nhìn kiểu gì cũng có thể khẳng định là mạnh nhất yêu tộc huyết mạch một trong, rõ ràng chỉ cho một cái thiên phú đạo pháp ra để lựa người. Chúng đẳng yêu tộc người chơi huyết mạch, đến cấp bậc này kiểu gì cũng có ba năm cái thiên phú đạo pháp nha. Chương 409, Quỷ dị thố tinh linh tháp đứt thành. Cổ tượng thân hình lớn hơn thân người mấy chục lần, điều khiển tự nhiên khó khăn. Thân lực vô cùng vô tận, ngược lại rất nhiều tinh diệu thao tác kỹ thuật không thể làm ra, chỉ có thể lấy thân chống đỡ. Hóa thân cổ tượng thí nghiệm chấm dứt. Hóa cổ tượng tuy uy lực vô cùng, nhưng phải đợi sau này mới có thể phát huy ra một chút tác dụng, nhưng như vậy chưa là gì. Chỉ có đem bản thân đẳng cấp tăng lên mới thực tế hơn. Sau này không muốn bạo lộ thân phận lúc, hóa cổ tượng đại khai sát giới cũng không tệ, sẽ không có ai biết được thân phận của ta. Lúc đó mọi người sẽ nghĩ là đi vào nhân tộc địa bàn yêu tộc người chơi. Rết rết rết. Hắn ở Vô Tẫn Lâm Hải bên trong xâm nhập mỗi lúc một sâu, đã tiến vào trước giờ chưa thăm dò qua khu vực. Vô Tẫn Lâm Hải, khó có khả năng xuất hiện cái gì thần thú hậu duệ, man hoang dị chủng, cho nên không cần lo lắng. Nếu không phải mải mê đánh quái, hắn tuyệt đối không dám mạo muội đột phá giới tuyến, xông vào tận nơi này. Sao đám thú tử này nhìn trông khả ái như vậy, mà bị quấy rối lại hung hãn quồng bạo thế nhỉ? Số lượng trên trăm, toàn thân tuyết bạch một đám thú tinh xông qua, mỗi chi to bằng một con sơn miêu, rất dài nhung mao. Nhưng nhìn thấy hắn sau, lại nhếch răng, mắt nhấp nhóáng tà dị hường quang, nhanh liền xông đến. Đồng thời mỗi chi thú tinh trong mắt đều có hai đạo huyết hồng hào quang bắn ra, giống như kiếm quang, ở không trung dệt thành một mảnh rậm rạp chằng hùng vổng. Thật quỷ dị hường quang. Diệp Vinh phát hiện bên trên truyền đến một cỗ như có như không lực kéo, khiến cho của mình kiếm quang lực đạo suy yếu đi một tia. Tuy chỉ có một tia, nhưng mấy trong đạo huyết hồng hào quang cùng tác dụng, lại làm kiếm quang uy lực suy yếu đi một nữa. Hơn nữa hắn không may để cho một đạo huyết hồng hào quang xuyên qua người, ngay cả hộ thân huyền bắc châu cũng không thể phát huy tác dụng, trực tiếp xuyên qua. Vụ. Một phát, mặc dù không tạo thành thương tổn gì, nhưng trên người giống như thiếu đi cái gì, mà đạo kia huyết hồng hào quang lại trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Vinh nội tâm chấn động, thứ này tại sao cũng bị ngạn hung uy nhất thịnh huyết thần kinh giống nhau vậy? Mặc kệ tâm nó có quan hệ thế nào, Vu Tấn Lâm Hải bên trong kỳ dị tinh quái tầng tầng lớp lớp, nên nhanh chóng đem đám này thố tinh giải quyết. Nếu không chỉ nảy tránh, điều gì cũng lại xuất hiện sơ hở, làm huyết hồng hào quang càng ngày càng mạnh lên. Cửu giới huyền luân trang bị lên, cửu giới thần quang lôi thúc dục, trong tay có một vòng cửu sắc cực quang chuyển động. Dôi tay một chỉ, thì giao thế bay ra, bị nhắm trúng thố tinh trực tiếp bị cửu sắc thần lôi vây nát, máu vàng khắp nơi. Hệ thống nhắc nhở, thúc dục cửu giới thần quang lôi, công đức giá trị khấu trừ 2 vạn. Hắn đau lòng tháo cửu giới huyền luân xuống, nếu chỉ là thí nghiệm pháp bảo uy lực Tốt nhất vẫn nên để đến lúc tất cả. Giết một chi huyết quang thổ tinh, lại giảm đi 2 vạn công đức giá trị, làm ăn kiểu này nhìn chỗ nào cũng thấy lỗ vốn. Cũng may cửu giới thần quang lôi uy lực không tệ, thúc dục rất nhanh, tuy còn kém thiếu dương thần lôi vừa ra đã đến tốc độ, nhưng so với bình thường uy lực mạnh mẽ thần lôi khắc nhanh hơn nhiều. Kiếm quang vung dậy, dùng hết mọi thủ đoạn, mới xuyên qua được hết hồng hào quang giải quyết hết đám thổ tinh kia. Huyết hồng hào quang tuy khó chơi, nhưng thổ tinh khí huyết giá trị không cao, chỉ cần chọn đúng cơ hội thì dễ dàng giải quyết. Chỉ là số lượng hơi nhiều, làm độ khó tăng gấp mấy lần. Vừa lộ sơ hở thì huyết hồng hào quang lại nhào tới. Đinh, thang cấp bạch quang hiện lên, từ lúc thiếu dương thần lôi viên mãn sau, hắn lại đem mẹ tập phân ở nhân vật đẳng cấp, lúc này đã tăng lên 80 mức cấp. Diệp Vinh sau lưng phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp một hồi ba động, bên trong phi kiếm lập tức thay đổi. Hai thanh nhạn phẩm bát giai thiên đô minh hạ, rốt cuộc cũng dùng được rồi. Vạn tiên điện lưu lôi mang gào khét, cửu thiên ngân hà dung nạp hết thảy, lúc hai thanh phi kiếm này từ kiếm hạp nhảy ra, veo một phát đã kéo dài mấy trăm trượng, đem hết thảy cảnh sắc bao trùm. Quá sủng sướng, cuối cùng cũng có thể cầm được hai thanh phi kiếm này. Cảm giác cùng mấy thanh phi kiếm khác thật sự là trên lệch quá lớn. Nội tâm khẽ động, thì nhìn thấy hai đạo kiếm quang ở trước mặt, biến hóa đủ kiểu, theo không có khả năng góc độ biến thành trăm trượng lôi long cùng trăm trượng đội chiều ngân hà, phân biệt đuổi giết tới. Trên đường gặp phải thổ tinh, nhao nhao nổ tung, từng mảnh huyết quang vung dậy. Một chiêu đã giải quyết một nửa đám thổ tinh, cùng trước kia hiệu suất xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Thực sự không phải Diệp Vinh phi kiếm kỹ thuật lại đột nhiên tăng mạnh, mà là nhạn phẩm tiên đồ, Minh Hà đem đến cho hắn cảm thụ mới. Hai thanh phi kiếm đệ thanh thành luyện khí quyết cùng thanh thành kiếm quyết thoáng một phát tăng thêm 10 tầng, cả người cảm giác lập tức bất động. Thông môn tâm pháp kiếm quyết tăng lên, cùng mặc khác đạo pháp tầng tình tiến bất động, tuy không thể tại số liệu thể hiện ra, nhưng có thể ở thực tế chiến đấu để loại uy lực này phát huy vô cùng tinh tế. Hung chi đây là hai thanh tiên binh, do thanh thành người luyện chế, phòng chế theo thanh thành mạnh nhất song kiếm. Mỗi một phương diện đều dựa theo thanh thành đệ tử bản thân chế tạo, ngự kiếm lúc tự nhiên rất thích khí, tự nhiên thành thể. Ba ba mươi kiếm, đem thố tinh giết sạch, trên mặt đất vung vãi mấy miếng huyết sắc tàn diệp. Đem huyết sắc tàn diệp nhặt lên, Không có thuộc tính gì, cùng phế vật giống nhau. Nhưng bên trên biểu hiện, nhất định số lượng huyết sắc tàn diệp có thể tổ hợp lại, trên tay hắn chỉ có mấy mảnh hiển nhiên là không đủ. 3600 mảnh huyết sắc tàn diệp. Ba mẹ nó thế thì thu thập tới bao giờ, thuần túy là đùa giỡn người nha. Diệp Vinh lắc đầu chán nản, cầm huyết sắc tàn diệp vứt vào túi càng côn, khôn. hắn không rảnh để thu thập đủ 3600 mảnh huyết sắc tàn diệp nha. Vì một thứ không hiểu có tác dụng gì, lãng phí nhiều thời gian như vậy, tất nhiên là không thể. Hơn nữa Vu Tấn Lâm Hải đã đến vị trí này, tùy tiện đi ra một loại tinh quái đều có thể uy hiếp hắn tiến vào sâu nữa hiển nhiên là ngu ngốc lựa chọn. Đẳng cấp đã tăng, nhạn phẩm tiên đô, minh hỏa song kiếm đã trang bị, ngoại trừ hai thanh phi kiếm kèm theo hai đại thần cấm chưa thử nghiệm ra, nói chung mục đích chuyến đi cơ bản hoàn thành. Trở về đã rồi tính, thiếu dương thần lôi viên mãn không biết phải thế nào mới thăng thành cảnh thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi võng, còn nữa trở thành chính thức thủ tịch đệ tử sau, mình còn chưa đi trưởng giáo đại luận bản xem qua, hồi đó tông môn đạo cụ phải chăng xuất hiện cái mới nha. Không chừng quyện hạn gia tăng, sẽ xuất hiện quý hiếm đạo cụ, không thể để nó chạy được. Thủy tinh cung bên trên Có một đầu cuốn công khí thế thanh thúy cự long hư ảnh ở không xoay tròn, đem bang phái chú địa bao phủ hết. Tất cả tới gần thanh đế minh thành viên đều cảm thấy thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân thư thái, khí huyết giá trị rất nhanh lại như cũ. Đây là thanh long linh tháp mang đến tác dụng, có thể tầm bổ văn vận, khôi phục khí huyết, ở bang chiến xẻ ra một đại lợi khí. Diệp Vinh nhìn cuốn công khí thế thanh thúy cự long hư ảnh cũng không cảm thấy gì kỳ lạ, đây là kiến bang sau hệ thống ban thượng, nhưng lúc này lại chứng kiến một chi dự tận huyền vũ hư ảnh lơ lửng thủy tinh công phu cận, tản ra uy áp làm người ta sợ hãi, Hàn Ý lẫn nhiên Huyền Vũ Linh Tháp hoàn thành rồi sao? Kiến tạo lúc nào nhỉ? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, mình rời đi một thời gian, mà bang phái chú điệu đã biến hóa nhiều như vậy. Bang phái chú điệu đặc thủ kiến trúc, chú điệu tứ linh hiển nhiên là trọng yếu nhất chủ cột, tất cả bang phái trước tiên truy cầu đều là chúng. Nhưng ngoại trừ dễ dàng thông qua hệ thống ban thưởng có được, còn phải dựa vào hoàn thành bang phái nhiệm vụ là được, khó khăn hơn nhiều, hạn chế cũng không ít. Bang phái điểm tích lũy, bang phái chú điệu kiến thiết độ, hai chỉ tiêu này đều có nhất định yêu cầu, mới có thể đúc thành linh tháp. Bang chiến thắng lợi, cưỡng chế tính bang phái nhiệm vụ hoàn thành, cùng với một đống bang phái nhiệm vụ Từng tòa kiến trúc đem số liệu chỉ tiêu tăng lên, Thanh Đế Minh cuối cùng đã có được tòa thứ 2 tòa linh tháp. Đặc biệt là xuất hiện ở đà giang bên cạnh hai tòa quốc thành, lại đem bang phái chú địa kiến thiết độ tăng lên rất nhiều, trợ lực không nhỏ, khiến Huyền Vũ linh tháp xuất hiện so với hắn dự tính còn nhanh hơn. Hừ hừ ha ha một phen thông báo, để hắn hiểu được trong này nội tình. Huyền Vũ linh tháp tác dụng là suy yếu đối phương thành viên lực công kích, phạm tiến vào Thanh Đế Minh bang phái chú địa phạm vi đối địch bang phái thành viên, trên người sẽ xuất hiện mặt trái trạng thái. Diệp Vinh bởi vì là Thanh Đế Minh thành viên, không thể như Thanh Long Linh Tháp đồng dạng cảm nhận được Huyền Vũ Linh Tháp tác dụng. Nhưng luận tác dụng, Huyền Vũ Linh Tháp cũng không kém gì Thanh Long Linh Tháp, đúc thành công sau cũng biểu hiện Thanh Đế Minh thực lực lại tăng lên. Cứ dựa vào xu thế này, Chu Tước Linh Tháp cùng Bạch Hổ Linh Tháp cũng không xa nữa, đợi chú điệu tứ linh tể tụ, Thủy Tinh cung cho dù chống lại gấp 10 lần bản thân đối địch người chơi, cũng không e ngại. Diệp Vinh tràn đầy tự tin, xem ra Thủy Tinh cung biến thành tường đồng vách sắt thời điểm, cũng không xa nữa. Chú điệu tứ linh tể tụ, mỗi tòa linh tháp hiệu quả sẽ còn tăng lên. Loại này toàn diện tăng lên đặc thù kiến trúc, mỗi một tác dụng phóng lớn đến mấy vạn tập thể thời điểm, sẽ là đáng sợ số lượng. Trước mắt bị ngạn bên trong, cũng chỉ có thuộc sơn kiếm minh số ít mấy đại bang phái thành công tế có đủ chú điệu tứ linh. Chương 410, mới đổi vật phẩm. Tê Hà Phong, trưởng giáo đại. Chỗ này đã lâu rồi chưa đến, chủ yếu là do giá trị nhất hộ thân mục khôi lôi đối với hắn không còn tác dụng, có hộ mệnh kết kệ chú thay thế rồi. Những thứ khác có thể đổi đạo cụ vật phẩm, tác dụng lại quá nhỏ bé, còn không bằng tích góp tông môn điểm cống hiến lại, đợi nhiều nhiều thời điểm, còn có thể sẽ xuất hiện đạo cụ mới. Luân bàn phía trước Có một gã thanh thành đệ tử đổi xong vừa mới rời đi. Chỗ này ở thanh thành vốn không nổi danh, nên ít khi có người qua lại. Đa số thanh thành đệ tử không muốn đem tông môn điểm cống hiến hao tốn ở đây, hoặc căn bản không có nhiều như vậy tông môn cống hiến để bọn hắn tiêu phí. Cách kiếm tông môn điểm cống hiến rất ít, chỉ có giới hạn mới cách. Ngoại trừ cỡ lớn tông môn nhiệm vụ, biểu hiện nổi bật mới được ban thưởng kha khá tông môn điểm cống hiến ra. Muốn có ổn định tu vào, thì mỗi ngày phải làm nhiệm vụ, có thể góp gió thành bão, tích lũy dần dần. Mỗi ngày nhiệm vụ, Diệp Vinh đã bỏ lâu rồi không làm, đại bộ phận thanh thành đệ tử cũng giống vậy. Thứ nhất là ban thưởng có ít, cũng không theo người chơi đẳng cấp tăng lên mà thay đổi, thứ hai là mỗi ngày đều phải về tông môn nhận nhiệm vụ, thực sự không phải ai cũng làm được. Cho nên thời gian dần qua đi, mỗi ngày nhiệm vụ tự trở thành một cái gân gà, chỉ có một ít người kiên trì tiếp tục. Quả nhiên không ngoài suy đoán, lại nhiều hơn mấy loại vật phẩm. Diệp Vinh đem có thể đổi lịt kéo xuống cuối bảng, quả nhiên thấy mấy loại đạo cụ mới, cần tông môn điểm cống hiến khá cao. Trong đó, thậm chí có cả tông môn chế tứ thất giai tiên binh cũng có thể trực tiếp đổi, hạn mức là 10. 8000 tông môn điểm cống hiến đổi một thanh chế tứ thất giai tiên binh. Nếu thiếu tiền thì có thể đổi mấy thanh a, bán cho tông môn đệ tử, tin tưởng bọn họ sẽ nguyện ý trả giá cao. Những cái này tuyển hạng chỉ mình hắn thiên khu đường thủ tịch đệ tử mới thấy, mà các khác thanh thành đệ tử sẽ không có đãi ngộ này, cứ đơn giản như vậy nhận được chế thức thất giai tiên binh. Chỉ tiếc lúc này ta không thiếu tiền, cứ như vậy lãng phí tông môn điểm cống hiến, không đáng a. Hoàng kim có thể kiếm bằng nhiều cách, tuy tiện bán mấy món trang bị đều hơn vạn lượng hoàng kim, quả thật là không có để chế thức thất giai tiên binh điểm này tiền tài xem trong mắt. Ngược lại tông môn điểm cống hiến một khi mất đi, muốn kiếm trở về thì không dễ dàng như vậy ngoại trừ chế thức thất giai tiên binh gia, còn có một chi lộng lẫy màu sắc rực rỡ đồng linh, đại khái to bằng nắm tay. Cái này đồng linh chỉ là ngũ giai pháp bảo, nhưng cần những 5000 điểm tông môn điểm cống hiến mới đổi được, có 3 không gian để chứa thu nhiếp yêu sủng, có thể đem 3 đầu yêu sủng đặt ở bên cạnh. Cùng thị trường, phổ biến chỉ có thể thu nhiếp được một chi yêu sủng, cái này lộng lẫy màu sắc rực rỡ đồng linh ngược lại có chút quý hiếm. Đáng tiếc Diệp Vinh đối với yêu sủng không hứng thú lắm, hắn cũng có một chi sủng vật có hạ bá huyết mạch lão quy nhà, làm sao rảnh rỗi lãng phí thời gian đi bồi dưỡng yêu sủng. Giá trị nhất trong đám đạo cụ mới Là Diệp Vinh ao ước đã lâu, một chiếc đẳng cấp cao phù không hạm. Bích Trầm Châu, thông hành địa mạch, thiên trọng bích hải, vô bất tùy tâm. Mặc dù không thấy giai vị cùng cụ thể thuộc tính, nhưng chỉ dựa vào Bích Trầm Châu hình ảnh cùng giới thiệu, hắn đã có thể cảm nhận được sự cường đại của nó, tuyệt đối là siêu việt chân giải ngữ tỷ tử Ngô phụ không hạm. Hoa ha ha. Trần Hải chân sư huynh quả nhiên không lừa ta, Thanh Thành cũng có đẳng cấp cao phù không hạm. Diệp Vinh vui vẻ dị thường, hắn đã ao ước một chiếc đẳng cấp phù không hạm đã lâu, chỉ là cơ hội chưa tới. Chỉ là nhìn thấy đội Bích Trầm Châu cần thiết tông môn điểm cống hiến sau. Sắc mặt của hắn lập tức suy sụp. Bích Trầm Châu, đổi giá cả, 180 vạn tông môn điểm cống hiến. Ba mẹ nó, còn không bằng đừng xuất hiện, làm ta mất công cao hứng một hồi. Tông môn điểm cống hiến cao như vậy, cho dù tích lũy 3 năm 5 năm, cũng chưa chắc đạt đến con số kia. Hắn hiện tại tông môn điểm cống hiến còn chưa được 3 vạn, nếu dựa theo tốc độ này, cũng không biết năm nào tháng nào mới đủ. Cho dù đẳng cấp gia tăng, tông môn điểm cống hiến ban thưởng biên độ tăng lên, nhưng quá trình này tuyệt đối vẫn tốn rất nhiều thời gian. Bích Trầm Châu nhìn mà thèm a, nhưng cần phải 180 vạn tông môn điểm cống hiến mới được. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn tôi sao? Diệp Vinh Thương tâm gần chết, ô yếm đồ vật ở ngay trước mặt, nhưng không thể cầm trong tay. "Mặc kệ, ta nhất định sẽ đoạt được chiếc bí mật trầm châu này." Âm thầm hạ quyết định, cũng không tin trừ trưởng giáo đại luân bản đổi ra, không còn cách khác để nhận được chiếc này đẳng cấp cao phụ không hạng. Ngoại trừ kiện này quá biến thái vật phẩm ra, kế tiếp đổi tuyển hạng lại kém đi nhiều, nhưng cũng đòi cần mấy vạn tông môn điểm cống hiến để hắn kinh hồn táng đạm, phát hiện ra mình vẫn còn nghèo lắm. Trong này rẻ nhất một kiện, cũng đủ làm tông môn điểm cống hiến của hắn tiêu sạch. Cái gì cổ quái thứ đồ vật đều có. Ồ Linh chập hàn cũ tinh huyết một phần. Diệp Vinh mắt mở to, thấy được quen thuộc vật phẩm, lập tức chăm chú vào. Quả nhiên là nó, không sai được. Linh chập hàn cũ tinh huyết là môi đầu trưởng thành linh chập hàn cũ giết sau mới lấy được nguyên liệu, thập phần trân quý. Tại sao hắn biết được? Cũng vì linh chập hàn cũ tinh huyết là bách độc hàn quang chứng thăng cấp bắt giai trọng yếu nhất tài liệu, mà các mấy thứ phụ trợ tài liệu ngược lại có thể thay đổi, sử dụng thì pháp bảo thuộc tính sẽ biến hóa một ít. Nhưng linh chập hàn cũ tinh huyết lại là bách độc hàn quang chứng thăng cấp nấu chốt, thiếu cái gì cũng được nhưng không thể thiếu nó. Ma trưởng thành linh chập Hàn Cụ không chỉ là hơn 150 cấp chân hi đại quái, hơn nữa còn sinh sống ở bắc cực chí địa, cho dù hắn có bản lĩnh giết, cũng đến không được. Cái này đã trở thành một nan đề, để Bách Độc Hàn Quang Trướng thăng cấp nhận phải cực lớn trở ngại. Không nghĩ ra ở trưởng giáo đại luận bàn, lại thuộc về vật phẩm mới bên trong. Muốn đổi cần một vạn 5000 tông môn điểm công hiến, có thể thừa nhận. Diệp Vinh mừng rỡ, thấy linh chập Hàn Cụ tinh huyết còn thừa số lượng chỉ có một phần, lập tức lựa chọn đổi, sợ bị cái khác thanh thành đệ tử đổi mất. Tuy loại khả năng này khá nhỏ, Thậm chí người khác có lẽ còn nhìn không tới tuyển hạng này, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Một khi duy nhất một phần linh chập hàn cổ tinh huyết bị người khác đoạt mất, Bách độc hàn quang trưởng thăng cấp bát giai cũng không biết chỉ hoãn tới khi nào. Xác định muốn đổi linh chập hàn cổ tinh huyết một phần. Xác nhận. Tông môn điểm cống hiến khấu trừ, linh chập hàn cổ tinh huyết đến tay, rơi vào túi Càn Khôn. Ồ, sao khấu trừ tông môn điểm cống hiến con số không đúng? Diệp Vinh nghi hoặc, tính toán một chút, phát hiện tông môn điểm cống hiến giảm đi có 130000500 điểm. Vội vàng tra người chơi nhật ký mới phát hiện Nguyên Lai Thiên khu đường thủ tịch đệ tử thân phận ở hắn đổi luân bản vật phẩm đạo cụ, được giảm 10% ưu đãi. A, phải mã nha. Đương nhiên, nếu giảm 50% 30% thì còn tốt hơn. Hắn cũng phi kiếm truyền thư gửi một phong cho gã con một hốc, bảo hắn hỗ trợ thu mua Bách độc hàn quang trướng thăng cấp bát giai cần thiết phụ trợ tài liệu. Đã có trọng yếu nhất linh chập hàn cổ tinh huyết, còn lại tài liệu tìm cũng rất khó, mất một chút thời gian mà thôi. Tài liệu bất đồng, làm cuối cùng thành hình Bách độc hàn quang trướng thuộc tính sẽ biến đổi, không thể không thận trọng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn xác định theo thiên về phòng ngự pháp bảo lộ tuyến, cũng không cần bách độc hàn quang chướng độc hệ công kích mạnh mẽ. Dù sao dựa vào lực công kích của hắn, vẫn chưa đến mức phải dùng đến điểm kia độc hệ tổn thương, nhiều hơn một chút ít cũng chẳng đáng gì. Ngược lại là phòng ngự cường độ, thêm một tí cũng đều quan trọng, liên quan đến mạng nhỏ của mình. Đem chuyện này giao cho gà con một tóc, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ thu thập đủ. So với một người thu thập tốt hơn nhiều, tiết kiệm được không ít thời gian, không chừng trong bang thành viên có thể gom được nhiều hơn. Đổi linh chập hàn cũ tinh huyết sau, Diệp Vinh lại nhìn mặt khác mấy đạo cụ, lại tìm thấy một thứ khác liên quan. Ví dụ như 180 cấp độ hệ quái vật tinh phách một chi, đây là luyện chế Cửu Giai Bạch Độc Chu Tiên Kiếm cùng Bạch Độc tu La Phiên quan trọng tài liệu một trong. Nhưng nhìn thấy yêu cầu tông môn điểm cống hiến cùng của mình còn lại điểm, hắn rất tự giác đóng lại luân bàn, không nghi tới nữa. Dù sao phi kiếm đã có nhạn phẩm tiên đô minh hạ, một đoạn thời gian dài nữa không cần thay đổi. Bạch Độc Chu Tiên Kiếm căn bản không cần phải luyện chế, huống chi một thanh Cửu Giai Ma binh, còn phải nghĩ cách đem nó chuyển hóa thành tiên binh hoặc thần binh mới được, việc này rất phiền toái. Căn cứ từ mình cần thiết trình độ cùng tông môn điểm cống hiến còn thừa con số Hắn rất sáng suốt buông tha cho mấy kiện đạo cụ kia, nhưng nội tâm vẫn ghi nhớ ký hiệu, sau này nếu có nhu cầu, dĩ nhiên còn biết đi tìm ở đâu. Có phi kiếm truyền thư, yêu tiểu khí thế kim long bay tới, rơi vào tay của hắn, hóa thành một thanh thuần kim phi kiếm. Chương 411: Hứa hẹn pháp bảo. Có chuyện gì nhỉ? Vừa lúc cần gặp sư huynh để hỏi về cản thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi võng. Phi kiếm truyền thư nội dung chỉ bảo muốn gặp hắn, dù sao cũng đang muốn trở về tông môn, một công đôi việc. Thiếu Dương Thần Lôi đã viên mãn, Muốn phát huy ra tác dụng lớn hơn thì phải thăng cấp thành cảnh thành thượng nguyên thiếu dương thần lôi võng, nhưng không biết phải làm thế nào, đành bay về tông môn thỉnh giáo Trần Thái Chân sư huynh, bản thân hắn không rõ ràng lắm. Bước vào ngũ hành trung tâm, đã thấy Trần Thái Chân sư huynh đang ngồi ở một chương ghế đá, trước mặt xếp mấy kiện pháp bảo. "Sư đệ, ngươi đến rồi sao, ngồi xuống đi." Diệp Vinh thấy vậy, tí nữa thì nhảy dựng lên. Nhớ lại trước đó Trần Thái Chân sư huynh hứa hẹn là muốn tặng pháp bảo cho mình sao? Lần này hoàng đế lang nội tầng chuyến đi, người dâng lên lưu kim long thi đối với chính đạo tác dụng rất lớn nhưng lại không thể cho ngươi đạt được đầy đủ hồi báo. Sư huynh vẫn luôn ban phàn, mấy kiện bảo vật này là dành cho ngươi, coi như là đền bù tổn thất. Quá cảm động, rốt cuộc cũng cảm thụ được tông môn trọng yếu đệ tử ưu đãi rồi. Tuy nói Lưu Kim Long Thi cứ như vậy bị hệ thống cức không, nhưng ít ra nhà mình sư huynh vẫn quan tâm nha, còn chuẩn bị mấy món pháp bảo để bù đắp. Đây là Bính Hỏa Xích Lân Xích, cựu giai hỏa hệ pháp bảo, có thể triệu hoán hỏa kỳ lân biến hóa, thanh uy vô cùng. Đây là Vạn Lý Diễm Không Luân, cựu giai phi hành loại pháp bảo, tốc độ phi hành 6000, phi độn lúc còn có Hỏa Thiêu Diễm Vân tí thân. Đây là Kim Liên Phật giới, Phật Muôn Bảo vật, Thập phẩm Phúc Sức, có 999 cách không gian giới chỉ. Diệp Vinh vừa nghe giới thiệu, nhìn ba quyển trang bị kia, nội tâm một hồi nóng cháy. Bính Hỏa Xích Lân Xích là hỏa thú văn hoàn cần thiết hỏa hệ pháp bảo, lại là cửu giai, có thể nói là rất đúng lúc. Nhìn Bính Hỏa Xích Lân Xích thuộc tính cũng rất đặc sắc, ở cửu giai hàng ngũ cũng không kém, chỉ là yêu cầu 92 cấp để người ta nhấc đầu không thôi, lại là một kiện không biết bao giờ mới có thể sử dụng pháp bảo. Vạn Ly Diễm không luận mặc dù không có bất luận cái gì công kích, nhưng là hiếm thấy phi hành loại pháp bảo, tốc độ phi hành cao tới 6000 Bản thân hắn là ngư kiếm phi hành hay cỡi bắt rực long mã, vẫn kém xa tốc độ này, có thể nói một khi trang bị tiện pháp bảo này, mình có thể trở thành bị ngạn tốc độ phi hành đệ nhất nhân. Không cần biết là Phong Thanh Vân Đạm hay ai khác rựa vào tốc độ phi hành mà đổi danh người chơi, tất cả đều đuổi không kịp hắn, ngoan ngoãn ở đằng sau hít bụi đi. Chỉ tiếc là yêu cầu đẳng cấp tuy không cao như bánh hỏa xích lân xích, nhưng cũng phải 88 cấp mới trang bị được, vẫn còn kém một chút a. Nhìn qua huyền bắt châu cực thấp yêu cầu đẳng cấp, Diệp Vinh chỉ có thể cảm thán bản thân tự tay luyện chế ra pháp bảo tốt, tối thiểu sẽ trang bị được từ sớm không yêu cầu đẳng cấp khoa chương như vậy. Kim Liên Phật giới là Phật môn trang bị, hơn nữa là thập phẩm phụ sức, có 999 cách chứa vật không gian. So với đại trì yêu đái còn mạnh mẽ hơn nhiều, để hắn tùy thân mang theo vật phẩm năng lực đạt tới kinh người trình độ. Đồng thời cũng ý nghĩa, hắn pháp bảo lan bên trong vạn mẫu cẩm nang có thể vinh quang mà về hưu được rồi, không cần chiếm quý giá pháp bảo lan một vị trí nữa. Tuy nói lúc chiến đấu có thể đem vạn mẫu cẩm nang lấy xuống, nhưng bình thường trạng thái cũng chứa nhiều hơn pháp bảo để hắn lựa chọn, so với vạn mẫu cẩm nang tác dụng lớn hơn. Tuy thăng 81 cấp sau, Pháp bảo lan vị trí lại ra tăng thêm một cái, nhưng vẫn không đủ dùng. Nếu không, cũng không tạo thành Hỏa thú văn hoàn kiện này, đặc thù pháp bảo giá trị cao như vậy, nhưng giá lại chỉ vượt qua mấy kiện bát giai pháp bảo. Đa Tạ Sư huynh. Diệp Vinh không chút khách khí tiếp nhận, loại này thời điểm cũng không nên khách sáo làm gì. Sau đó tự nhiên là như cũ một phen rong rãi, nhất kiếm sư đệ ngươi sau này phải chăm chỉ tu luyện, chém giết yêu nhân các loại. Đây cơ hội là hệ thống thiết lập phản ứng ngữ đánh giá, hắn mới lên tiếng hỏi. Sư huynh, của ta Thiếu Dương Thần Lôi đã tu luyện viên mãn rồi. Làm sao để luyện thành Càn Thanh Thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi Vọng? Thiếu Dương Thần Lôi chỉ là hành hạ đồ ăn chuyên dụng, tàn sát tiểu quái, nhưng một khi tấn thăng thành Càn Thanh Thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi Vọng, lại là nhất đẳng thần lôi đạo pháp gia. Hắn vẫn không quên Cam Thảo Tử Thái Ức Thần Lôi Vọng cường đại, Càn Thanh Thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi Vọng hẳn sẽ không kém quá nhiều mới phải, cùng một cấp bậc. Sư lệ ngươi Thiếu Dương Thần Lôi đã tu luyện đến viên mãn rồi sao? Tốt, tốt, tốt, không hổ là thanh thành hy vọng, tiến bộ quả nhiên thần tốc. Trần Thái Chân Sư huynh hư vấn, như phát hiện ra đại lục mới đồng dạng, Vậy ngươi ngay hôm nay tiến vào tổ sư nội đường, tu luyện càn thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vông đi. A, Nguyên Lai vẫn phải vào tổ sư nội đường tu luyện. Diệp Vinh gật đầu, đáp án này cùng hắn suy đoán không khác mấy, chỉ cần là thanh thành cao thâm đạo pháp đều thoát không được tổ sư đường. Cũng trước đó thiếu dương thần lôi giống nhau, tiến vào sẽ tự động giúp ngươi lựa chọn, sau đó tu luyện. Còn bất đồng, cái này phải dựa vào cơ duyên của ngươi. A. Diệp Vinh sử sờ, điều này cùng dự tính của hắn có rất lớn khác biệt rồi. Tổ sư nội đường tam thanh qua môn, có tất cả 36 quyển đạo pháp bí truyện. Vậy thì tỉ lệ rút chúng Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi võng được bao nhiêu? Cho dù biết Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi võng ở một quang môn nào, chỉ cần vận khí quá kém, thử 4 5 lần đều không thể tu luyện được Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi võng. Sư huynh, vậy phải làm thế nào? Không còn cách nào để chọn đúng tương ứng đạo pháp sao? Cũng không phải là không có. Trần Thái Chân sư huynh chậm rãi nói, lập tức làm ngực hắn như cứng lại. Thật sự có thể lựa chọn tương ứng đạo pháp bí truyền sao? Mình chỉ là thuận miệng văn nản, đây chính là kinh thiên bí văn a. Mình tuyệt đối là người đầu tiên biết được tin tức này không chừng có thể dựa vào nó mà lấy được thật lớn lợi ích. Ngươi đã là tiên khu đường thủ tịch đệ tử thì có thể sử dụng hạng nhất quy lực, là tiêu hao nhân đôi tổ sư đường tình tu thời gian, trọ lửa tương ứng đạo pháp bí truyền tiến hành tu luyện. Nhưng tổ sư đường tình tu thời gian đều là tiên giới tổ sư ban cho, loại này tiêu hao thỉnh phàm thì có thể, nếu thường xuyên sẽ rất lãng phí a, nên cũng không định để cử cho ngươi. Lãng phí thì lãng phí a, không thể tu luyện cản thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vong tùy ý dính ngay phải mình không thích đạo pháp, đấy mới thực sự là lãng phí nha. Diệp Vinh nghe được phương pháp này, nội tâm lập tức hạ quyết tâm. Sư huynh, ta quyết định sẽ tiêu hao nhân đôi tổ sư đường tình tu thời gian, để tu luyện cảnh thành thượng nguyên thiếu dương thần lôi võng. Lúc ngươi tiến vào tổ sư đường sau, dù thiên khu đường thủ tịch đệ tử quyền hạn đưa ra yêu cầu là được, sẽ tự động truyền tống đến tu luyện cảnh thành thượng nguyên thiếu dương thần lôi võng ngọc giản trước mặt. Trần Thái chân sư huynh thở dài, tựa hồ cảm thấy loại này cách làm quả thực rất lãng phí. Đúng rồi, hôm nay ngươi tu vị đã có chút thành tựu, có chút bí văn có thể nói cho ngươi biết rồi. Thanh thành bên trong có bảy đại cấm pháp có thể cung cấp cho đệ tử tu luyện trong đó năm loại có thể thông qua tổ sư đường tu luyện. Còn lại hai cái là sơ so sư tôn chỉ giáo. Bảy đại cấm pháp bên trong, sơ cấp cấm pháp hai môn, bàn môn cấp cấm pháp hai môn, tinh diệu cấp cấm pháp một môn, chính tông cấp cấm pháp một môn, huyền diệu cấp cấm pháp một môn, đều có ảo diệu. Thành thành bảy đại cấm pháp. Nguyên lai ta hiện tại tu vị sắp có thể tu luyện cấm pháp rồi. Diệp Vinh rời khỏi ngũ hành cư, nội tâm vẫn văng vẳng Trần Thái chân sư huynh lời nói, quanh quẩn thật lâu bên tai. Cấm pháp, đây là bị ngạn cường đại nhất pháp thuật, phải đến gần hậu kỳ mới có thể tu luyện. Dựa theo uy lực cấp độ, từ thấp đến cao là phân thành sơ cấp, bàn môn, tinh diệu, chính tông, bỉ rượu, vô thượng 6 cấp bậc. Thanh thành thành bảy đại cấm pháp, lại thiếu cao nhất vô thượng cấm pháp muột cấp bậc, để hắn có chút tiếng ngối. Bỏ đi, vô thượng cấm pháp là chuyện sau này, hiện tại ngay cả sơ cấp cấm pháp cũng không có mà tu luyện. Không chừng đợi đến lúc đó, ta ở bên ngoài rượi vào cơ duyên mà lấy được vô thượng cấp cấm pháp đạo thư cũng không chừng. Nghĩ một hồi, hắn đem điểm này tiếc ngối vứt sau đầu, căn bản không trọng yếu. Cho dù tông môn thật sự có vô thượng cấp cấm pháp, tu luyện điều kiện độ khó chắc chắn cực kỳ hà khắc, không chừng sẽ không kém gì thông qua bên ngoài thủ đoạn tu luyện đơn giản hơn bao nhiêu. Diệp Vinh Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, thật sự là cấm pháp quá cường đại, không bị hấp dẫn mới là lạ, lạ. Trần Thái Chân Sư huynh cùng hắn giảng những cái này, cũng là ưu gái mình sư đệ, nói trước để hắn chuẩn bị. Coi như sơ cấp cấm pháp, uy lực so với người chơi tu luyện đạo pháp mạnh hơn không chỉ 10 lần. Ai có thể ở cấm pháp công kích mà vẫn sống, thì sợ là thiên bảng top 17 danh sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, không còn là ao tù nước động, vĩnh viễn buổi không kịp. Nghĩ thì nghĩ, vẫn không dừng chân, hướng tổ sư đường mà đi. Sắp nhận tiến vào tổ sư nội đường. Sắp nhận. Vân Hải quay cuồng. Diệp Vinh tiến vào tổ sư nội đường, kế tiếp là tu luyện Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi Võng. Mặc kệ cái gì cấm pháp, tùy cường đại, nhưng là chuyện sau này, nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước mắt vẫn là tăng lên thần lôi năng lực. Vì Trần Thái Chân Sư huynh bội nói chuyện, mà phân tâm đem tổ sư đường tịnh tu thời gian để dành cho cấm pháp, đó mới là không ổn. Chương 412, Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi Võng. Ta muốn chỉ định tu luyện đạo pháp. Diệp Vinh hô lớn, đã tiến vào mấy lần chưa bao giờ biến hóa tổ sư đường quả thật như Trần Thái Chân Sư huynh nói, hắc bạch song sắc vân hải điền cuồn cuộn, như có khủng bố tinh quái ở trong vùng ấy mời lựa chọn chỉ định tu luyện đạo pháp. Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương thần lôi vổng. Tu luyện chỉ định đạo pháp, tính tu thời gian nhân đôi tiêu hao, xác định. Xác định. Vừa đồng ý xong, trước mắt chàng cảnh biến ảo, đã thấy đi tới một tòa quan môn, có một khối ngọc giản lơ lửng trước mắt. Ở đây, La Ngọc Thanh Quang môn bên trong. Diệp Vinh ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh cho ra đáp án, cái kia Tôn Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng là chứng minh. Cẩn thận chạm trước mặt ngọc giản, rất nhanh có vô số tin tức hiện trong đầu, là Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương thần lôi vổng. Hết thệ cùng trước đó không khác gì. Bắt đầu tu luyện Càn Thanh Thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi vòng quá trình, chỉ cần tiêu hao tỉnh tu thời gian nhân lôi mà thôi. Trên người còn 8 ngày tổ sư đường tính tu thời gian, chủ yếu là do ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu biểu hiện mà lấy được. Nhưng lần này chỉ tiêu hao 4 ngày tổ sư đường tính tu thời gian hiệu quả, đây là chỉ định tu luyện đạo pháp trả giá cao nhất. Diệp Vinh phát hiện, cá nhân thuộc tính tu luyện đạo pháp bạo phụ cận, Thiếu Dương Thần Lôi sẽ ra biến hóa trực tiếp biến thành Càn Thanh Thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi võng, thay thế trước kia Thiếu Dương Thần Lôi, mà không phải xuất hiện một thần lôi đạo pháp mới. Chỉ mỗi Thiếu Dương Lôi mà kỹ năng vẫn được giữ lại. Tầng thứ nhất đã xuất hiện. Càn Thành Thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi vòng chỉ có 9 tầng, nhưng cần kinh nghiệm so với Thiếu Dương Thần Lôi không cùng một cấp độ, hơn nữa tăng lên đẳng cấp còn có yêu cầu của nó. Ngoài nó, hình như kiếm lời to. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, phát hiện tiêu hao nhân đôi tịnh tu thời gian một chút cũng không lỗ, ngược lại còn kiếm lời to. Càn Thành Thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi vòng nội khi tăng lên một tầng, ngoại trừ rất nhiều hiện ra, còn cần một loại tên Càn Thành Cửu Dương Thạch vật phẩm. Tầng thứ nhất thời điểm cần một khỏa, tầng thứ 2 thời điểm cần hai khỏa, cứ thế mà suy ra. Hắn chưa từng nghe qua Càn Thành Cửu Dương Thạch loại này vật phẩm nhưng đoán ra nó xuất hiện địa phương, hẳn là một loại quý hiếm khoáng thạch, tuyệt đối không phải loại thường. Mà tổ sư nội đường, tăng lên bất luận cái gì đạo pháp đều có thể trực tiếp tấn chức, bỏ qua bất luận cái gì kèm theo điều kiện. Điểm này từ lần thứ nhất tiến vào tổ sư đường, hắn đã minh bạch, đây là điểm mạnh của tổ sư đường, có thể cùng Nga Mi mấy đại động tiên, vô cùng bảo vật tài nguyên, cùng côn luân tam thập tam thiên cổ đạo ngang hàng một chút. Lên a, lên a. Tốt nhất là một lần tăng được mấy tầng, sẽ tiết kiệm được kha khá, khá càn thành cửu dương thành a. Nhìn Càn Thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vo nghệt tiếp tục tăng trưởng, Hắn đương nhiên sẽ không thừa hơi ngồi nhịn. Bình thường, hắn sẽ tìm mới nhất một bộ điện ảnh, đến tiêu khiển cho qua thời gian, nhưng hiện tại hắn cần vào phò dùm thăm dò lai lịch Cản Thành Cựu Dương Thạch. Diệp Vinh lúc này hiểu biết rất nhiều thứ, hiểu rõ Bí Văn so với đại đa số cỡ lò sở bệ tạ cường giả còn nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ giành mạch hết những tài liệu này. Trên thực tế, do không phải luyện kiếm sư, luyện bào sư hai chức nghiệp một chồng, ngoại trừ luyện chế bách độc thất bảo cần có tài liệu hắn khá dành ra, còn lại mọi thứ đều không biết gì. Bị ngạn hơn trăm triệu người chơi có khả năng một cái củi bắt người chơi lại nắm giữ được một cái thiên bảng cao thủ không biết tin tức, nhưng những tin tức này có chứa giá trị rất thấp, đều không quan trọng lắm. Dung Can Thanh Cửu Dương Thạch cùng Cản Thanh Thượng Nguyên Thiếu Dương Thần Lôi vung từ khóa, phân biệt tìm tòi một lần, từ đầu chỉ xuất hiện rải rác vài kết quả, từ thứ hai thì một phát xuất hiện hơn 10 trang kết quả. Hai cái tin tức đều là thu mua Cản Thanh Cửu Dương Thạch, căn bản không có tác dụng gì. Dẹp ly người rất ít, thật mất công. Mặt khác hai cái tin tức, một cái là hỏi thăm nơi nào có Cản Thanh Cửu Dương Thạch sản xuất, một cái là bán ra vẫn như trước không thể giải thích lai lịch của nó. Diệp Vinh đem vẹn vẹn có 4 bài viết nhìn qua một lần, phát hiện mình cũng chẳng tìm thêm được tin tức gì. Hai cái thu mua càn thanh cửu dương thạch người chơi, nhất định biết rõ tác dụng của nó, đăng bài viết tên người còn có một cái nhìn khá quen, hình như là thiên bảng cao thủ. Phó dùn ID là trùng với ID trò chơi, cho nên không thể mạo danh. Diệp Vinh xưa nay ở phó dùn đương nhiên không dùng nhất kiếm khô vinh ID đăng nhập đăng bài viết, mà dùng hạc phụ phó dùn ID dù sao nhất kiếm khô vinh ở trò chơi cũng là một kẻ nổi danh, đăng bài viết rất dễ tạo thành vây xem hiệu quả khiến bài viết lạc khỏi chủ đề của nó. Thiên bảng cương giả cũng chỉ có hơn trăm người, tự nhiên dễ gây chú ý. Nếu không thu hút, hẳn là thiên bảng gần chỗ người hoặc vừa leo lên thiên bảng không lâu người chơi. Nhưng ta cùng hai người này không quen, mà mọi người hỏi thăm chắc chắn không nhận được hồi đáp. Tiên kia hỏi thăm Cản Thanh Cửu Dương Thạch rất có thể cùng ta tình huống tương tự, cho nên mới đăng bài viết hỏi thăm, nên bài viết bên trong không có nhiều tin tức giá trị. Tiên kia giao bán Cản Thanh Cửu Dương Thạch người chơi, có thể thử liên lạc, nếu không mua được. Thu tiện nghe ngóng một phát, hắn Cản Thanh Cửu Dương Thạch là từ chỗ nào lấy được. Diệp Vinh nhìn bài viết này đăng là một tuần lễ trước, chỉ hy vọng người này, người này chưa bán được. Khả năng này xem ra không cao, đã lâu như vậy, rất có thể đã bị thu mua rồi. Hắn gửi một tin nhắn, hỏi thăm Càn Thanh Cửu Dương Thạch giá cả. Có liên quan Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi Vọng bài viết, lại nhiều hơn, có hơn 10 trang. Trong đó có một bộ phận là Thanh Thanh đệ tử đặt câu hỏi, như thế nào mới tu luyện được Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi Vọng. Cũng có bộ phận là lấy lòng mọi người bài viết, cái gì mà ta đã tu luyện Càn Thanh Thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi Vọng. Càn Thanh thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi võng 20 tầng uy lực như thế nào các loại? Hắn là Thanh Thành Thiên Khu Đường thủ tịch, hôm nay mới vừa vận tu luyện được Càn Thanh thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi võng, lại có Thanh Thành đệ tử khác luyện còn sớm hơn hắn. Cho dù Tiếu Dương Thần Lôi viên mãn sớm hơn hắn cũng vô dụng, không phải Thiên Khu Đường thủ tịch đệ tử thì không có quyền lựa chọn tu luyện chỉ định đạo pháp, hắn không tin có người một lần mà gặp được tương ứng đạo pháp nha. Hơn nữa trong bị ngạn, Càn Thanh thượng Nguyên Tiếu Dương Thần Lôi võng là độc môn chỉ Thanh Thành mới có, không giống mặt khác đạo pháp, còn mấy địa phương khác có cơ hội tu luyện. Như Côn Luân Thái ất Thần Lôi võng cũng không phải độc môn, chỉ côn luân đệ tử mới tu luyện được. Đều biết côn luân sơn mạch bên trong tán tiên, đều biết hết, chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện thì cũng có thể tu luyện cùng côn luân đệ tử giống nhau thái ất thần lôi võng. Đương nhiên tu luyện điều kiện, tự nhiên sẽ hà khắc hơn, từ hữu duyên gặp phải người chơi lợi, không chỉ đối với tiên tiên thuộc tính có biến thái yêu cầu, hay đối với xuất thân tông môn cũng có điều kiện, còn phải trả giá đủ thứ, vượt qua tầng tầng khảo nghiệm. Tuyệt đối không dễ chút nào, không dễ dàng để người chơi khác học được côn luân cường đại thần lôi đạo pháp. Nếu thật sự đơn giản, Để côn luân đệ tử ở tông môn tu luyện thái ớt thần lôi vong so với bên ngoài đệ tử thông qua mặt khắc tán tiên tu luyện còn khó hơn, vậy thì trăm vạn côn luân đệ tử còn lăn lộn gì nữa, cũng không cần vào côn luân nữa. Tim tôi cả buổi, hồn hư tiêu nghỉ, nửa điểm thu hoạch đều không có. Rời khỏi tổ sư đường lúc thì phi kiếm truyền thư cho Miểu Miểu Thanh Ý Liệp, không chừng hắn lại biết. Cho dù hắn không biết thì vẫn còn tự ý hầu nha, vị kia cũng không phải bình thường nhân vật. Diệp Vinh lo nghĩ, quyết định tìm người hỏi thăm một chút. Hắn cùng Miểu Miểu Thanh Ý ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sau, đã hòa giải Dù sao Miểu Miểu Thanh Ý cũng quyết định ly khai Thanh Thành, đến Nam Hải khu vực phát triển. Miểu Miểu Thanh Ý vốn là cỡ lọ sỡ bệ tạ cường giả, hơn nữa nhân duyên rộng rãi, biết được tin tức tự nhiên rất nhiều. Mà bản chí cốt của hắn Từ Y Hầu hôm nay cũng rất nổi danh, ở Huyền Quy Điện địa, địa vị cùng Diệp Vinh ở Thanh Thành không kém, là Huyền Quy Điện người chơi địa vị tối cao một người, chiếm cứ Nam Hải khu vực gần một nửa thế lực. Từ Y Hầu ở Thiên Bảng xếp hạng, so Diệp Vinh còn cao hơn mấy bậc, chủ yếu do hắn một mực bảo trì kinh người chiến tích, thường xuyên đánh bại Thiên Bảng cường giả. Đến hôm nay, Thiên Bảng cường giả muốn thật nhanh tăng hạng, càng ngày càng khó. Bị ngạn lớn như vậy, gặp phải thiên bảng cường giả cơ hội quá nhỏ, mà đánh chết bình thường người chơi, Cửu Vũ lâu sẽ không đem nó liệt vào thành tích. Không cẩn thận thua một lần, thiên bảng thứ hạng ngược lại sẽ thẳng tắp rơi xuống. Từ Y Hầu cũng do cùng Hải Khiếu trưởng sinh các cùng phụ cận mới bang phái kịch liệt ma sát, thường xuyên chiến đấu, mới có thể có được loại này chiến tích. Diệp Vinh đã xem qua Tử Y Hầu chiến đấu video, rất mạnh mẽ, thực lực phóng ở chính đạo tông môn liên hợp thi đấu cũng là có thể đoạt được một tòa vân cơ tiêu chuẩn. Mình cùng hắn ở giữa khoảng cách 2 tháng 2 thua, còn phải xem hai người ở video bên trong che giấu thủ đoạn của ai nhiều hơn. Diệp Vinh phi kiếm truyền thư cho Miểu Miểu Thanh Y Liê, chắc sẽ nhận được một ít giá trị tin tức. Cho dù nhân đôi tiêu hao tổ sư đường tĩnh tu thời gian, vậy cũng phải 4 giờ sau mới trống rức. Hắn nhìn qua tiến trình, quyết định tìm hai bộ phim, đoán chừng xem xong chắc vừa lúc hết giờ. Chương 413, bắt giai bách độc hàn quan chướng. Tĩnh tu thời gian trống rức, Diệp Vinh bị ép rời khỏi tổ sư đường, càn thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vong miễn cưỡng tăng lên tầng thứ 3. Hắn thử luyện mấy lần, phát hiện thúc dục tốc độ không kém gì Thiểu Dương thần lôi, mà uy lực lại mạnh hơn nhiều. Bàn tay vung lên, sẽ có hàng trăm quả thần lôi xuất hiện. Phu Thiên cái điệu đem mục tiêu công kích bao phủ vào trong. Mới tầng 3 mà uy lực đã như vậy, xem ra Cản Thanh Thượng Nguyên Thiệu Dương Thần Lôi vong tu luyện giả giá lớn như vậy cũng đáng giá. Tuy không tìm Cản Thanh Cửu Dương Thạch ở đâu, Phó Dũn cũng chưa thấy tin tức gì, nhưng đối với tổ sư đường Tịnh tu lần này rất thỏa mãn. Nguyên nhân là không có Cản Thanh Cửu Dương Thạch, cũng có một chỗ tốt, không cần phân phối ở cái này thần lôi đả pháp. Ngay cả tu luyện đã đầy thanh đập, không có Cản Thanh Cửu Dương Thạch thì không tăng cấp lên được. Đánh quá thời điểm, vẫn là đem đạo thư tu luyện lan đội thành bổ để thành tâm chú cùng bất động minh vương kiên quyết. Lựa chọn hai môn này tự nhiên là có lý do của hắn, không phải là tùy tiện mà chọn. Bồ đề thanh tâm chú tác dụng, tại chính đạo tông môn liên hợp thi đấu đã được xác thực rồi, đối mặt tâm luật hệ công kích, tinh thần công kích thời điểm, có thể sinh ra hiệu quả rất tốt. Tuy không thể thực chất tính tăng lên người chơi thực lực, nhưng có thể giúp tu luyện người ở đối mặt đặc biệt công kích thời điểm sinh tồn năng lực tăng lên. Lúc trước cũng không để tâm tu luyện, vì tu luyện nó cần tiêu hao công đức giá trị, đối với lúc đó đang khẩn đón vì lần đầu thiên kiếp cần thiết trăm vạn công đức giá trị, là không thể nào bỏ được khoản này công đức giá trị. Nhưng hiện nay thì không thành vấn đề. Điểm này công đức giá trị hao tổn hoàn toàn trong khả năng thừa nhận. Bình thường đánh quái công đức giá trị hiệu suất, cung ứng phó được tu luyện bổ để thành tâm chú yêu cầu, do vậy không phát sinh cái gì bất lợi. Tu luyện bất động minh vương kiếm quyết mà không phải bổn môn ngộ chân kiếm quyết, thứ nhất vì Phật môn trụ cột kiếm quyết tốn ít kinh nghiệm hơn, mà khác là muốn đem ngũ bộ Phật môn kiếm quyết cùng luyện đến viên mãn, xem có xuất hiện cái gì biến hóa hay không, trong truyền thuyết Phật môn vô thượng ngự kiếm tâm pháp có xuất hiện không. Hắn vẫn luôn nghĩ tới việc này, dù sao ngũ đại minh vương kiếm quyết là bị nạn thập đại kiếm quyết một trong, tên tuổi rất lớn. Bồ Đề Thanh Tâm chú lúc trước mới chỉ một tầng, tu luyện tăng lên cực nhanh, không mất quá nhiều thời gian đã lên tầng 2. Nhưng mang đến thuộc tính cùng tầng 1 giống nhau, chỉ là chân khí giá trị lớn nhất hạn mức 500. Ta cũng không tin tà, một quyển Thất giai đạo thư chỉ đơn giản tăng lên khí huyết chân khí hạn mức cao nhất, khẳng định sẽ có hiệu quả khác. Dựa theo hiện tại thuộc tính, quả thật là xin lỗi nó Thất giai đạo thư thân phận. Đơn thuần tăng khí huyết chân khí hai giá trị đạo thư không nhiều lắm, nhưng không phải là không có, đều là tứ ngũ giai đạo thư. Chính như vậy giai vị, hiệu quả so với Thất giai Bồ Đề Thanh Tâm chú tốt hơn. Tu luyện đến viên mãn có thể tăng mấy ngàn điểm. Vừa chiều hôm đấy, gà con mộ tóc truyền thư trở về, nói mấy thứ tài liệu đã thu thập đủ. Loại này hiệu suất, để hắn sợ hãi không thôi, có một bang phái ở sau lưng so với một người không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thêm vào hắn ở trưởng giáo đại đội được linh chập hàn cổ tinh huyết, đã có thể đem Bách độc hàn quang chương thăng cấp lên bát giai rồi. Một nửa xác suất thành công, lần này không thể đánh bạc, phải tìm người ra tay giúp đỡ ra chỉ một phen. Thấy 50% pháp bảo thăng cấp thành công xác suất, Diệp Vinh lo nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định cẩn thận vẫn hơn. Lần trước Huyền Bắc Châu thăng cấp bát giai, hắn là tự mình tăng lên, vận khí tốt để hắn một phát thành công. Nhờ sư phụ Phục Ma chân nhân Khương Thứ già tay giúp đỡ, dùng đại thần thông che chở pháp bảo luyện chế quá trình, cho dù thất bại cũng không biến mất, một lần là cần mấy vạn tông môn điểm cống hiến. Bởi vì hắn có thiên khu đường thủ tịch đệ tử thân phận, nếu không người khác cho dù bỏ ra giá lớn, chưa chắc có thể mời được tông môn trưởng bối giúp đỡ. Chỉ là trên người còn lại tông môn điểm cống hiến còn chưa đến 2 vạn, sợ là không đủ, huống chi sư phụ chưa chắc có mặt ở tông môn. Không biết Trần Thái chân sư huynh có rảnh không, mời hắn ra tay có lẽ thuận tiện hơn. Tuân ngũ hành cứ mà đi, Diệp Vinh lại nhận được một tốt một xấu tin tức. Xấu chính là Trần Thái Chân sư huynh không có năng lực làm được chuyện này, tốt là ngoại trừ sư phụ phụ mục ma chân nhân Khương Thứa già, tông môn bên trong còn những người khác có thể làm được, lại còn là Diệp Vinh người quen. Lập tức chạy tới Trú kiếm chỉ, tìm luyện kiếm đồng tử, cùng hắn nói rõ mục đích mình đến. Bắt giai pháp bảo. Quả thật là chưa vượt quá năng lực của ta. Luyện kiếm đồng tử gật đầu, tuy hắn nghề nghiệp là tinh luyện kim loại bảo vật, nhưng bắt giai pháp bảo thì đã đạt đến cực hạn. Nếu không, hắn không cần phải cùng Diệp Vinh giao dịch tổn hại cựu giai phi kiếm để nghiên cứu. Một vạn tông môn điểm cống hiến, đây là ta xem ở tiểu tử ngươi thuận mắt phân thừa rồi." Diệp Vinh chần chờ một lúc, lập tức gật đầu đáp ứng, đây là hắn có thể tìm được tối ưu điều kiện. Trong hỏa lô Hàn khí phú dũng, vân hà quần quần, mấy đạo trong trẻo minh hư sau, thì có càng đẹp mắt huyền thải vân hà quyền quá, từ trong bay ra. Một lần thành công. Bách độc hàn quan trướng, bắt giai pháp bảo, tú ngàn vạn vật kịch độc, phối hợp vạn năm hàn thiết rèn luyện mã thành pháp bảo. Không dùng lúc giống như một đoàn huyền thải vân hà, thả ra thời điểm có thể theo pháp bảo giai vị biến ảo lớn nhỏ, bị bảo vật này bao lại người, khí huyết đông cứng. Hóa thành huyết thủy mà chết. Bang hệ pháp thuật tầng hạn mức cao nhất năm, phòng ngự giá trị 15000, độc hệ tổn thương 500-550, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 75 cấp. Bởi vì hắn tuyển thăng cấp phụ trợ tài liệu quan hệ, thang giai sau độc hệ tổn thương vẫn như cũ. Nhưng phòng ngự giá trị phương diện, đích thực cùng Bách độc chân kinh lợi, trên phạm vi lớn tăng cường. Bách độc Hàn Quang Trưởng đã thành Bát giai pháp bảo, cưỡng chế tính bang nhiệm vụ cũng đã thông qua, trước mắt lại không có sự tình gì. Cũng nên cân nhắc tham dò cự kiếm bảo khố, đem bảo vật lấy ra a. Hàn Quang loé lên, Bát giai Bách độc Hàn Quang Trưởng bị hắn trang bị trên người cự kiêm bảo khố là Diệp Vinh một mục tưởng niệm trong lòng, chỉ là lúc trước thực lực chưa đủ lại thêm vô số hạn chế, Thanh Đế Minh không thể rảnh tay nên mới vớt một bên. Nhưng hiện tại, hắn nhận thấy thích hợp thời điểm đã đến rồi. Duy nhất rắc rối chính là không đủ đẳng cấp cao đại thuyền hạm để chuyên trở thành viên vận. Diệp Vinh cau mày, quả thật là nan giải, cùng Cực Lạc Phật Quốc đồng hành thời điểm, trên biển voi rồng để hắn khắc sâu ấn tượng. Cho dù Cực Lạc Phật Quốc loại này cấp bậc đội thuyền, cũng thiếu chút nữa bỏ mạng trên biển, đi biển thực sự không an toàn chút nào. Mà Thanh Đế Minh tuy bang phái trú địa ở Đả Giang thủy vực, nhưng thực tế không có trên nước lực lượng. Riêng. Truyền hạm Vương Diện trống rỗng, chỉ có chân rải ngự tỷ đồng hành, tưởng Ngô phủ không hạm cao giai tiểu thuyền hạm cũng thì không thể bảo đảm an toàn, huống chi từ trước kia kinh nghiệm nhìn lại, tự kiêm bảo hộ tối thiểu cần có trăm người quy mô tham dò đội ngũ mới được. Thuyền hạm, thuyền hạm. Thanh đế Minh thật sự không có hữu hảo thế lực nào có cường đại lực lượng trên nước để mà nhờ vả. Thực tế, Thanh đế Minh hữu hảo bang phái căn bản không có, đối địch bang phái thì lại có ba thuộc chúc lâu một nhà. Nói như vậy, hữu hảo bang phái là ở trước trò chơi bên trong từng có hài lòng hợp tác quan hệ hoặc thủ lĩnh cao tầng hữu nghị mới có thể thành lập hữu hảo bang phái. Diệp Vinh ở bị nạn trước kia, thuần túy không quen ai, chưa giờ toàn độc hành nhân vật, sao có thể cùng cái gì bang phái thành lập hữu nghị chứ? Mà hữu hảo bang phái, ở bị nạn lại quan hệ đến rất nhiều phương diện lợi ích, không phải cứ đơn giản mà thành lập. Không phải mới nhận thức, tùy tùy tiện tiện là thành lập, cho dù đối phương đồng ý, thì chưa chắc hắn đã đáp ứng a. Đúng rồi, ta có một người hầu thì phải, vẫn đang ở Tuyền Châu ai Trần Nghị cậu không phải là tạo thuyền sư sao? Không hiểu lâu như vậy hắn có tiến bộ chút nào không? Ta còn đầu tư cho hắn một bộ thủy liên kinh nha. Hắn đột nhiên nhớ lại Lâu nay quên mất Trần Nghị Cẩu, lúc này nghĩ đến truyền hạm, mới nhớ đến hắn. Nhưng ít nhất có thể xác nhận, ly khai một khoảng thời gian này, Trần Nghị Cẩu cũng không gặp phải chuyện gì, nếu không đã sớm thu được khẩu trừ công đức giá trị nhắc nhỏ rồi. Đưa hắn về rồi tính tiếp, bên ngoài không an toàn chút nào, không chừng có ai đó đi ngang qua ngửa tay giết mất. Thích tàn sát sinh hoạt loại nờ tở cờ người chơi không phải là không có, thuần túy là phát tiết cho vui, không cần lý do gì. Truyền châu cách Thanh Thành khá xa, Trần Nghị Cẩu lại không thể sử dụng truyền tống phù lục, nhưng hắn đã có biện pháp giải quyết. Thiên mã tinh phách, chỉ cần triệu hồi ra một chi thiên mã thiết lập địa điểm, tự nó trở trần nhị cẩu bay về thanh thành là được. Về phần gặp phải nguy hiểm, khả năng này khá thấp, dù sao Bát Dực Long Mã một khi toàn lực phi hành, tốc độ phi hành cùng phi hành độ cao đều hơn hẳn người chơi. Thực sự gặp phải biến thái cao thủ, dựa vào Bát Dực Long Mã muốn đánh bại nó, vậy tối thiểu phải là thiên bàng cường giả. Xác suất này rất thấp, khó xệ ra được. Nghĩ đến là làm ngay, quyết không thể để vị kia tạo thuyền sư người hầu lưu lạc ở bên ngoài. Dù không thể chế tạo đẳng cấp cao thuyền hạng, tối thiểu giúp bang chế tạo mấy chiếc bình thường thuyền hạng, ứng phó cơ bản nhu cầu. Chương 414 Phải Vân Lâm cung, Truyền Châu, thuyền phàm Dương Ba, Big Ba lân lân, hiện ra cùng đất liền hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Một tử một xích hai đạo quang mang hiện lên, lao xuống mặt biển, không chút do dự hướng một cái phương hướng lao đi. Ven biển trầm lặng, không có quy luật nghịch lưu mà đi một đoạn nữa, một tử một xích hai đạo quang mang mới dừng lại. Hai khối cực lớn tịch bích, chậm rãi hướng hai bên tách ra, ở giữa mơ hồ nhìn thấy mấy chữ to, đứng quá xa sợ nhìn không ra. Hơn nữa chữ khắc bên trên, có rất nhiều thanh nghe hải tạo, dày đặc trùng chất, có thể đoán ra là hình thành lịch sử đã khá lâu, không phải mới kiến tạo gần đây. Chủ nhân, đây chính là động phủ ta phát hiện ra. Xích Mang tản ra, ngồi ở bát vực long mã bên trên đúng là Trần Nhị Cẩu, cung kính nói: "Tuất, vào xem thử." Diệp Vinh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại ba đảo mấy liệt. Vị này người hầu, vận khí cũng quá nghịch thiên đi, để hắn ở Tuyền Châu tạm cư một thời gian lại vô tình phát hiện ra một tòa gần biển động phủ. Hơn nữa, cũng không có cái gì phòng ngự cấm chế, chủ nhân cũng không thấy, dễ dàng bị Trần Nhị Cẩu chiếm hữu. Thạch bích rộng mở, lộ ra một lối đi vào, bên trên Minh Châu treo cao, tản mát ra ánh sáng, thông đạo hai bên thì khảm đầy bích lục châu bối. Hỏa hồng san hô, hồ, thấu triệt tôn ngọc, làm cả thông đạo mỹ lệ sáng ngời, rất trắng lệ. Đổi lại một gã phàm phu tục tử, ở đáy biển gặp được loại này cảnh tượng, nhất định sẽ cho là mình đi tới long cung. Chân nhị cậu coi như đã tiếp xúc tu tiên con đường, nghe nói các loại tiên gia truyền thuyết, vừa thấy đã đoán ra là tiên hiệp tiểu thuyết bên trong nói đến tiên nhân độ phụ, vội vàng che giấu, sợ bị ngoại nhân phát hiện. Bình thường thạch bích che giấu, từ ngoài không nhìn ra cái gì khác thường. Ta có điều kiện tẩy bài, nên mới có thể tự nhiên khống chế nó. Chân nhị cậu từ lúc phát hiện ra đáy biển độ phụ sau, chỉ ghé qua 2 lần. Sợ đến thưởng xuyên sẽ làm người khác phát hiện. Bình thường tình huống, cứ như vậy che giấu ở đáy biển bên trong, căn bản không thể phát hiện ra. Trừ phi có người ăn no rồi lơi, liên kích từng khối phiến đá, thì có khả năng phát hiện ra sơ hở. Dù sao đáy biển động phủ công sự che chắn rất bích, chỉ là bình thường núi lửa nham thạch đúc thành, chịu không được mãnh liệt công kích. Diệp Vinh nhìn lướt qua, đáy biển động phủ quy mô cùng Kim Quy Thủy phủ hoàn toàn không cùng một cấp bậc, cho nên cũng không cảm thấy rung động quá lớn. Nhưng đợi đến khi đi vào thông đạo, ở từng chỗ góc khu chổng chất tiên niên quây bối, sồ trượng san hô, chiếu thủy minh châu nhiều vô số kể. Mới sững sờ ngẩn người ra. Bảo bối y số lượng, là dùng ngàn dùng vạn tính toán. Cảnh tượng này, cùng Kim Quý thủy phủ bất động, có một loại đặc biệt rung động, để hắn ẩn ẩn phát giác tòa đáy biển động phủ này cũng không như mình tưởng tượng kém như vậy, vẫn có một chút ảo diệu ở trong đó. Kịch. Kịch. Từng kiện từng kiện bảo bối bị cầm lên, lại ở trong tay rơi xuống, xếp thành tòa tiểu sơn. Tuy Lục Mộ Thần Chiếu thuật không thể giám định những vật phẩm này, nhưng có thể đoán được, đều là đẳng cấp cao tài liệu luyện khí hoặc một ít có thể phát huy đặc thù tác dụng vật phẩm. Đứng dậy, lại tiếp tục hướng thông đạo đi. Biển sâu bảo bối chồng chất thành tiểu sơn đại khái cỡ 10 tòa. Không biết tòa động phủ này trước kia chủ nhân là ai nhỉ, lại góp nhặt nhiều như vậy biển sâu bảo bối, hơn nữa còn như không thèm để ý vứt trong tông đạo, hiển nhiên không xem những vật này là chân vật. Diệp Vinh mẩm nghĩ, chân nhị cậu tuy chiếm tòa này đáy biển động phủ, nhưng cũng biết gì nhiều. Chỉ có thể xác định, đáy biển động phủ nhất định có niên đại xa xưa, tiền nhiệm chủ nhân chủ yếu hoạt động phạm vi là ở vùng biển bên trong, nên mới thu thập nhiều như vậy biển sâu bảo vật. Ở cuối tông đạo, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, là một tòa mấy trăm mét vuông đại sảnh. Bên trong phong cách trang trí phi thường tô giác của cử giả, dùng dứt khoát để hình dung là thỏa đắc nhất. Trên trần, còn lộ ra dao đúa khắc ấn, cùng với hình ảnh thô ráp một trường tọa y liệ. "Chủ nhân, ngươi xem." Chân nhị cậu đột nhiên chỉ tay, mắt trợn tròn nhìn phía trước, ở trường tọa y phía sau đình lình dựng thẳng một khối thạch bi. Thạch bi bên trên có mấy hàng chữ, tuy không nhận ra, nhưng rõ ràng cùng bên ngoài mấy chữ thuộc cùng một loại, giống nhau phong cách. Hơn nữa trải qua nước biển ăn mòn, cũng không bị thanh nê tạo phúc bao phủ bề mặt, một số chữ vẫn có thể thấy được. Thạch bi chất liệu cũng khá đặc thù, bên ngoài nhìn cùng hàn thiết một loại khoáng thạch tương tự. Nhưng chạm vào lại có nóng bỏng nhiệt độ truyền ra, loại này tương phản dọa hắn kêu to một tiếng, đem tay rút về. Chữ viết này, sao nhìn quen thế nhỉ, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi. Diệp Vinh liền truy cập website, ấn vào có quan hệ yêu tộc tin tức. Đúng rồi, là yêu tộc văn tự. Bỉ ngạn bên trong, nhân tộc người chơi cùng yêu tộc người chơi phân biệt sử dụng hai bộ bất đồng văn tự, bởi vì nhân tộc khu vực xuất hiện yêu tộc vật phẩm cực kỳ hiếm thấy, cho nên không biết yêu tộc văn tự cũng không có gì lạ. Hắn cũng vừa vặn nhớ ra, phát giác thạch bi chữ viết cùng yêu tộc văn tự là thuộc cùng một phong cách, lấy ra đối chiếu, quả nhiên đúng vậy. Phò dùn yêu tộc người chơi phân khu, tìm một chương yêu tộc văn tự so sánh bên ngoài, từng chữ đối chiếu qua, miễn cưỡng lý giải thạch bi chữ viết nội dung. Nguyên lai tòa này đấy Biển động phủ tiền nhiệm chủ nhân, là một vị yêu tộc đại nam nhân, nhìn niên đại hẳn đã có từ rất lâu. Yêu tộc cường giả, thần thông cường hỉnh, thân thể đáng sợ, có được không tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng ở cấm chế, luyện khí các loại phương diện, lại thua kém nhân tộc rất nhiều, cho nên đáy Biển động phủ so Kim Quý thủy phủ biểu hiện khá chính lệnh, có thể lý giải. Hơn nữa đáy Biển động phủ cũng là vị kia yêu tộc đại năng tiện tay tạo thành, cũng không phải là rất trọng yếu động phủ. Ba này đáy biển động phủ gọi là Hoài Vân Long cung, khẩu khí quả nhiên rất lớn A4. Dựa theo thạch bi nội dung, vị này yêu tộc lão đại ngoài Hoài Vân Long cung bên trong những cái kia biển sâu bảo vật ra vẫn còn để lại đồng dạng cho bảo. Nhưng hắn ở Hoài Vân Long cung bên trong thăm dò một hồi, vẫn không phát hiện ra cái gì kỳ lạ địa phương, ngoại trừ tòa thạch sảnh ra thì không còn đường nào nữa. Bốn phía chùi lủi một mảnh, không thấy gì khác thường hay có thể cất chứa địa phương. Bỏ đi, tối thiểu đem mấy kiện biển sâu bảo vật kia thu vào trước, đều là đồ tốt A4. Có thể được vị kia yêu tộc đại năng coi trọng bảo bối. Dù chỉ là người ta tiện tay thu thập vứt đó, nhưng tuyệt đối là đẳng cấp cao tài liệu luật khí, không chừng trong này có thứ mình cần. Mười tòa tiểu sơn tài liệu luật khí, cộng lại số lượng là hơn mấy vạn, cũng may hắn mới đổi kim liên Phật giới nên chứa được kha khá. Giống nhau bạo vật thì có thể gia điệp, nhưng đến tòa thứ tư tiểu sơn thì đã hết chỗ rồi, không thể tiếp tục nhét thêm, đành trơ mắt nhịn. "Chủ nhân, ta tu luyện thủy liên kinh đã có thể hóa thành hai đóa thủy liên, nội luận Tam Thiên Tiên Điệp." "Cái gì?" Diệp Vinh lúc này mới nhớ ra, vừa gặp Trần Nghị cậu thời điểm thì biết hắn phát hiện ra đáy biển động phủ tin tức mà khiếp sợ. Cho nên căn bản không kịp chú ý vị này người hầu tu vị tình huống. Lúc này nhắc tới, mới như trong mộng tỉnh lại, phát hiện chân nhị cẩu thuộc tính cùng lần trước chia tay thời điểm đã biến hóa long trời lỡ đất, hoàn toàn không phải cùng một người. Chân nhị cẩu, cấp 45, cấp tinh anh, am hiệu Tạo truyền, hàng hải, ngũ cấp Tạo truyền sư, hướng dẫn 20 cấp, thủy liên kinh tầng 3. Ngũ cấp Tạo truyền sư rồi. Đẳng cấp, thủy liên kinh phương diện biến hóa, hắn căn bản không nhìn tới, chỉ chăm chú vào Tạo truyền sư chức nghiệp đẳng cấp một hạng ngũ. Chia tay lần trước thời điểm, chân nhị cẩu rõ ràng mới chỉ là tứ cấp Tạo truyền sư lúc này lại biến thành ngũ cấp. Tạo truyền sư trước nghiệm muốn tăng lên đẳng cấp cũng không phải đơn giản như vậy, hắn một mình ở Tuyển Châu không có đại lượng tạo truyền tài liệu, căn bản không thể đem đẳng cấp tăng lên. Đúng vậy, chủ nhân." Chân Nghị Cẩu túi lầu nói. "Ta lần đầu tiên tiến vào Hoài Vân Long cung, ở thông đạo bên trong nhặt được hai chương truyền hạm chế tạo bản vẽ còn biết tương ứng tài liệu, nhất thời ngứa tay đem nó cho dùng mất." Hắn từ trong người lấy mấy chiếc truyền hạm, bởi vì bên trên có khắc xúc phóng phù, có thể tùy ý phóng to thu nhỏ truyền hạm, thuận tiện cất vào túi Càn Khôn. Tốt lắm." Diệp Vinh cầm lên ba chiếc truyền hạm. Theo thứ tự là hai chiếc trấn cấp ngũ giai thuyền hạm cùng một chiếc cấn cấp ngũ giai thuyền hạm. Trấn cấp ngũ giai cùng cực lạc Phật quốc đại thiện đại chí vô cực châu cùng tiêu chuẩn, lớn nhất chuyên chở nhân số cũng tương tự. Mà cấn cấp ngũ giai cùng trấn cấp lục giai quang minh phổ tế châu so sánh, cũng không kém bao nhiêu, có sở trường riêng. Chúng mách rồi, tự nhiên có được một vị ngũ giai tạo thuyền sư. Nội tâm vui vẻ không thôi, chân nhị cậu đã được hai chiếc ngũ giai thuyền hạm chế tạo cách điều chế, sau này chỉ cần tài liệu xung tốc thì có thể liên tục chế tạo. Thanh đế minh sẽ không phải lo về vấn đề thuyền hạm nữa. So sánh Dùng mất hai chương truyền hạm chế tạo cách điều chế cùng một chút tài liệu tính gì chứ, đổi dưỡng được một gã người chơi tạo thuyền sư còn không bằng bồi dưỡng Trần Nhị Cẩu nha. Ít nhất vị này người hầu, trung thực độ Phương Diện đã thăng đến trung thành và tận tâm trình độ, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Chương 415, bảo vật bán đi long tộc huyết mạch. Trần Nhị Cẩu ngồi trên bát dược long mã, thẳng hướng thành thành mà đi. Dựa vào bát dược long mã tốc độ phi hành, liên tục không ngừng nghỉ, còn 10 ngày nữa mới đến nơi. Vị người hầu này tuy tại chiến đấu Phương Diện không có tác dụng gì, nhưng tạo thuyền Phương Diện thiên phú rất cao nha, đáng giá bồi dưỡng. Diệp Vinh nhìn bắt dược long mã biến mất phương hướng, nội tâm thầm nghĩ, ánh mắt chuyển hướng sang Hoài Vân Long cung, nội dung trên tấm thạch bi kia nói về trọng bảo đã tìm hiểu thật lâu, chỉ tiếp cũng không phát hiện thêm cái gì, quả thật là lãng phí thời gian. Xem ra, tu vị thực lực không đạt đến điều kiện, thì cơ duyên chưa đến, không thể làm trọng bảo xuất thế. Rời khỏi Hoài Vân Long cung sau, hắn không trở về Thanh Thành, mà phi kiếm truyền thư một phong cho Ngọc Sương Tuyết, cùng nàng thông báo cự kiếm bảo khố tình huống, để nàng nhanh chóng thành lập một nhóm tinh anh lập tức chạy ngay đến Điền Châu. Nhưng Thanh Đế Minh không có giỏi về điều khiển thuyền hạng cao thủ. Đối với đi lại trên biển lạ lẫm, cho dù có đẳng cấp cao thuyền hạm trong tay, cũng chưa chắc thuận lợi đến được mục tiêu. Nhưng hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, đợi đến lúc Thanh Đế Minh huấn luyện được một đám thuần thuộc thủy thủ thời điểm, cự kiếm bảo khố mang đến giá trị cũng sẽ vô hình dần đi. Cấp bậc cao nhất tin nhắn nhắc nhở, chuyện gì vậy nhỉ? Đang lúc rảnh rỗi, hắn định tranh thủ ở hải vực này thăm dò một phen, xem có thể mời chào đến mấy tên hiệu biết thuyền hạm điều khiển người chơi hay không, giúp tăng cường Thanh Đế Minh ở phương diện này. Không nghĩ tới, quang não chuyển đến tin nhắn nhắc nhở, để hắn không thể không tạm thời log out. Loại này cấp bậc nhắc nhở chỉ khi xảy ra chuyện quan trọng mới xuất hiện, Diệp Vinh đương nhiên không dám coi thường. Cựu Lê Vương đỉnh có người mua rồi sao? Nhìn nội dung tin nhắn, nội tâm chấn động, nhất thời không biết làm sao. Cựu Lê Vương đỉnh kiện này cựu giai pháp bảo, là thái hồ bá chủ lập sổ đấu giá, đã được một đoạn thời gian. Lâu rồi vẫn không thấy hồi âm, còn tưởng rằng là đặt giá quá cao, dọa sợ khách hàng đây. Lập tức login vào a phụ xem xét, túi càn khôn quả nhiên dư ra 50 vạn lượng hàn kim. Ba mẹ nó, trên đời này quả nhiên lắm kẻ đại gia, không cần mặc cả, trực tiếp mua luôn, bất quá ta thích Diệp Vinh tính đi tính lại 2 lần, sắp nhận trong túi cản khôn hoàng kim số lượng con số chuẩn xác, sau đó mới yên tâm. Liên hệ nhận thức thu mua hoàng kim tương nhân, đem khoản khủng lô hoàng kim đổi sang nhân dân tệ. Tuy đem cựu giai pháp bảo bán đi có chút đáng tiếc, nhưng cầm trên tay lại không thể sử dụng như vậy còn lãng phí hơn. Để thái hổ bá chủ cầm thì quá xa xỉ, ta cũng không nỡ. Không bán được thì cũng lo, mà bán được rồi lại vẫn lo, quả thật rất ngược đời. Nhưng ban thì đã bán rồi, nội tâm cũng cảm thấy yên ổn phần nào, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Nên làm thế nào tận dụng khoản tiền này tốt nhất, kiếm nhiều hơn nữa? Tiền không bao giờ là đủ cả, tiếp tục đầu tư thôi. Giải quyết xong chuyện này, lại log in vào Nhất kiếm khâu vinh. Nghe tin gì chưa, Cự Hạng Bang lần này ra biển toàn quân thiệt hại nặng, lúc đi thì cả đội tuyển trở về thì còn không đến một nửa. Còn nữa, ngay cả bang chủ của bọn hắn cũng bị treo trong vòng giông. Mà bang chủ bọn hắn tùy thân pháp bảo cũng ở vì lần này hành động mà đánh mất, sợ là Cự Hạ Bang ở phiến hải vực này bên trên năm đại bang phái chính thức xóa tên rồi. Sao lại thảm thế vậy, chẳng lẽ quên mang chết thay hộ thân đạo cụ. Ai bảo là không mang, Cự Hạng Bang chủ hạng còn có thêm điểm trọng sinh công năng nha. Ai mà biết được lần này vòi rồng lại khủng bố như vậy, ở chủ hạ bên trên trọng sinh sau, lại tiếp tục bị đánh chết, chạy trốn đều không kịp. Thuyền hạng bên trên điểm trọng sinh công năng, là hải chiến thời điểm tuyệt đối sát khí, mang đến rất nhiều tiện lợi. Gặp phải không thể kháng cự vòi rồng thời điểm, thì lại phản tác dụng, sóng lại ngay giữa vòi rồng làm chết thêm mấy lần. Đương nhiên, cũng vì gặp phải trên biển vòi rồng quá đáng sợ, siêu việt bình thường vòi rồng nguyên nhân. Diệp Vinh ngồi ở Tuyền Châu bến cảng bên trong một tiểu điểm, nghe bên cạnh người chơi nghị luận, lông mày cau lại. Dương Hải vực là chủ yếu hoạt động khu vực ba phái. Thực lực trọng điểm đều dựa vào thuyền hạm phương diện, một chiếc cường đại đẳng cấp cao thuyền hạm thậm chí có thể trong phút chốc cải biến hai bang đối lập ở giữa lực lượng. Lần này, có rất nhiều thuyền hạm bị vòi rồng phá hủy, tự hạ bang bị xóa sổ khỏi tuyển châu năm đại bang phái hạ ngũ cũng là chuyện bình thường. Trên biển bang phái, cùng đất liền bang phái có chỗ bất đồng, thuyền hạm nhiều khi phát huy ra tác dụng so với người chơi còn lớn hơn. Nguy hiểm vậy ư, mong rằng mình sẽ không xui xẻo như vậy. Diệp Vinh rất lo lắng, đúng lúc mình chuẩn bị ra biển thì lại nghe được tin tức như vậy, cũng không phải là dấu hiệu tốt ta. Nhưng kế hoạch đã định ra rồi, tự nhiên không thể thay đổi được. Trong bang đã chuẩn bị xong hết, các thành viên thì đang chạy tới, tối thiểu chờ một đoạn thời gian ngắn nữa, ngồi chờ một chút còn không bằng ở hải vực tìm vài chi tinh quái luyện luyện. Xác định như vậy, dứt khoát ngự kiếm hướng hải vực phóng đi. Diệp Vinh một hơi bay tới cách bờ biển mấy trăm dặm một mảnh đạm tử sắc hải vực thì mới dừng lại, quan sát xung quanh. Phạm vi trong dặm bên trong, hải vực màu sắc đều là đạm tử sắc, hơn nữa ở giữa còn có một tiểu vòng xoáy hải nhãn quay cuồn dữ dội. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đang đứng ở tử dương hải nhãn phụ cận, bị chịu ảnh hưởng, ngự kiếm tốc độ giảm đi 50%. Nguyên lai like nơi này là Tử Dương Hải Nhãn. Hắn hưng phấn nhìn vòng xoáy hải nhãn kia, cẩn thận xem xét. Tử Dương Hải Nhãn đại danh, hắn sớm ở phò dùn nghe qua, là hải vực này bên trong nổi danh nhất một nơi. Lúc trước chỉ nghĩ là có mặt trái ảnh hưởng tôi, dần dần bị người chơi phát hiện ra đặc thù địa phương, mới thu hút rất nhiều người chơi tới đây. Tử Dương Hải Nhãn sâu bên trong, nghe đồn trấn áp một chi xúc pháp luật trời thần long, còn vòng xoáy do thần long hô hấp hình thành. Trước mắt không người nào có thể xâm nhập được dưới đáy Tử Dương Hải Nhãn, hải nhãn ở bên trong phát ra khiên xà lực đạo, sẽ tăng cường gấp 10 lần. Độ sâu 500 trượng, bình thường người chơi căn bản không thể ngự kiếm đi tiếp. Sâu hơn 500 trượng, cho dù là thiên bảng cường giả cũng không thừa nhận nổi, không tự chủ bị Tử Dương Hải Nhãn tốt vệ, kết quả bị tự lực xé nát thành vô số mảnh, trực tiếp bay về điểm trọng sinh. Tử Dương Hải Nhãn có trấn áp thần long hay không thì rất khó đoán, nhưng ở ngàn trượng Hải Nhãn phạm vi thì phát hiện đặc thù sản vật, chứng tỏ nơi đây bất phàm, cũng là lý do thu hút nhiều người chơi đến. Huyễn tử long lệ tinh, to cỡ ngón tay, lơ lửng ở Tử Dương Hải Nhãn phụ cận, xuất hiện tỉ lệ mỗi lúc một nhiều. Phục dụng một hạt, thì ra tăng ký huyết hạn mức 50 điểm hơn nữa có thể sử dụng nhiều lần. Đương nhiên, đơn thuần tăng khí huyết hạn mức chân phẩm, tuy kỳ lạ nhưng vẫn chưa đến mức hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, mà Huyễn Tử Long Lệ Tinh còn có những tin đồn khác. Vì Tử Dương Long Nhãn tồn tại, có thể chống cự cường đại thôn vệ độ mạnh yếu, tiếp tục thu thập Huyễn Tử Long Lệ Tinh người chơi, hoặc là vận khí người tiên, hoặc phải tiếp cận thiên bảng thực lực. Đơn thuần tăng khí huyết hạn mức tác dụng, dùng hấp dẫn bình thường người chơi là đủ rồi, nhưng đối với thiên bảng cường giả mà nói vẫn chưa đủ. Ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, mà không chăn chắn có thể thu thập được hay không Huyễn Tử Long Lệ Tinh, rõ ràng là không đáng. Hiện tại Cửu Vũ lâu đã tổng kết được, lúc chết bạo ra tăng khí huyết chân khí hạn mức hiệu quả nội đan, tinh thể tinh quái. Loại này tinh quái tổng cộng có 26 loại, hơn nữa vẫn còn thiếu sót, dù là Cửu Vũ lâu năng lực cũng không thể thu thập đủ. Nếu thật sự định thu hoạch loại này nội đan, tinh thể, tăng cường bản thân khí huyết chân khí hạn mức, tuyệt đối so với huyền tử long lệ tinh cao hơn nhiều. Nhưng có tin đồn là, phục dụng trăm hạt huyền tử long lệ tinh sau, người chơi cơ thể sẽ có được một tia long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch. Diệp Vinh ánh mắt biến ảo, bóp chặt nắm đấm, nhỏ giọng thì thào. Không đến thì chả nói làm gì. Nhưng đã đến gần như vậy mà không thử một phen thì quả thật rất đáng tiếc. Đối với bình thường huyết mạch, hắn thật sự không để vào mắt, cho dù xếp ở trước mắt, hắn chưa chắc đã sử dụng. Trước kia đã có mấy cơ hội đạt được vài loại bình thường huyết mạch, hắn đều không chút do dự bung tha. Nhưng Long tộc huyết mạch lại khác, cơ hội được xưng là bị ngạn mạnh nhất huyết mạch một trong, làm sao bung tha được? Mặc kệ tin đồn là thật hay giả, ít nhất phải thử một lần. Long tộc huyết mạch phối hợp cùng Lôi Đức Chân Thần, quá cao cấp nhà. Hướng Tử Dương Hải nhãn lao đi, đối với tương lai đã có một cái kế hoạch. Thập nhị phẩm đan dược giúp mình có được Lôi Đức Chân Thần cộng thêm đã có thiên uy tinh thần tiên cốt, phối hợp long tộc huyết mạch, cả người coi như đủ hết rồi. Nếu như trăm hạt huyền tử long lệ tinh hiệu quả thật sự đúng như vậy, tuyệt đối đáng giá mình đi một chuyến. Chương 416, Tử Dương Hải Nhãn. Bên hai vang lên tiếng sóng biển, nước biển màu sắc cung thiên hướng tử sắc. Kiếm quang ở Tử Dương Hải Nhãn ảnh hưởng, bất trụ lay động, dĩ nhiên có chút phân tán xu thế. Đi." Diệp Vinh quát nhẹ một tiếng, trong tay hai đạo nhạn phẩm thiên đồ, minh hà xuất hiện, mới giúp kiếm quang ổn định. Vô cùng điện mang cùng trường thiên ngân hà song song cùng nhau, vượng chắc trình độ lập tức tăng lên mấy lần. Khiến Tử Dương Hải Nhãn truyền đến thôn vệ lực lượng trở nên không quá đáng sợ. Ngoan đó, thôn vệ lực lượng đến trình độ này, khó trách phải thiên bảng cường giả mới có thể xâm nhập. Cùng địa phương khác hải vực bất động, nước biển biến hóa liên tục, giống như thật sự có một chi tử sắc nhiệt long ở dưới biển bơi qua bơi lại, lúc to lúc nhỏ. To thì không dưới ngàn trượng, nhỏ thì dài chừng 10 trượng, còn không bằng của hắn kiếm quang dễ làm cho người khác chú ý. Diệp Vinh giảm tốc độ, không ngừng áp sát Tử Dương Hải Nhãn. Hấp lực mỗi lúc một mạnh, cơ hồ thẳng tắp tăng lên. Xuống thêm mấy trăm trượng, hắn phải thúc dục cả bách độc hàn quan trướng. Huệ thải vân hà bao phủ toàn thân mới có thể ngăn cản được. Tử Dương Long nhãn sinh ra vòng xoáy địa phương, đã lan hơn 10 dặm phạm vi, còn truyền ra khủng bố kêu gạo âm thanh, ở hắn bên tai vang vọng. Phảng phất như có ma âm vang lên, nội tâm biến ảo, thiếu chút nữa thì kiếm quang tan biến, một phát lao tới. Hắn cắn môi, đau nhức kịch liệt cảm giác, âm thầm niệm Bồ đề thành tâm chú, mới cảm thấy khá hơn. Lại xuống thêm mấy trăm trượng, sắp đến chỗ được đồn là cực hạn độ sâu, muốn xuống tiếp dù mạnh mẽ cỡ nào cũng chịu không nổi. Đương nhiên, có công khai thí nghiệm người chơi, mạnh nhất một người là thiên bảng hạng 50 tiêu chuẩn. Người như thế, so với bị nạn mạnh nhất mấy người vẫn kém xa, không thể dùng làm chính xác số liệu. Lúc này, Huyền Bắc Châu đã thúc dục đến cực hạn, Lục Vân cùng Huyền Thái Vân Hạ hòa lẫn vào nhau. Hai loại phong ngự pháp bạo thúc dục đến cực hạn, mới miễn cưỡng chống đỡ hại nhãn hấp lực, nhưng vẫn không ổn định, nhìn như tùy lúc sẽ sụp đổ. May mắn nhạn phẩm tiên đồ, Minh Hà song kiếm bất phàm, lại có thanh thành thánh kiếm quyết tăng cường, mới chống đỡ tiếp được. Mà khác, may hắn đem bổ để thanh tâm chú tu luyện tăng thêm 2 tầng, mới chống cự được tử dương hải nhãn bên trong truyền ra từng đợt ma âm. Oa, Huyền tử Long Lệ tinh ở chỗ nào? Sao tìm mãi chả thấy gì vậy? Diệp Vinh hình quang chi đồng khắp nơi thăm dò, nhưng một chút khác thường cũng không thấy, chỉ biết chờ đợi, quay sang tìm chỗ khác. Dựa theo tin tức, Huyễn tử Long Lệ Tinh tán mắt ra yêu dị tử quang, phải dễ phát hiện ra mới phải. Thấy rồi. Một đốm thật nhỏ từ mang hiện lên, Diệp Vinh trong mắt tinh quang lóe lên, kim thanh đại thủ rũi ra chụp lấy. Huyễn tử Long Lệ Tinh, kỳ vật, phục dụng sau khí huyết hạn mức 50, không thể giao dịch, không thể rơi ra. Rốt cuộc cũng tìm được một hạt, tên khốn khiếp nào bảo Tử Dương Hải nhãn khu vực Huyễn tử Long Lệ Tinh số lượng rất nhiều a? Hắn nhỏ giọng chửi thầm cảm thấy phò dùm lời đồn quả nhiên không tin được. Nhưng hắn không biết, người chơi nói Tử Dương Hải nhãn phát hiện Huyễn Tử Long Lệ tinh tỷ lệ tăng cao là đúng. Bình thường người chơi ở bên ngoài tìm kiếm, 3 4 ngày có thể tìm được một hạt, cũng xem như không tệ rồi. Nếu không như vậy, lời đồn tại sao tồn tại lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa có ai xác nhận đã phục dụng hơn trăm hạt Huyễn Tử Long Lệ tinh người chơi xuất hiện. Đương nhiên mấu chốt là Huyễn Tử Long Lệ tinh không thể giao dịch, nếu không dựa vào nó lời đồn thần kỳ hiệu quả, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người nguyện ý trả giá cao thu mua. Ở trong mắt kẻ có tiền, trăm hạt Huyễn Tử Long Lệ tinh tuy khó tìm, nhưng không phải là bất khả thi. Diệp Vinh tìm thấy một hạt Huyễn Tử Long Lệ Tinh sau, tâm tình cuối cùng phấn chấn hơn một chút, hy vọng một lần nữa xuất hiện. Dưới hoàn cảnh như thế này, di chuyển thân hình, từng phút từng giây tiêu hao chân khí giá trị rất khủng bố, các loại hồi phục chân khí giá trị đan dược như kẹo đường ném vào miệng. Sau nửa giờ, hạt thứ 2 Huyễn Tử Long Lệ Tinh đến tay. 2 giờ sau, hạt thứ 3 Huyễn Tử Long Lệ Tinh đến tay. Tiếp đó 2 giờ, hạt thứ 4 Huyễn Tử Long Lệ Tinh đến tay. Huyễn Tử Long Lệ Tinh một khi tìm thấy, là lập tức phục dụng ngay. Thời gian dần trôi, Diệp Vinh cũng tính ra một cái quy luật Một khi ở một chỗ phát hiện ra một hạt huyền tử long lệ tinh sau, thì nên rời đi, khu vực này sẽ không xuất hiện hạt thứ 2 huyền tử long lệ tinh. Tiếp tục tìm kiếm, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn tìm được vài hạt huyền tử long lệ tinh sau, bỏ ra mấy tiếng mới minh bạch điểm này. Phụ, lao lên mặt biển, hung hăng hít thở vài cái, giống như đem ở dưới đáy biển không khí tiêu hao bổ sung lại. Dù có bổ đề thanh tâm chú, vẫn không thể ở độ sâu ngàn trượng nghỉ ngơi 2 tiếng, nếu không ma âm sẽ triệt để mê hoặc, vừa rồi thiếu chút nữa trực tiếp lao tới hải nhãn. Hồi tưởng lại một màn, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Một khi cùng Tử Dương Hải nhãn áp sát quá gần, dù là hắn cũng chống cự không được, bị thôn phệ vào trung tâm vòng xoáy thì chỉ có một con đường chết. Tử Dương Hải nhãn cự lực, ẩn chứa bên trong ở không biết bao nhiêu lực lượng, một bộ phận nhỏ cũng có thể đơn giản đem một gã thiên bảng cường giả xé nát. May mắn bổ đề thanh tâm chú kịp thời phát động, một cỗ mát lạnh tĩnh tâm chi khí truyền đến, giúp hắn ý thức trở lại bình thường. Diệp Vinh đã thu thập được 6 hạt huyền tử long lệ tinh, đương nhiên phục dụng sau ngoại trừ bình thường khí huyết hạn mức gia tăng, cũng không xuất hiện đặc biệt hiệu quả. Tiếp tục, nghỉ ngơi một lúc, Diệp Vinh một lần nữa lặn xuống đáy biển. Lúc ngoi lên thở thì nhận được ngọc xương Tuyết Phi kiếm truyền thư, nội dung là đã bắt đầu an bài nhân thủ, đến Tiền Châu thời điểm sẽ thông báo cho hắn. Lại một lần ngoi lên mặt biển thời điểm, Diệp Vinh nhìn xa xa thấy mấy đạo kiếm quang lao tới. Kiếm quang bên trong ẩn chứa sát khí, xa xa còn nghe thấy trong đó xen lẫn vài câu mắng chửi, để hắn lập tức cảnh giác. Không nghe nói nhà nào bang phái đem Tử Dương Hải nhãn thu vào hầu bang a, chẳng lẽ ta tin tức không đủ. Tử Dương Hải nhãn kỳ dị địa phương, bị phụ cận bang phái chiếm lấy cũng là bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu Đả Giang thủy vực phụ cận xuất hiện địa phương như vậy, Hắn cũng sẽ để thành đế minh tìm cách độc chiếm, không cho người khác tùy tiện tiến vào, đem cái này quý hiếm vật phẩm thành bang phái đặc sản. Có lẽ vì tự dương hải nhãn hạn chế quá lớn, tiến vào thực lực hạn định rất cao đại môn, chỉ có tiếp cận thiên bang cường giả cấp bậc mới có khả năng thu hoạch. Tạo thành một nhà bang phái, tối đa cũng chỉ có mấy người tiến vào được, cho dù tổn thất thật lớn, nhưng cuối cùng đạt được lợi ích lại không cao, nên phụ cận bang phái không chọn cách làm như vậy. Nhưng không có nghĩa là buông lòng cảnh giác, không chừng có bang phái khác thành viên vụng trộm tiến vào tự dương hải nhãn. Mấy tên rác rưởi các ngươi biến đi, đại gia hôm nay không cùng các ngươi chơi. Túy Ngọa Đan Thanh cười dài một tiếng, kiếm quang một chuyện, hướng bên dưới Tử Dương Hải nhãn lao đi. Theo sau 6 người, mỗi tên thực lực đều kém mình, nhưng cùng nhau liên kết lại bất động. Chúng chi 6 người còn có một bộ pháp bảo, chỉ cần 6 người cùng nhau thúc dụng, uy năng vô cùng. Tình huống này, để hắn nếu chính diện đối kháng thì không phải 6 người kia đối thủ, nhưng đến Tử Dương Hải nhãn bên trong thì sẽ khác a. Túy Ngọa Đan Thanh thực lực, ở Tử Dương Hải nhãn bên trong vẫn đủ để sống sót, nhưng 6 người kia thì khó nói được. Chỉ cần vào được Tử Dương Hải nhãn là ổn, 6 người kia sẽ không làm gì được mình. Muốn chạy Không dễ vậy đâu. Sáu người kia bên trong cầm đầu một gã người chơi quá to, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, vứt ra một chương huyết sắc phù lục. Năm tên người chơi còn lại thấy một màn này, do dự một lúc, cũng ném ra một chương huyết sắc phù lục, thì có một cỗ kinh thiên huyết khí xông thẳng lên trời, phạm vi hơn 10 dặm bầu trời đều biến thành ảm đạm huyết sắc, tạo ra cảm giác đè nén. Không ổn. Túy Ngọa Đan thanh âm trầm tiêu khổ, hắn cảm giác sau lưng biến hóa, quay đầu lại thì sắc mặt đại biến. Huyết thần phù lục, hắn sớm đã nghe danh, nội tâm muốn kiêng kỵ không thôi. Bọn hắn bang phái hạch tâm phân tử thật sự hảo phong a. Trên người mấy tên này đều có một chương huyết thần phù lục. Mẹ kiếp, sau lưng có đại bang phái bảo kê quả nhiên bất động, ra tay so với ta xa xỉ hơn nhiều. Túy Ngọa Đan Thanh bên cạnh có huyết vân bay qua, cả người như rơi vào một chương huyết sắc đại võng, dây dụ kiểu gì cũng không thoát ra được. Túy Ngọa Đan Thanh, ngươi có thể bức bọn ta lãng phí 6 chương huyết thần phù lục, coi như không tệ. Đồng thời, 6 chương huyết thần phù lục lóe lên, hóa thành 6 đạo tinh tế huyết mang. 6 đạo tinh tế huyết mang ở không trung kết hợp, thì biến thành một chi huyết mãng, gào thét hướng Túy Ngọa Đan Thanh lao tới, miệng rộng mở to như muốn nuốt chửng hắn. Túy Ngọa Đan Thanh bất đắc dĩ nhắm mắt, hắn đối với Huyết Thần Phù Lục Y năng không rõ, chỉ biết rằng giựt vào bản thân thực lực căn bản không ngăn cản nổi. Chương 417, Huyết Thần Phù Lục hợp kích Luân Bàn. Huyết Thần Phù Lục, Đắc ẩn tự thân luyện chế, nhân gian lưu truyền bất đáo thiên chương. Túy Ngọa Đan Thanh cười khổ, chỉ có thể cảm thán người ta bang phái tài đại khí thô, mình trong phải đối phương xem ra là một sai lầm. Loại này đại đột luyện chế phù lục, không phải ta một tiểu gia hỏa có thể ngăn cản, trên người lại không có phòng ngự trí bảo. Lần này xem ra chết thảm rồi, hút khô máu huyết, hóa thành một bộ xương khô a. Đắc ẩn vốn là trường mi đạo nhân sư đệ, sau khi tu luyện huyết thần kinh mà nhập ma đạo, cũng là ma đạo bên trong mạnh nhất một trong. Loại này lao đại tự tay luyện chế phù lục, cho dù không đầu nhập quá tập huyết, nhưng vẫn uy lực như thường. Huống chi còn do 6 chương huyết thần phù lục cùng phát ra, uy lực sẽ còn mạnh mẽ hơn. Trên người hắn phòng ngự pháp bảo vầng sáng đã nhuốm màu huyết sắc, nhanh chóng lan ra, cả kiện pháp bảo cũng nhuộm thành huyết hồng. Vụ! Song kiếm xuất hiện, vô cùng điên mang, tinh hà hiện lên, đùng đùng một hồi cuồng bạo trùng kích, đem trước mặt huyết quang phá tan. Huyết mãng trong mắt xuất hiện một tia cực kỳ nhân tính sợ hãi. Lùi về sau một bước, nhưng vẫn bị điện mang tinh hà vô cùng kiếm quang trùng kích, oanh tàn thành vô số mảnh vỡ, từng mảnh nhỏ huyết quang lả tả rơi xuống. Ai? Là ai dám nhúng tay vào chuyện của Hải Khiếu Trưởng Sinh các? Nguyên lai like là Hải Khiếu Trưởng Sinh, xem ra ta cùng bang các ngươi rất có duyên nha. Diệp Vinh nhận phẩm tiên đồ, minh hỏa song kiếm hợp bích, lập tức đem 6 đạo đạo huyết thần phù lục hợp thành khủng lô huyết mãng đánh tan, sau đó lại tản ra lơ lửng hai bên. Biết là Hải Khiếu Trưởng Sinh các thành viên, hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Ngay cả Hải Khiếu trưởng sinh các học tâm phần tử cố xứ Tây Lai còn bị hắn giết một lần, quấy nhiễu bọn hắn cục này sự tình thì tính gì chứ? Ha ha, Nhất Kiếm Vinh, nguyên lai là ngươi. Túy Ngọa Đan Thanh Vốn đã nghĩ sẽ bỏ mạng ở đây, lúc này con mắt mở ra thấy được một màn này, nội tâm vui vẻ không thôi. Vui vẻ đi qua chào đón, cùng Diệp Vinh chào hỏi, nội tâm bình tĩnh trở lại. Nhất Kiếm Khô Vinh thực lực, hắn cũng tin tưởng một chút, có người này từng trợ, hôm nay một cấp sẽ không mất nữa a. Nhất Kiếm Khô Vinh. Là thành thành thủ tịch Nhất Kiếm Khô Vinh. Cầm đầu tên kia người chơi thấp giọng thì thầm, hung hăng nhìn qua, Tựa hồ đem cừu hận mục tiêu từ túy ngọa đàn thanh truyền rời. Diệp Vinh thấy vậy, chỉ biết cười khổ, tự nhận mục tiêu hoán hận rất cao, không hổ là cao cấp mảnh tàn cỡ a. Từ lúc mình rét cố khứ Tây Lai sự tình, không biết từ lúc nào ở Cửu Ma Pháp Vương tên kia trong miệng truyền ra, đã làm cho đối phương giận tím mặt, tuyên bố nhất định phải đem nhất kiếm khô Vinh giết 10 lần. Đương nhiên, cái này chỉ là quá tức giận mà nói thôi, đến giờ hắn vẫn không thấy đối phương động tĩnh. Nhưng hài khiếu trưởng sinh các thành viên tiểu hận, chính là minh họa tốt nhất rồi. Đối với giết bang mình tổ chức hạch tâm phần tử người chơi làm sao cho ngươi sắc mặt tốt, đương nhiên là muốn giết cho thống khoái, đền bù ném đi màn mũi. Cùng lên giết hắn, Tây Lai Lao đại khai ra mức thưởng, giết được nhất kiếm khô vinh một lần thì ban cho tất giai phi kiếm hoặc tất giai pháp bảo, mặc ngươi lựa chọn. Ngươi nọ quát to một tiếng, trong tay lấy ra một cái viên bản, phía sau năm người cũng lần lượt lấy ra đồng dạng đồ vật. Chỉ có tất giai phi kiếm pháp bảo thôi sao, chả nhẽ mạng ta rẻ mạt như vậy. Diệp Vinh nghe được lời này, nhỏ giọng lầu bầu, Phan Nan cố khứ Tây Lai định giá hắn quá thấp. Chả trách lâu như vậy không thấy ai đến báo tụ. Điểm này ban thưởng các ngươi lao đại cũng quá keo kì rồi. Túy Ngọa Đan Thanh ở bên cạnh nghe mà sửng sợ, không kịp phản ứng, Thất giai phi kiếm hoặc Thất giai pháp bảo mức thưởng chẳng lẽ còn thấp sao? Đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, loại này giai vị bảo vật đã rất mê người rồi, đừng nói là giết nhất kiếm hô vinh một lần, coi như khó hơn gấp 10 lần nhiệm vụ vẫn sẽ có kẻ không sợ chết đi thử. Nếu thực lực không kém, ta cũng muốn thử một phen a, phần thưởng không nhỏ. Túy Ngọa Đan Thanh liếc qua, nhỏ giọng thì thầm. Nhất kiếm huynh, chúng ta thương lượng thế nào? Ngươi để ta giết mấy lần, ta thu video xong đi lĩnh thưởng. Có được phi kiếm pháp bảo, hai người chúng ta chưa đều, hoặc khai 64 cũng được a. Thôi đi, ta còn chưa thảm hại đến cỡ đó, vì thất giai phi kiếm pháp bảo mà bán thân ít ra cũng phải bắt giá, lúc đó không cần ngươi nói, ta cũng tự mình làm, ai lại bỏ qua loại này kiếm tiền cơ hội. Diệp Vinh trải qua hoàng đế lăng nội tầng bên trong, thất giai bảo vật tùy ý thu phục, một phát là mấy chu kiện, đã không còn đem thất giai phi kiếm pháp bảo để trong mắt nữa. Nhưng thực tế, đối với một bộ phận người chơi, thậm chí là rất nhiều cao thủ khác, thất giai bảo vật giá trị vẫn khá lớn. Muốn bọn hắn lấy ra được mười kiện, là không tưởng sự tình. Cho dù ở thị trường muốn thu mua cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Diệp Vinh cùng Thú Ngọa Đan Thanh nói nhảm mấy câu, trong tay nhạn phẩm tiên lô, Minh Hải nhón lên, chủ động lao tới. Sáu người kia trong tay đều nắm một cái luân bàn, không hiểu là có tác dụng gì, nhìn thì phía trên từng kiện luân bàn đều có ngũ thái ban lan, màu sắc rực rỡ. Cẩn thận, kiện luân bàn kia có thể tổ hợp lại với nhau, uy lực rất khủng bố. Thú Ngọa Đan Thanh hô to một tiếng, nhất kiếm khô vinh mặc dù nói không cần hắn hỗ trợ, nhưng hai tay của hắn vẫn cầm chặt phi kiếm, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hắn lo nhất kiếm khô vinh quá coi thường đối thủ. Sáu thiên hải khiếu trưởng sinh các người chơi này tưởng xuyên phối hợp, lại có hợp kích pháp bảo, luận về liên thủ thực lực đủ cùng thiên bảng bình thường cường giả đánh ngang tay, không thể khinh thường được. A, tổ hợp pháp bảo sao? Diệp Vinh vừa nghe Túy Ngọa Đan thanh nói, đã nhìn thấy trên đầu có vô số luân bàn phụ xuống, tầng tầng lớp lớp. Trong tay phi kiếm nóng lên, hai đạo kiếm quang lên đón, lôi đỉnh kiếm quang liên tiếp trùng kích, đem từng chi luân bàn nhao nhao đánh văng ra. Trên trăm chi luân bàn lệnh kích, mỗi một chi đều ẩn chứa thái sơn áp lực, tức là không có một chi có thể phát huy ra tác dụng, nhao nhao bị đánh văng, không thể vượt qua kiếm vòng của hắn. Thiên Đô kiếm quang tản ra, ngàn vạn buôn đằng lôi điện gào thét cuồng son, vô số đạo điện xà nhảy nhót không ngớt. Rất nhiều luân bàn phụ xuống, ở nó trước mặt cũng đều bị cắt lại, kiếm quang chợt hiện. Ma Minh Hà kiếm quang tản ra, thúc dục đến cực hạn, cận hồ thiên trượng ngân hà đổi chiều, đừng nói điểm này luân bàn công kích, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thể làm gì được hắn. Thông khối thật sự là thông khối. Hợp kích phá bảo, quả nhiên uy lực không thể dùng bình thường pháp bảo so sánh, mỗi một chi luân bàn ẩn chứa lực lượng có thể so sánh cùng bắt giai pháp bảo một kích, đệ diệp Vinh kiếm quang liên tục run dậy. Đây là hắn nhận được nhạn phẩm Thiên Đô Minh Hà sau. Lần đầu tiên gặp công kích đến trình độ này, cũng vừa lúc bức hắn uy lực toàn bộ triệt hại, biến tướng hỗ trợ đem hai thanh phi kiếm tiềm lực toàn bộ cưỡng ép sử ra. Nếu là ôn hòa công kích, hắn tối thiểu phải mất 1-2 tuần lễ mới có thể đem hai thanh bát giai phi kiếm này triệt để nắm giữ. Nhưng mỗi khi trải qua một hồi kịch liệt cường độ cao chiến đấu, thì có thể đem quá trình này rút ngắn đi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ có ở loại này cường độ chiến đấu mới có thể làm nhạn phẩm tiến độ, Minh Hà mỗi chi tiết đều hiểu đến cực hạn, bình thường có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới phát hiện được. Đợi lúc ở vào phòng ngự tư thái, Cứng rắn ngăn cản luân bàn pháp bảo mấy đợt công kích, Diệp Vinh mới bắt đầu triển khai phản kích. Chương 418: Phi đao lập công mối thủ truyền tiếp. Xích Diễm Trảm Thần Phi đao vừa ra, trong chảng hào khí lập tức biến đổi, có một cỗ khắc nghiệt lãnh khí tản ra, tập trung vào luân bàn pháp bảo. Cho mời bà bối. Xích mang chớp động, ánh đao xoay tròn, bắt đầu truy tìm mục tiêu. Theo từng lần sử dụng kiện này pháp bảo, Diệp Vinh đối với Xích Diễm Trảm Thần Phi đao hiểu biết càng ngày càng sâu, phát hiện uy năng so với cùng giai pháp bảo kém nhau quá xa. Cho dù cựu giai pháp bảo Cửu Lê Vương đỉnh, từ nó biểu hiện ra uy năng đến xem, Ở phương diện khác thậm chí còn không kịp xích diễm trạm thần phi đao. Chủ yếu là phi đao xích mang vừa ra, cơ hồ không thể ngụy chuyện, không thể chống cự. Bất kể đối mặt cái gì phong ngữ, nó đều không làm Diệp Vinh thất vọng, nhiều lần là công. Thần thần phát ra khắc nhiệt sát khí, tạo cho hắn cảm giác như đối mặt với đỉnh giai chí bảo, cũng từng gặp qua thập giai pháp bảo tương tự. Nếu như hắn đoán không nhầm, xích diễm trạm thần phi đao có lẽ vẫn còn bên trong ngảo rượu, dù đã hao tốn không ít tiền từ Cựu Vũ lâu mua được liên quan giống vậy pháp bảo tư liệu, vẫn không phát hiện được gì. Nhưng hắn không vì vậy mà thất vọng. Ngược lại còn cho rằng xích diễm trảm thần phi đao rất bí ẩn, dùng cựu vũ lâu bản lĩnh vẫn không tra được tin tưởng, nó ẩn chứa giá trị nhất định càng thêm tin người. Mượi bạo bối quay người. Đối với xích diễm trảm thần phi đao không người, đến nơi chỉnh tự hoàn thành, đã ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Thực tế đao mang ngoành ra, rơi vào luân bản pháp bảo ngưng tụ tạo thành khe hở, thì nhìn thấy yêu đất du ti đao mang vòng quanh khe hở một vòng, phát ra xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è e, âm thanh. Sau đó nhoáng lên một cái, thực tế đao mang xuyên qua luân bản pháp bảo khe hở, xoay tròn một vòng về lại tay hắn. Mấy đạo huyết quang phun ra, nhìn thấy khe hở bên trong bị nhuộm thành huyết sắc, sau đó sáu đạo diễm hỏa cùng lúc bay lên, tất cả đều trọng sinh, một tên cũng không lưu. Cái này, cái này là cái gì pháp bảo? Túy Ngọa Đan thanh miệng há to không khép được, sững sờ nhìn tinh xảo linh động ở trong tay hắn nhảy lên xích mang da mang. Diệp Vinh tập mãi thành thói quen rồi, căn bản lần đầu thấy xích diễm trạm thần phi đạo uy lực người chơi đều lạ như vậy phản ứng, thật sự là quá bá đạo. Đao mang vừa ra, cơ hội lập tức lấy mạng đối thủ, chưa bao giờ thất thủ. Không hiểu cùng Lịch Thủy Hàn giao chiến, Sích Diễm Trạm Thần Phi Đao có thể phát huy ra uy lực như vậy hay không? Khó tránh khỏi ảo tưởng, nếu là tiên bảng đệ nhất siêu cấp tử giả thì kết cục sẽ thế nào? Ngày đó chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, Lục Thủy Hàn lúc ta sử ra Phi Đao thần sắc có vẻ biến hóa cực lớn, bộ dáng kiếp sợ, hơn nữa trước khi đao màng công kích, xem ra, hắn biết lai lịch của Sích Diễm Trạm Thần Phi Đao nha. Lần đó chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, có không ít người chơi quay phim theo từng góc độ. Hắn xem lại mình biểu hiện lúc thì tìm được một video chất lượng rất tốt, tên kia quay phim người chơi hiển nhiên là dân lão luyện, quay phim kinh nghiệm phong phú. Giống như mấy vị kia TV truyền bá hình ảnh, không chỉ chăm chút lôi đài mỗi chi tiết, mà ngay cả giữa trận đang xem cuộc chiến mấy nhân vật chủ chốt cũng để ý, đem bọn chúng ở thời khắc mấu chốt phản ứng chân thật hiện ra. Diệp Vinh lúc xem video này, thấy được Lịch Thủy Hàn phản ứng. Chỉ tiếc Lý Ẩn quan đến kiện này pháp bảo tin tức, cỡ lò sẹt bệ tạ cường giả không phải mỗi người đều biết, tối thiểu để ý nhiều lần, cũng chỉ gặp ở Lịch Thủy Hàn trên mặt dị sắc, lại từ liên quan đến xích diễm trạm thần phi đao cỡ lò sợ bệ tạ thời điểm xuất hiện qua tin tức. Cháy mau, Hải Khiếu trưởng sinh các người đến rồi. Tiến vào Tử Dương Hải nhắn đi. Diệp Vinh nhìn qua, xa xa đã xuất hiện hơn 20 người, nếu đều như vừa rồi 6 người tiêu chuẩn, một mình hắn đối phó quá thật là cố hết sức. Cái gì huyết thần phụ lục, cái gì hợp kích pháp bảo, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, so với Thanh Đế Minh chiến đấu tiểu tổ thành viên không biết cường hơn bao nhiêu lần. Huyết tử Long Lệ Tinh mới chỉ tìm được 6 à thôi, cứ như vậy rồi đi nội tâm có chút không nỡ, thoạt nhìn còn giống như bị Hải Khiếu trưởng sinh các người chơi đùa giết. Tiến vào Tử Dương Hải Nhãn, không nói đến thực lực so với đối phương mạnh hơn nhiều, có thể xuống rất sâu. Hơn nữa Hải Nhãn phụ cận hoàn cảnh ác liệt như vậy, lại chiếm cứ rộng lớn một phiến hải vực, tùy tiện lên xuống bài vòng, cho dù trăm người đến cũng khó tìm được một người. Nếu không vì lý do này, Túy Ngọa Đan Thanh cũng sẽ không mạng mình gửi cho Diệp Vinh. Đội trưởng làm sao giờ? Hai tên kia trốn vào Tử Dương Hải nhắn rồi. Đuổi theo. Một gã mặc xích hồng hỏa bảo nam tử, vung tay lên, dẫn theo thủ hạ lao xuống. Trên người hắn có vô số chi tam tốc kim ô bay lên, mỗi chi kim ô đều bao trùm bởi hừng hực bạch diễm, ngay cả xung quanh không khí cũng xuất hiện mờ ảo hình ảnh, như là ở trong sa mạc gặp phải ảo ảnh, có thể tưởng bạch diễm nhiệt độ cao cỡ nào. Ở tên Nam tử kia phụ cận nước biển đều sôi trào, vô số hơi nước bốc lên, làm bốn phía mơ mơ hồ hồ. Kim Ô phát ra âm thanh vui sướng, nương theo hắn nhanh chóng hướng Tử Dương Hải nhãn chỗ sâu lao đi. Ngươi sao lại chọc vào Hải Khiếu Trường Sinh Các, chẳng lẽ đoạt người ta các chủ bạn gái? Diệp Vinh liếc qua, phát hiện túy ngọa đan thanh bên cạnh có mấy khối phỉ thú tựa như trúc dạng trôi nổi xoay tròn, phân phân hợp hợp dùng một loại cực kỳ xảo diệu thủ đoạn, đem cùng bạo hải nhãn hấp lực hóa giải. Thấy được một màn này, hắn mới yên tâm, không cần vì đối phương lo lắng. Người ta dám nói Tử Dương Hải nhãn là thoát thân thủ đoạn. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, nếu không gặp phải cái kia đồ bò huyết thần phù lục, thật sự có thể thuận lợi đào thoát. Hắc hắc, đương nhiên không phải, nhưng mối thù này cùng đoạt bạn gái không khác nhau là mấy. Túy Ngọa Đan thanh cười đùa tí tởn, nội tâm tựa hồ không đem Hải Khiếu Trưởng Sinh các loại này đại bang phái đuổi giết để trong lòng. Chỉ là phá đám bang bọn hắn thăng cấp nhiệm vụ mà thôi. Ba mẹ nó. Tiểu tử ngươi thật đúng là to gan lớn mật bốn. Diệp Vinh chấn động, tuy đã đoán được một chút, làm cho Hải Khiếu Trưởng Sinh các tinh anh chiến đấu tiểu tổ thành viên toàn lực đuổi giết, chắc chắn không phải chuyện nhỏ, nhưng vẫn không nghĩ ra là tới trình độ này. Thử nghĩ xem, nếu như có người ở Thanh Đế Minh thăng cấp thời điểm phá đám, làm cho thăng cấp thất bại, hắn nội tâm lửa giận sẽ kinh khủng tới cỡ nào. Đem đối phương giết 7, 8 lần vẫn còn là nhẹ, nếu có năng lực nhất định sẽ phát lệnh truy nã, toàn thể buổi giết đối phương. Người nọ một khi xuất hiện ở Thanh Đế Minh thành viên tầm mắt, tất nhiên sẽ gặp phải không chết không ngất của diện. Ba phái thăng nhiệm vụ cấp liên lụy đến nhiều vấn đề, bỏ ra tâm huyết tinh lực cho dù là Hải Khiếu trưởng sinh các đại ba phái, cũng là một gánh nặng rất lớn. Dù sao bọn hắn bản thân cấp bậc tương đối cao, muốn thăng cấp để tăng lên bang phái thành viên hạn mức cao nhất dĩ nhiên càng khó. Nếu mà nhiệm vụ thất bại, mang đến tổn thất nếu dùng tiền đến tính toán, sợ cũng phải mấy mươi vạn lượng hoàng kim, rất có thể còn cao hơn nữa. Cho dù bọn hắn không bận tâm, nhưng nhiệm vụ trì hoãn lâu như vậy nhất định triệu tập toàn bộ bang phái tính anh. Thời gian lãng phí phải nói là khó nói được. Túy Ngọa Đan Thanh lại phạm vào loại này tội ác tày trời, xem ra sau này sẽ trở thành hại khiếu trưởng sinh các tử định. Ai bảo bọn hắn trước đó ỷ vào nhân số đoạt mất ta đối phó đã lâu bộ, thù này đương nhiên phải báo. Túy Ngọa Đan Thanh kể lại, hắn cùng Hải Khiếu trưởng sinh các kết thủ quá trình. Hắn phát hiện ra một chi bình phùng thú bội, là một chim 110 cấp chân hi cấp đại quái, hơn nữa còn là thủ hộ một cái bảo khố đặc thù tinh quái, một khi đánh chết nó ngoài bạo rơi vật phẩm bình thường, thì có thể nhặt được một kiện nó thủ hộ bảo khố. Đương nhiên loại này thủ hộ bảo khố tinh quái, thực lực so đồng cấp bội mạnh hơn một chút, không chỉ khí huyết chân khí hai giá trị hùng hậu, vị trí thường thường ở đặc tù hoàn cảnh, có thể phát huy ra sân nhà tác chiến hiệu quả. Mà bên người thủ hạ đều rất nhiều, khủng bố số lượng, rất khó đối phó. Túy ngọa đan thanh phát hiện sau, đương nhiên là không định buông tha nghĩ hết biện pháp từ sư phụ mình xin được vài kiện dùng một lần cường đại bảo vật, cũng tiêu tốn rất nhiều tiền mua mấy cái phụ lục, từng bước hướng về bên trong đánh tới. Mất gần 2 ngày, mới đem bình phùng thú bột mài đi gần một nửa tính mạng giá trị. Đúng lúc này, lại xuất hiện một đội hải khiếu trường sinh các người chơi, ra tay đột mất, ỷ vào nhiều người đem túy ngọa đan thanh đội đi. Lần này, hai bên lập tức kết thủ, túy ngọa đan thanh bị chọc tức điên. Chả giá vô số tâm huyết, vất vả sắp thành công, kết quả lại bị người khác đoạt mất, làm sao mà không giận được. Từ lúc đó, hắn và hải khiếu trường sinh các thủ hận mỗi lúc một tăng. Dựa vào túy ngọa đan thanh cá tính, đương nhiên không chịu bỏ qua, sau tìm cơ hội phá đám mấy lần Hải Khiếu Trưởng Sinh các hành động, để bọn hắn tổn thất không nhỏ. Ma Hải Khiếu Trưởng Sinh các phản kích, cũng làm cho túy ngọa đan thanh treo hai lần, may mắn trên người có chết thay hộ thân bùa hộ mệnh đạo cụ. Chương 419, trở lại ngân lưu đạo. Thường xuyên va chạm, túy ngọa đan thanh cùng Hải Khiếu Trưởng Sinh các kết thành loại này mối thù triệt tiếp, không có khả năng hòa giải. Không lâu trước, hắn biết được Hải Khiếu Trưởng Sinh các đang tiến hành bang phái thăng cấp nhiệm vụ thời khắc mấu chốt, mạo hiểm chạy tới hiện trường, giết hai đầu trận tuyến bên trên thành viên làm cho trận thế đổ vỡ. Lúc ta rời đi, trên trận rất náo loạn, Chi Kiêu Hoàng Ly không bị vây khốn, hung uy đại phát, lập tức trên trăm tên người chơi chết thảm ở lòng vận phía dưới, hài cốt không còn. Thảm, thảm, thảm. Tủy Ngọa Đan Thanh ở đằng kia rung đùi lắc ý, nhưng trên mặt không nhìn thấy chút thương cảm, mà lộ vẻ hả hê. Chi Kiêu Hoàng Ly là chiếm giữ ở Nam Hải chỗ sâu một đầu lão long, chiếm cứ một loạt quần đảo, thuộc hạ còn có một đám huyết thống cũng không phải thuần túy long tử long tôn, nhưng vẫn được xem là Nam Hải một phương bá chủ. Bản thân Ly Long là 180 cấp chân hi cấp đại quái còn có được cường mãnh long tộc huyết mạch. Hải Khiếu Trường Sinh các muốn đối phó loại này đại quái, có thể nói toàn lực ứng phó, triệu tập hơn vạn người, các loại cường đại đạo cụ cũ cũng dốc ra hết, không tiết kiệm tí nào. Mà đến thời khắc quyết định thì lại bị Tú Ngoại Đan Thanh phá đám, cực kỳ quan trọng trận hình không thể tiếp tục vận hành, có thể nói là an giảm lớn. Muốn tiếp tục lần nữa, chém giết Hoàng Ly, khó khăn sẽ cao hơn nhiều. Dưới sự phẫn nộ Hải Khiếu Trường Sinh các, lập tức phái ra mấy nhóm tinh anh chiến đấu tiểu đội, một đường đuổi giết Tú Ngoại Đan Thanh. Nếu không phải mấy vị hạch tâm phân tử, đều phải lưu lại đối phó Hoàng Ly. Hắn sợ là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Ba mẹ nó, đại bang phái quả nhiên khác người, ngay cả gần 200 cấp siêu cấp đại quái cũng dám giết, nếu ta nhìn thấy chi kia hoàng ly sợ là tránh cho xa, căn bản không dám sinh ra khiêu chiến tâm tư. Diệp Vinh cảm thán, Hải Khiếu Trường Sinh các có thể làm được như vậy, thì tục sơn kiếm minh còn mạnh đến cỡ nào? Cũng khó trách người ta mấy vị bộ chủ trên người trang phong phú như vậy, một bên là có nga mi tông môn trợ giúp, một bên có thể săn giết cao cấp tinh quái thu hoạch, song quản tề hạ, sao có thể không vượt trội hơn người khác. Đương nhiên hành vi này Từ trình độ nào đó cũng là cưỡng chế nhà mình thành viên lợi ích để kẻ cầm đầu nhận được chỗ tốt. Lấy ví dụ như Hoàng Ly, sau khi chết rất có thể bạo ra nhiều nhất là 2-3 dạng trang bị, bang phái cao tầng phân phối còn không đủ, vậy thì hơn vạn thành viên có khả năng đạt được lợi ích là cực nhỏ coi như đền bù tổn thất mà thôi. Trong khi để làm được điểm này, phải trả giá mấy ngàn người thậm chí cả nhiều thành viên tính mạng mới có thể hoàn thành. Quy mô bang phái càng lớn, càng dễ làm được điểm này, cũng có thể thừa nhận phải mặt trái hiệu quả. Nói cách khác, là phá hôi rất nhiều. Ngươi muốn thu thập đủ trăm hạt huyền tử long lệ tinh Trủy Ngọa Đan Thanh nhìn nhất kiếm khô vinh kiếm quang lặn xuống phương hướng, mơ hồ đoán ra mục đích của hắn, mở miệng hỏi. Hắn đối với Tử Dương Hải Nhãn đại danh, đã sớm nghe qua, trước giờ lại hay hoạt động ở phiến hải vực này, nên khá rõ về chỗ này. Bỏ ra mấy ngày, cũng chỉ thu thập được mấy hạt huyền tử long lệ tinh, thu hoạch cùng trả giá kém xa, cho nên Đành Bông Tha không muốn đầu nhập quá nhiều tinh lực. Muốn thu thập đủ trăm hạt huyền tử long lệ tinh, sợ cũng phải mất 2-3 tháng, vì một cái phiêu miểu truyền thuyết, không xác định long tộc huyết mạch, không đáng giá nha. Diệp Vinh có giả Diệp Thiên Thiên thủ Phật muôn cầm ná. Thiên Bộ để thành tâm chú có thể hóa giải hại nhãn bên trong hải khiếu ma âm, vẫn phải tiếp tục ở Tử Dương Hải nhãn dừng lại cả tháng. Đang rảnh rỗi, nên cũng muốn thử một lần. Ta có một nơi để đi, ngươi có hứng thú không? Túy Ngọa Đan Thanh thần thần bị bị nói, thấy Diệp Vinh không có phản ứng gì, đành phải lấy ra một trượng địa đồ không biết làm bằng bao bì của động vật nào. Nguyệt Nhi Đạo, có hứng thú không? Không có hứng thú. Diệp Vinh nhìn qua, nhàn nhạt trả lời. Nói dẫn a, đây chính là Nguyệt Nhi Đạo a. Túy Ngọa Đan Thanh hồn nhiên nói, nhất kiếm khô vinh khinh miệt lạnh nhạt thái độ để hắn cảm thấy bị vũ nhục. Ta đương nhiên biết đây là Nguyệt Nhi đảo, cho nên mới không hứng thú. Nguyệt Nhi đảo, Liên Sơn giáo khai sơn tổ sư, Liên Sơn đại sư lưu lại đồ phủ, trong đó ẩn chứa bảo tàng giá trị cực cao. Cung hoàng đế lăng được xưng là bị ngạn mấy đại siêu cấp phó bản một trong. Loại này cấp bậc bảo tàng, hiện tại một chút tin tức cũng không có, làm sao người chơi có thể dò được gì? Còn về Nguyệt Nhi đảo địa đồ, trên thị trường truyền lưu không ít, mà Thanh Đế Minh cũng có được một chương. Ngay từ đầu, còn để mọi người nhiệt tình tăng cao, hào hứng rật rào, nhưng rất nhanh phát hiện ra Nguyệt Nhi đảo địa đồ tác dụng có hạn. Nếu thật quá tin tưởng nó chỉ sợ Nguyệt Nhi đảo phương vị cũng khó tìm được. Biển cả mênh mông, nếu không có chuẩn xác tọa độ địa điểm, cho dù lênh đênh một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể đến được Nguyệt Nhi đảo. Nhưng ta có cấm chú một phiến, ở Nguyệt Nhi đảo xuất thế thời điểm, nhất định cũng có đoạt được một trên canh. Có thể bỏ qua trên đảo cấm chế, so với người chơi khác chiếm không ít ưu thế. Tuy sắc mặt bình tĩnh, cự tuyệt Tú Ngọa Đan Thanh đề nghị, nhưng Diệp Vinh nội tâm ba đảo mấy liệt, nhấc lên vạn trưởng hái lãng. Nguyệt Nhi đảo, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Tú Ngọa Đan Thanh thần sắc cảm động, vốn là ý định mời được một gã cao thủ đồng hành Nhưng nhìn nhất kiếm khô vinh kiên quyết thái độ, hiển nhiên hy vọng không lớn. Ngươi thật sự muốn cùng ta đi ngân lưu đạo. Đứng ở cựu truyền Đắc Đạo Châu mặt thuyền, chân nhị cầu chế tạo ra đại thuyền hạm lớn nhất chuyên chở người là 300, cần có 50 người mới có thể đạt đến tốc dục thấp nhất điều kiện. Nhưng thể hiện ra tính năng, so với Cực Lạc Phật Quốc Quang Minh Phổ Đế Châu không kém gì, thậm chí ở phương diện khác còn vượt trội. Thanh đế minh thành viên tuy ở điều kiện thuyền hạm không có kinh nghiệm, nhưng lúc này đã cách bờ biển một đoạn, vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì. Mà dại như vậy một đoạn đường, cũng đã quen thuộc phần nào. Đến khi đi sâu vào thì có thể nắm giữ được kha khá kinh nghiệm. Lúc Diệp Vinh nói ra dự định của mình, Túy Ngọa Đan Thanh cũng chết sống muốn đi theo. Hắn lo nghĩ một hồi, rốt cuộc đồng ý, Túy Ngọa Đan Thanh cũng không tệ hảo thủ, nếu không cực lạc Phật quốc lại mất công mời đến làm gì? Có người này cùng đi, cũng phần nào bù đắp Thanh Đế Minh đội hình cao thủ thiếu hụt. Hơn nữa Túy Ngọa Đan Thanh không thuộc về cái gì bang phái, nếu có thể thu hắn vào Thanh Đế Minh, cũng là một việc tốt. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Túy Ngọa Đan Thanh cười hắc hắc, nhưng lại thể hiện rõ quyết tâm. Ta lần trước ở không kiếm bảo khố đoạt được tổn hại cựu giai phi kiếm, sau ở sư phụ đổi được ba dạng chân quý đạo cụ, coi như không lỗ. Lần này chỉ cần có thể đoạt được một thanh nữa thì tốt, toàn bộ ở lần kia đối phó bình phùng thú đột thời điểm dùng hết rồi, kết quả ngay cả quặng mao cũng không lấy được. Túy Ngọa Đan thanh từ lúc cực lạc Phật quốc hương nghi không gian so kiếm này, đã nhìn ra nhất kiếm khô vinh bất phàm, nhưng không nghĩ ra thực lực của hắn lại tiến bộ nhanh như vậy, cự kiếm bảo khố thượng thị cũng rơi vào tay hắn. Một chiếc cựu truyền đắc đạo châu, hai chiếc canh thân âm dương châu, thoải mái dung nạp thành đế minh thành viên. Lần này tham gia hoạch tâm phân tử chỉ có Phong Thanh Vân Đạm, Ngọc Sương Tuyết tọa trấn bang phái chủ địa, chân dài ngự tỉ tỉ có việc. Đội hình này, cùng trước kia cực lạc Phật quốc so sánh, kém xa nói chung không cùng một cấp bậc. Cực lạc Phật quốc ngoại trừ trong bang tinh anh, còn mời đến rất nhiều thiên bảng cường giả, đội hình hùng hậu. Chỉ là thời gian dần trôi, Diệp Vinh bản thân thực lực tăng tiến, hơn nữa có lần trước kinh nghiệm nên đối với thượng cổ kiếm tiên bảo khố huyền bí hiểu biết nhiều, không như lần đầu mù mờ cái gì cũng không biết. Một đoạn đường đi, có chính xác tọa độ, cũng không xuất hiện lạc đường tình huống. Hơn nữa tựa hồ được ông trời phù hộ, hệ thống nhìn ngươi vừa mắt. Ngay cả đáng sợ nhất trên biển vòi rồng cũng không gặp phải. Chỉ một lần gặp phải vòi rồng dữ âm, làm ba chiếc thuyền hạm lắc lư cả buổi, cũng không đến nỗi thảm thiết. Trên biển đi thuyền chính là như vậy, đôi khi phong phú kinh nghiệm, thuần thục kỹ thuật, cũng không bằng vận khí. Đương nhiên loại này vận khí không phải lúc nào cũng có, không thể đều đem hy vọng ký thác nó. Chân nhị cầu chế tạo thuyền hạm, đều thêm vào một đạo thần hành thuộc tính. Thân hành, chế tạo thuyền hạm ở thủy vực bên trong tốc độ tăng lên 10%, phòng ngự giá trị tăng lên 10%. Hơn nữa hai chủng thuyền hạm, ở chiến đấu tính năng còn không rõ ràng. Nhưng tốc độ một hạng quả thật so với đại tiện đại chí vô cực châu cùng quang minh phổ tế châu nhanh hơn nhiều. Dọc theo con đường này, đừng phải khó chơi trên biển tinh quái, đều xa xa tránh đi, không có chính diện giao chiến. Dù sao mục đích của bọn hắn chỉ là đến được ngân lưu đảo, không phải vì săn giết trên biển tinh quái. Gặp phải tình huống, xem như trợ giúp trong bang thành viên gia tăng trên biển điều khiển thuyền hạng kinh nghiệm, tin tưởng cứ như vậy mấy lần, chắc chắn sẽ tiến bộ. Diệp Vinh như có điều suy nghĩ, đúng lúc này có một đợt sóng lớn đánh tới, đổ ùn xuống con thuyền. Nước biển ào ào chút xuống. Một đoàn lục vân xuất hiện, nước biển đều bị chặn bên ngoài, không thể xâm nhập. Chương 420, Quỷ dị tụ lâm có người đến. The ANGZ. Diệp Vinh Phi kiếm nóng lên, trong cơn sóng biển còn ẩn chứa thứ gì đó, từ trong nước lao ra, trốn ở trong đó. Thân thể cùng sóng biển hòa làm một, để hắn không phát hiện được, chỉ đến lúc xuất hiện một tia hàn ý mới kịp phản ứng lại. Nhạn phẩm tiên đôn là cỡ nào lợi hại phi kiếm, một kiếm đã đem vật này chém làm hai, rơi bị xuống mặt thuyền. Hoa. Wow. Có bản tinh to như vậy sao, thử xem bên trong có chân châu không. Túy Ngọa Đan thanh đứng bên cạnh, kinh ngạc kêu to. Chi này bạo tinh bộ dạng khá đặc biệt. Toàn thân bích thanh, lớp vỏ bên ngoài rất cứng, lấy tay gõ gõ thì phát ra đong đong đồng kim thiết thanh âm, còn có âm thanh vọng lại. Chi này bích thanh bạo tinh bạo ra ba thanh phi kiếm, xem như trên biển hiếm có hào phóng tinh quái a, cầm trong tay xem xét toàn thân thuần bạch, quên thân có đạo đạo lãng hoa trùng kích, xung quanh hơi nước mù mịt. Dùng lục Mộ Thần Chiếu thuật giám định, thì đem thuộc tính của ba thanh lãng hoa phi kiếm hiện ra. Chỉ là lục giai mà tôi, Lục Mộ Thần Chiếu thuật có thể giám định được. Lục giai thần binh, các ngươi tự chia nhau đi. Hắn cầm lãng hoa phi kiếm ném qua cách đó không xa mấy tên Thanh Đế Minh thành viên, bọn hắn là mọi mắt trông nóng về phía này. Lục giai phi kiếm đối với hắn vô dụng, để làm dự bị phi kiếm cũng không được, nhưng đối với trong bang thành viên, lại là khó được thượng giai phi kiếm, phải tích lũy bang phái điểm tích lũy thật lâu mới có thể đổi được một thanh. Lên lên trên biển thật lâu, cuối cùng cũng thấy một tòa hoàng đạo xuất hiện trong tầm mắt, là mục tiêu cuối cùng ngân lưu đạo. Vẫn như lúc trước đến giống nhau, từng chồng bạch cốt trải rác khắp nơi trên ngân lưu đạo. Diệp Vinh cùng Tú Ngọa Đan Thanh là lần thứ 2 tới đây nên đã sớm đem tình huống thông báo lại cho thành viên, nên mọi người ngoại trừ hơi kinh ngạc ra, cũng không quá hoảng sợ. Hướng về bảo tàng chi địa cực, không, bách ba cái chữ truyện khắc nổi ở trước mặt ba tòa cao cao nhô lên thạch pha bên trên còn vô số tàn phá phi kiếm cắm ở thạch pha bề mặt, tản ra một loại điều tàn khí tức. Trong đó không chữ, lại mờ mờ rất khó nhìn, nếu chỉ lướt qua thì khó mà thấy được. Hiển nhiên là do bảo tàng đã mở ra, lấy đi bên trong bảo vật, nên mới xuất hiện loại biến hóa này. Hải Khiếu trưởng sinh các đã lâu như vậy, vẫn không tìm thấy bách kiếm môn trưởng giáo tín vật. Diệp Vinh nhìn qua bất chữ, vẫn như bình thường hiện nhiên bảo tàng vẫn chưa mở ra, Hải Khiếu Trường Sinh các hiệu suất quả thật là quá chậm. Hắn giơ tay trái lên, trong tay cầm một chiếc huyền sắt chỉ hoàn, cảm giác rất nặng không biết dùng tài liệu gì để tạo thành. Đây chính là hắn đánh chết cự kiếm môn trưởng giáo sau bạo ra trưởng giáo chỉ hoàn, là mở ra cự kiếm bảo khố tín vật. Chỉ hoàn có một vòng sáng chiếu lên, cùng thạch pha bên trên chữ cự lẫn nhau hô ứng, một sáng một tối nhấp nháy càng ngày càng mạnh. Vụ. Cự kiếm môn trưởng giáo chỉ hoàn tự động bay lên, thẳng hướng chữ cự va chạm sau đó có một hồi chói mắt quang mang bắn ra. Động cầu dần hiện ra. Tất cả tranh đế minh theo thứ tự tiến vào trong, không lưu lại người nào vì cựu truyền Đắc Đạo Châu cùng canh thân âm dương châu có thể thu nhỏ lại, cho nên không cần người nào lưu lại canh giữ. Vốn nhân thủ đã không đủ, sao còn có thể lãng phí thành viên vì việc này, tự nhiên phải tận dụng tối đa. Lần trước tiến vào, lại có cựu Lê Vương đỉnh trấn thủ cửa vào, còn có thần thú hư ảnh xuất hiện, không biết lần này sẽ có khảo nghiệm gì đợi bọn hắn. Xuất hiện ở mọi người tầm mắt không phải cái gì thần bí cự đỉnh hoặc dữ tận dị thú, mà là một mảnh xanh non tươi tốt tụ lâm. Phiến tụ lâm này ước chừng diện tích mấy chục mẫu tản ra kinh người một hệ linh khí kết vào một hơi lại để cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái. Hơn nữa trong đó còn có điểm lục sắc tinh linh giống như quang điểm di động, đại khái không dưới ngàn điểm. Nhưng lúc tiến gần đến phiến thụ lâm này, mới phát hiện căn bản không phải thụ lâm mà là một gốc trượng diệp cảnh lá sum suê che trời đại thụ mà thôi, cành dài hơn 10 trượng, hết sức kinh người. Bên trên rũ xuống vô số mảnh quý, cơ hồ phủ đầy mặt đất, nhìn từ xa quả thực giống như một phiến thụ lâm. Xem ra thông lên tầng tiếp theo, mấu chốt là ở gốc cổ thụ này. Diệp Vinh đánh ra gốc này che trời đại thụ, xung quanh không nhìn thấy cái gì khác thưởng đồ vật. Chỉ có điều lần trước là đánh chết san bạo thần thú hư ảnh thì mới lấy được thực thì, chẳng lẽ lần này phải đánh gãy gốc đại thủ này? Ngươi nào am hiểu hỏa hệ pháp thuật không? Đi lên thử chút. Hắn đương nhiên không dám chủ quan, quyết định dùng khắt chế một hệ tinh quái thủ đoạn thử một chút, xem có thể tạo ra hiệu quả hay không. Nếu không khống lột như vậy một gốc cổ thụ, cho dù hắn ra tay, cũng là một việc quá sức sự tình không chừng còn có cái gì nguy hiểm a. Chương 421, từng tầng xâm nhập song kiếm thần cấm. Lão đại, cự kiếm bảo khố có người đang thăm dò. Ba tòa đặt song song thượng cổ kiếm tiên bảo khố, không chữ bảo khố đã triệt để đảm đảm. Mà bách chữ bảo khố lại vẫn như cũ, cử chữ bảo khố thì lập lòe bất định, hiển nhiên bảo khố vẫn chưa lấy đi, mà đang có người chơi ở trong thăm dò. Chẳng lẽ Hải Khiếu Trường Sinh cách nhanh chân hơn chúng ta? Không phải, Hải Khiếu Trường Sinh các lúc này tuyệt đối không có tâm tư để ý chuyện này, có lẽ không phải bọn hắn. Bách Quỷ Dạ hành người chơi thủ lĩnh, là một gã hán tử đầu trọc, nhưng không phải là đệ tử Phật môn, chỉ là tạo hình mà thôi. Trên người tràn ngập hung lệ khí tức, trên mặt còn có một vết xẹo dài, không biết là sáng tạo nhân vật hình tượng thời điểm chỉnh sửa cái gì. Chẳng lẽ giống chúng ta? loạt được cự kiếm bảo khố trưởng giáo tín vật. Nếu vậy, Hải Khiếu trưởng sinh các tình thế cũng quá thẳng a, bang phái thăng cấp nhiệm vụ bị người ta phá đám, cự kiếm bảo khố, bạch kiếm bảo khố đều bị người khác đoạt mất. Đây chỉ là suy đoán của hắn, đương nhiên hắn sẽ không nghĩ ra là cự kiếm môn trưởng giáo chỉ hoàn sớm đã rơi vào tay Diệp Vinh, chỉ là vẫn luôn ẩn giấu mà thôi. Còn tưởng rằng từ Hải Khiếu trưởng sinh các chiếm lĩnh cự kiếm môn trưởng giáo địa phương đoạt được, bảo ra trưởng giáo tín vật. Lão đại, chúng ta có cần phải? Một gã bạch quỷ dạ hành thành viên ở bên tai đầu chọc hắn tử, nhỏ giọng nói. Trước đừng làm gì cả. Đợi bọn hắn đi ra. Một nhóm hơn 10 người lập tức di chuyển, tản ra mấy hướng ẩn nấp, chờ đợi thời cơ. Thượng cổ kiếm tiên bảo khố, có người tiến vào trước, người chơi sau không thể tiến vào. Bạch Quỷ Dạ Hành người chơi hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, nếu bên trong người chơi tham dò thất bại, thì thông qua trưởng giáo tín vật mở ra cự kiếm bảo khố bọn hắn tự nhiên có thể thuận lợi tiến vào, nếu như bên trong người chơi thành công, bọn hắn chờ săn bên ngoài âm thầm đánh lén, không chừng có thể đánh chết đối phương bảo gia bảo vật. Không cần biết các ngươi là nhà nào thế lực, đừng phải Bạch Quỷ Dạ Hành, chính là các ngươi vận khí quá kém. Đầu trong hắn tử trên mặt toát ra vẻ lạnh lùng, tìm một khối thạch đầu ngồi xuống, chờ đợi cự kiếm bảo khố người trời xuất hiện. Diệp Vinh kiếm quang quét ngang, nhanh chóng đem chẻ trời đại thụ phân nhánh chém nát. Có những người khác gia nhập làm tiến độ tăng lên rất nhanh, nhưng hiệu suất vẫn không bằng hắn, tiện tay một kiếm thì có thể đánh nát. Vạn năm khỉ la một tầng rắn hơn tinh cương, bình thường kiếm quang quăng kích vào bề mặt, chỉ thấy phát ra đinh đinh đàng đàng kim thiết âm thanh, xuất hiện một vết nứt nhỏ mà thôi. Công kích gần chục lần, mới có thể đem một căn ký tất đánh nát, tiến lên trước một bước. Đại khái mất hơn nửa giờ, mới đem bên ngoài phân nhánh thanh lý sạch sẽ. Nhìn lại Vạn năm khỉ la mục chủ thể vẫn như bình thường không có bao nhiêu tổn thương. Vốn chiếm diện tích mấy chục mẫu che trời đại tụ, lúc này co lại chỉ còn vài mẫu diện tích, nhưng phòng ngự cường độ so lúc đầu còn mạnh mẽ hơn. Kiên nhẫn oanh kích cỡ 1 giờ, cuối cùng đem nó mặt ngoài tầng kia lục quang ngoài đi. Nhưng chưa kịp hoan hô, lại nhìn thấy xung quanh đại tụ tản ra một tầng hồng quang. Đoá! Nhất kiếm, gấp đại tụ kia khí huyết lại hồi như cũ rồi, hơn nữa còn tăng thêm một chút thì phải. Túy Ngọa đan thanh tham chắc bảo nhắm ngay Vạn năm khỉ la mục, lúc này thấy phát sinh biến hóa lập tức la to. Mẹ nó chứ! Nếu gốc đại thụ có thể hồi máu, vậy từ nãy giờ thuần túy là lãng phí thời gian, dùng để dạy vò đoạt bảo người a." Diệp Vinh thở dài, nếu thật sự như vậy, hắn tình nguyện đối mặt với chi kia thần thú San Bạo Hư Ảnh. Tuy San Bạo Hư Ảnh sát thương rất cao, không thể chống cự, vạn năm khỉ là một mục lực sát thương tuy cao, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút vẫn tránh được, không cần lo lắng tính mạng. Nhưng loại này dạy vò thủ đoạn, thật sự làm người ta bực bội, không biết lúc nào mới tìm thấy tầng tiếp theo thực thi. Không thể làm gì hơn đành kiên trì hoánh kích, thì thấy hồng quang tiêu tán, quả nhiên lại có một đạo bạch quang bay ra. Đối tình huống này, Diệp Vinh ngoại trừ tức giận ra, cũng không biết làm gì khác. Như thế lặp lại liên tục ba lượt, rốt cuộc không thấy xuất hiện thêm biến hóa, thành thật yên tĩnh trở lại. Mất đi bên ngoài hào quang phòng hộ, vạn năm khỉ là một cung dê đánh hơn nhiều, ở hơn 10 người liên thủ công kích, khí huyết liên tục giảm, không bao lâu ầm một tiếng nổ thành vô số mảnh vụn, là tạ rơi xuống. Có một khối đạm lục xác thượng thi nằm trên mặt đất, Diệp Vinh đi đến nhặt nó lên. Không bảo ra cái gì sao? Đúng đấy, mất gần 4 giờ công kích trả nhẹ không có gì. Diệp Vinh cùng Thúy Ngọa đan thanh liếc nhau, trong mắt đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn lần trước đã tận mắt chứng kiến thần thú hư ảnh theo kiện, biết tầng này thủ hộ chi linh ngoại trừ thông lên tầng tiếp theo thượng thi ra, thì không có thu hoạch gì khác. Đạm Lục sắc thực thi phát động, có một tầng thanh mang hiện lên, đem tất cả thanh đế minh thành viên bao trùm vào trong, chuyển tống đến tầng tiếp theo. Phức tạp mê cung có vô số lối rẽ, thông đến hắc ám chỗ sâu bên trong. Tầng này khảo nghiệm là đủ loại thượng cổ kiếm trang khối lỗi, khảo nghiệm này đối với thanh đế minh thành viên mà nói vẫn có chút nguy hiểm. Lần trước cùng Cực Lạc Phật Quốc đồng hành, đội ngũ có rất nhiều thiên bàng cường giả, tự nhiên dễ dàng vượt qua. Nhưng Thanh Đế Minh đội ngũ chất lượng không bằng Cực Lạc Phật Quốc Bang phái đội ngũ, cũng may trải qua một đoạn thời gian, thành viên bình quân thực lực đều có tiến bộ. Dù vậy, ở thượng cổ kiếm trang khôi lỗi tập kích thời điểm, đội ngũ rất nhanh chóng xuất hiện giảm quân số hiện tượng. Đặc biệt là có top 5 top 3 thượng cổ kiếm trang khôi lỗi, trong tay phi kiếm đều có đặc riêng của mình, cùng tổ hợp lại, kiếm quang chợt hiện, chẳng khác gì thiên bàng cường giả liên tục công kích hiệu quả. Cho dù Diệp Vinh có dùng hết thủ đoạn, cũng không thể chiếu cố được cho tất cả thành viên. Dù sao đội ngũ bên trong có thể chính diện đối kháng thượng cổ kiếm trang khôi lỗi người chỉ có Túy Ngọa Đan Thanh cùng Phong Thanh Vân Đạm hai người. Hắn thật sâu cảm nhận được, thánh đế minh cường giả rất ít, lúc cần thiết không thể phát huy ra tác dụng. Rang rắc. Tay trái Thiên Lô, tay phải Minh Hà, kiếm quang lóe lên, trước mặt một cỗ thượng cổ kiếm trang khôi lỗi trước ngực xuất hiện một đường rãnh kéo dài từ đầu đến chân. Hướng về hai bên lan ra, cỗ này thượng cổ kiếm trang trong tay cũng cầm hai thanh phi kiếm tách ra làm hai, có hai quả tinh thạch rơi xuống mặt đất. Hắn cũng không nhìn đến, hướng cách đó không xa một cỗ thượng cổ kiếm trang khôi lỗi phóng đi. Những lúc như thế này, tất nhiên không hề che giấu thực lực, các loại thủ đoạn đều sử ra hết. Phi kiếm thúc dục đến cao nhất trạng thái. Khác lần trước đối mặt thượng cổ kiếm trang khôi lỗi thời điểm trận vận, mới có thể thủ thắng, lúc này thoải mái hơn nhiều. Bản thân thực lực tăng trưởng, trọng yếu nhất là có được hai thanh nhạn phẩm tiên đồ, minh hạ, quả thực là như chém rỉ cũng như chém dao. Thượng cổ kiếm trang khôi thân hình cực kỳ cứng rắn, nhưng trước mặt nhạn phẩm tiên đồ, minh hạ quả thực so với giấy không khá hơn bao nhiêu. Nhạn phẩm đã như vậy, chính thức tiên đồ, minh hạ uy lực sẽ mạnh tới cỡ nào? Hai phi kiếm này Diệp Vinh càng dùng càng thuần tay, đối với thanh thành mạnh nhất song kiếm áo rướp càng ngày càng sâu, tuyệt đối không thể bừng tha. Theo như lời luyện kiếm đồng tử, nhận phẩm xong kiếm uy lực còn chưa bằng chính thức tháng 1 năm 1015, đối với thanh thành đệ tử hỗ trợ chỉ là mặt ngoài gia lông. Hừ hừ, cho dù thật sự có người đoạt được thiên đô hay minh hạ, dù giết hắn bao nhiêu lần đi nữa cũng phải bạo ra bằng được. Đi tới mê cung điểm cuối cùng, bốn phía thượng cổ kiếm trang khô hôi số lượng gia tăng gấp bội, khắp nơi đều nhìn thấy. Như vậy thương vong lại trên diện rộng gia tăng, Diệp Vinh Nội tâm khẽ động, biết rằng nếu không làm gì đó thì không ổn chút nào. Nếu thương vong quá lớn, lần cuối cùng nếu xuất hiện cùng không kiếm bạo khố bất đồng thiết kế khảo nghiệm, không chừng sẽ gặp phiền toái. Thiên đô thân cấm, Minh Hả bà cấm. Nhạn phẩm thiên đô, Minh Hả hỗ trợ thêm kỹ năng, lúc này được thúc dục ra, kiếm quang bên trong mãnh liệt chấn động. Để ta xem xem sơ cấp cấm, rốt cuộc uy lực đến trình độ nào. Tuy lần trước không có thí nghiệm xong kiếm thần cấm ý lực, nhưng trang bị trên người sau đã minh bạch nhạn phẩm thiên đô, Minh Hả hỗ trợ kỹ năng, rõ ràng không phải loại thường, mà thuộc cấm một loại. Đương nhiên chỉ là thấp nhất sơ cấp cấm, nhưng cụ thể uy năng thế nào, làm hắn nhớ mãi không thôi. Bị mô tả khoa trương vô cùng, ngay cả Trần Thái chân sư huynh cũng nhắc hắn chuẩn bị sẵn sàng, nên đón cống hệ thống mở ra. Lúc này có thể thấy trước cấm ý lực, không thể nghi ngờ là một cơ hội quá tốt, tin tưởng dù là cỡ lọ sét bệ tạ thời điểm cũng không có mấy cường giả có thể nắm giữ đến cấm một bước. Cho nên cấm tứ này, đối với đại đa số người chơi mà nói, vẫn tương đương lạ lẫm tồn tại. Thiên Đô kiếm quang bên trong, bắt đầu chậm rãi hiện lên một đám lôi đỉnh ký tự. Minh Hà kiếm quang bên trong, cũng bắt đầu có một đám tinh thần ký tự phiêu dãng. Theo hai đại thần cấm bị thúc dục, cả mê cung cũng bị hai loại màu sắc bao phủ. Chương 422, cấm pháp phí năng. Tổng cộng có hơn 10 cái lôi đỉnh ký tự bay ra. Từng cái lôi đỉnh ký tự thoát ly khỏi thiên đô kiếm quang sau, thì hóa thành một chi trăm trượng lôi long. Ở trong không trung gào thét một hồi, bộc phát ra một tiếng nổ sau, hướng một cố thượng cổ kiếm trang khôi lỗi lao đi. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một khỏa lôi đỉnh ký tự dễ dàng phá hủy một cố thượng cổ kiếm trang khối lỗi, lập tức nát vụn không còn sót lại cái gì. Mà tinh thần ký tự thoát khỏi minh hà kiếm quang sau, thì nhanh chóng tản ra, lập tức môi cái ký tự đều to như phòng ốc lớn nhỏ, nổ vang hướng còn lại thượng cổ kiếm trang khôi lỗi lao đi. Nhất sang chói tinh quang, từ trong đám tinh thần ký tự chính giữa tản ra, Chỉ nghe thấy vụ 4. Vụ, hơn 10 cái tinh thần ký tự phân ra hoành kích vào từng chi thượng cổ kiếm trang khối lõi, sau một tiếng nổ lớn chỉ thấy cho bụi mù mịt khắp nơi. Hoa. Tốt mấy liệt. Diệp Vinh nội tâm ba đảo mãng liệt, Thiên Đô thần cấm cùng Minh Hà ba cấm uy năng rõ ràng cho thấy những thứ này thượng cổ kiếm trang khôi lỗi còn chưa đủ mạnh mẽ, chưa thể hiện hết được. Nhưng chỉ biểu hiện ra bề ngoài uy lực cũng đã đủ làm hắn kinh hồn táng đạm. Chỉ là sơ cấp cấm pháp thôi, uy lực đã như vậy, không hiểu mạnh nhất vô thượng cấm pháp thì sẽ như thế nào. Cấm pháp mỗi cấp bậc, tu luyện lên uy lực đều khác biệt. Đặc biệt càng về sau chênh lệch càng lớn. Sơ cấp cấm pháp tu luyện đến 10 tầng, đại khái tương đương bảng môn cấm pháp tầng 5 uy lực. Mà bảng môn cấm pháp tu luyện đến 10 tầng thì là tinh diệu cấm pháp tầng 5 uy lực. Cứ như vậy suy ra, thì có thể nhìn ra cao nhất vô thượng cấm pháp cùng thấp nhất sơ cấp cấm pháp ở giữa cực lớn khoảng cách, không biết tu luyện đến tầng mấy mới có thể bù đắp chênh lệch. Mà cấm pháp tầng hạn mức cao nhất, tuy so với bình thường đạo pháp cao hơn nhiều, nhưng vẫn có thêm hạn mức cao nhất. Ở mọi người tu luyện đến viên mãn thời điểm, một cái vô thượng cấm pháp uy lực đoán chừng là sơ cấp cấm gấp 10 rồi. Quá xa, quá xa. Lúc này sao nghĩ đến vô thượng cấm pháp làm gì chứ? Diệp Vinh cười khổ, ngay cả thành thành bên trong tất cả bảy đại cấm pháp cũng không có vô thượng cấp cấm pháp bóng dáng, thì có thể nhìn cao nhất cấm pháp hiếm hoi cỡ nào. Tất cả thượng cổ kiếm trang khôi lỗi đã bị giải quyết hết, cuối cùng nguy cơ đã được giải trừ. Kiểm tra lại nhân số, đại khái treo mất 20 người, vẫn có thể tiếp nhận con số. Lô có rồi. Nhất Kiếm, ngươi vừa nãy là cái gì thủ đoạn? Dung lại ta xem, Lịch Thủy Hàn một kích mạnh nhất cũng không bằng a. Ngươi có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, lại còn muốn dẫn theo nhiều người làm gì? có thể dựa vào một người lấy ra bảo vật nha. Túy Ngọa đan thanh như súng liên thanh bắn ra một loạt câu hỏi, từ lúc đi theo Nhất Kiếm Khô Vinh, tận mắt chứng kiến nhiều việc làm hắn rung động không thôi. Tuy đã đoán ra Nhất Kiếm Khô Vinh thực lực tiến bộ rất nhiều, nhưng vừa nãy Thiên Đô Thần Cấm cùng Minh Hà Ba Cấm, vẫn vượt quá khỏi sự tưởng tượng của hắn. Diệp Vinh mỉm cười không nói, chỉ huy thành viên thu thập trên mặt đất tinh thể tài liệu. Thực lực của hắn có mạnh mẽ thế nào, mà không có đẳng cấp cao thuyền hạng, làm sao có thể đi xa như vậy đến được đây? Một đường ở đẳng cấp cao thuyền hạng gặp qua bao nhiêu nguy hiểm, gặp phải trên biển vòi rồng đều là sinh tử sự tình. Nếu ngự kiếm phi hành không nói hao tốn thời gian rất dễ gặp phải nguy hiểm thời điểm, sống sót cơ hội còn thấp hơn. Huống chi, thanh đế minh thành viên ở cự kiếm bảo khố tuy phát ra tác dụng không rõ rệt, nhưng quan trọng hơn chính là tạo cho bọn hắn một cái rèn luyện cơ hội. Vĩnh viễn quan quân ở đà giang thủy vực, ít khi gặp phải nguy hiểm địa phương, làm sao có thể để bọn hắn tiến bộ được? Cao thủ cũng cần phải trải qua sinh tử mà dần dần tiến bộ, không phải chỉ một lần là xong. Mọi người nghe ta nói đây, tần cuối cùng bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta đã đem không kiếm bảo khố tình hình nói cho các ngươi, nhưng không thể chắc chắn đảm bảo tính mạng mỗi người. Các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta, không nên mạo muội tiến vào, tránh xúc động cái gì cấm chế." Diệp Vinh tập trung tất cả Thanh Đế Minh thành viên, sau đó cẩn thận dặn dò. Lần trước Cực Lạc Phật Quốc đội ngũ tiến vào bên trong kiếm trùng, từ rất nhiều thiên bảng cường giả trong trận, thoáng một phát bỏ mạng gần một nửa. Tuy nguyên nhân chủ yếu do Cực Lạc Phật Quốc cao tầng cố ý không đem tình hình thực tế nói trước để mọi người chuẩn bị, nhưng vạn kiếm bạo phát uy lực quả thật quá kinh người, Thanh Đế Minh thành viên thực lực lại yếu hơn, nếu gặp phải giống vậy sự tình tổn thất chắc chắn thảm trọng. Hơn nữa phiền toái hơn, là cự kiếm bạo khố tầng cuối khảo nghiệm không giống không kiếm bạo khố lại để hắn lần trước kinh nghiệm tác dụng phát huy không được, khả năng này là rất cao, trấn thủ tầng đầu thần thú tán bao hư ảnh không phải cũng biến thành phòng ngự kinh người vạn năm khí là một sao. Lão đại, đám người kia đang làm gì vậy, sao còn chưa ra? Bạch Quỷ Dạ hành thành viên bắt đầu mất kiên nhẫn, đã gần 10 tiếng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cho dù bọn hắn đến thời điểm đám người kia vừa đi không lâu, nhưng cũng nên lâu như vậy a. Sớm biết vậy chúng ta đã tiến vào Bạch Kiếm Bạo Khố, lúc này có lẽ đã lấy được bên trong bạo khố bảo vật rồi. Một gã tinh anh vừa đen vừa gầy nam tử trong miệng ngậm một cọng cỏ lau, bất mãn nói: Tràng may chúng ta vừa đi thì bọn hắn lại ra thì sao? Lấy đâu ra trùng hợp như vậy sự tình. Với lại thượng cổ kiếm tiên bảo khố bên trong, nhà ai nhân thủ hành động có thể nhanh hơn chúng ta. Tiên Tiên Nam tử hiển nhiên đối với bang mình thực lực rất tin tưởng, quả thực hắn có khoác lác tiền vốn. Ở đây 14 người, có 13 người là thiên bảng cường giả hoặc từng lên được thiên bảng cường giả, hay đã chém giết qua thiên bảng cường giả ghi chép người chơi, bởi vì chiến đấu số lần không đủ không thể lên được thiên bảng. Duy nhất không hòa hợp, là một gã toàn thân tố sắc xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, ngồi một mình một bên, cũng không cùng những người kia nói chuyện. Nàng vốn là Hàn Nguyệt Tiên sư duy nhất một gã nữ đệ tử, xuất thân bất phàm, một thân Phật bảng bảng to lớn, rời núi không lâu nên ít người biết mà thôi, ngay cả Cửu Vũ lâu có Lý Ảnh quan đến tư liệu của nàng cũng không nhiều. Nhưng đối với Bách Quỷ Dạ hành thành viên, tự nhiên biết rõ thực lực của nàng, nên không ai dám coi thường nàng. Chớ ồn ào nào nữa, yên lặng chờ đợi tiếp đi. Đầu trọc hán tử quát to một tiếng, mấy tên kia vốn không kiên nhẫn cái vã người chơi lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tự nhiên không thể tưởng được, vi động phải vạn năm khỉ la một loại này tinh quái hiểm thấy, phong ngự phương diện đến cực hạn cho dù đẳng cấp gấp đôi nó tính quái, phong ngự không nhất định có thể so với vạn năm khỉ la một cái người. Đương nhiên vì đạt tới trình độ này phong ngự, nó tốc độ cũng rất chậm, căn bản không thể truy kích được nhân, chỉ có thể cố thủ tại chỗ. Đương nhiên, dùng để trấn thủ chi linh lại rất phù hợp. Ở vạn năm khỉ la mục hao tốn gần bốn tiếng, tự nhiên để cho bách quỷ dạ hành những người này mất kiên nhẫn, xa xa vượt quá bình thường cự kiếm bảo khố qua cửa cần thiết thời gian. Nếu như gặp phải thần thú san bạo hư ảnh, cùng lắm tổn thất mấy người chơi tính mạng, thì lúc này thành đế minh có lẽ đã tự cự kiếm bảo khố đi ra. Diệp Vinh dẫn mọi người, cẩn thận tiến vào cự kiếm bảo khố tầng cuối. Hiện ra trước mắt cảnh tượng cùng không kiếm bảo khố kiếm trùng vừa tương tự lại với bất động. Tuy cũng có vô số phi kiếm rải rác bên trong, nhưng không phải cắm ở trên mặt đất, mà trôi nổi trong không trung. Hơn nữa phát ra khí tức, cùng không kiếm bảo khố loại kia tịch diệt hủy diệt hết thảy khí tức bất động mà chỉ có bàng bạc không rất sinh cơ. Rõ ràng những thanh phi kiếm này đều tàn phá không chịu nổi, nhiều thành còn bị đứt làm hai hoặc có vô số lỗ hổng, lơ lửng trong không trung, hết lần này tới lần khác lại có một cơ sinh cơ ở trôi sâu nhất. Chương 423 hai trong tứ đại danh kiếm, kiếm quang gào thét, mang theo sâu kiếm tiếng khóc. Diệp Vinh một đoàn người giống như lâm vào hắc ám hỏa trùng, phát ra cường đại hấp thiết thạch, kiếm trùng bên trong thiên vạn tổn hại phi kiếm, nhao nhao như thiêu thân lao đầu vào lửa phòng trời, thân kiếm không ngừng rung lên dậy, đủ loại bất đồng nhất cùng kiếm minh âm thanh vang lên. Có vũ hoán, có tá bạo, có tâm phủ khí táo, còn có rất nhiều đơn thuần tản mát ra bén nhọn tiêm duệ. Hắn nhìn bản thân người chơi nhật ký, bên trên các loại mặt trái trạng thái nhắc nhở tin tức tràn ngập, sắp vượt quá 20 loại mặt trái trạng thái rơi vào người. Cũng may đại đa số đều thất bại không thể tạo thành hiệu quả, bị hắn miễn dịch gần hết. Thất giai đạo thư Bồ Đề thanh tâm chú, tuy thuộc tính hiệu dụng cực kỳ có hạn, so với thất giai đạo thư thân phận khác biệt quá lớn, nhưng ở hiệu quả thì lại rất mạnh, âm luật hệ cùng tinh thần loại công kích gặp phải các loại cơ bản cũng có thể miễn dịch, cơ bản bỏ qua hết. Hắn thắc mắc, nếu tu luyện đến viên mãn, phải chăng có khả năng miễn dịch hết mấy loại công kích này? Nhưng còn lại Thanh Đế Minh thành viên, không may mắn được như vậy, đủ loại mặt trái trạng thái ảnh hưởng, ngay cả thanh đỉnh kiếm trận cũng kịch liệt lắc lư, sắp trụ không nổi. Cứ như vậy không ổn chút nào. Tuy duy nhất một lần bạo phát uy lực không bằng kiếm trùng tàn phá phi kiếm tự bạo, nhưng lại có công kích trọng điểm cộng lại, ngược lại càng thêm nguy hiểm, xem ra cuối cùng đoạt bảo thời điểm sẽ chỉ còn lại mấy người. Đánh giá lại kiếm trùng tàn phá phi kiếm số lượng, nội tâm lập tức trầm xuống. Nếu Thanh Đế Minh thành viên chết sạch, như vậy cùng mình mong muốn bất đồng thật lớn, cũng không hoàn thành mục đích cái gọi là rèn luyện đám tù hạ. Phải làm gì đó mới được, không thể đứng một chỗ chờ chết thế này. Diệp Vinh từ thanh đỉnh kiếm trận bên trong nhảy ra, kiếm quang hộ thân, kiên định từng bước một tiến về phía trước. Sau lưng truyền đến kinh hô ầm thanh, cho dù bang chủ thực lực có mạnh thế nào đi nữa thì hành vi này cũng quá mạo hiểm rồi. Lên Ken thùng thình. Một hồi tập phong sộ Vũ Thanh Thúy va chạm âm thanh, kiếm quang xoắn một phát, đem trước mặt bay tới phi kiếm vây thành vô số mảnh vỡ, bốn phía tán loạn tung tóe. Những thanh phi kiếm này, nguyên vốn tổn hại độ đã cao, lại sử ra loại này sáng chói một kích sau, kiểu gì cũng sẽ bạo liệt kiếm thể. Ở hắn cố ý chặn đường, cùng lôi mang tinh quang va chạm, đều nhau nhau sụp đổ. Trong nháy mắt, Diệp Vinh đã đi hơn 10 bước, trấn vỡ tổn hại phi kiếm mấy chục thanh. Hắn như một mũi tên lao đi vụt vụt. Sá Bán đâm xuyên qua địch quân trận hình, mỗi một bước đi thì đều có tổn hại phi kiếm tổn lạc bạo liệt, ở sau lưng hắn rất xuống. Đạo đạo kiếm quang, quang ảnh pha tạp, bộ dạng biến đổi, quá trình này cùng vô số vị kiếm thuật cao thủ so chiêu cảm giác giống nhau. Mỗi một thanh tổn hại phi kiếm mang đến áp lực, cảm thụ khác nhau, chúng kế thừa hoàn mỹ chủ nhân kiếm lộ tinh yếu, ở thời điểm này biểu hiện ra, hóa thành cuối cùng huy hoàng. Tuy mỗi thanh tổn hại phi kiếm đều chỉ có một chiêu, nhưng đều áp súc bao dung đại lượng kiếm thuật đạo diệu ở trong. Đợi đến lúc Diệp Vinh đi tới 30 bước thời điểm, thì đã có thể cảm thấy mình thừa nhận áp lực lại tăng cường lên mấy lần, bay tới tổn hại phi kiếm số lượng tăng lên mấy lần. Hai tay liên tục vũ động, đủ loại cao siêu kiếm thuật kỹ nghệ trong tay thi triển ra, cơ hồ là mỗi thanh tổn hại dưới phi kiếm, hắn có thể dùng tới một loại tương ứng kiếm lộ ứng phó. Đi thêm mấy chục bước nữa, hắn rốt cuộc tìm được trong đó quan phiếu chỗ, ứng phó dần dần thoải mái hơn. Lôi mang nhảy lên, tinh quang chợt hiện, đem những thanh kia tổn hại phi kiếm ở chưa bay đến người lúc, dẫn rất làm cho làm cho chúng cải biến phi hành quy tắc, ở không trùng va và chạm vào nhau. Nơi đây kiếm trùng tuy thần rượu dị thường, những tổn hại phi kiếm dù sao cũng đã mất chủ nhân khống chế, khẳng định có khiên cưỡng địa phương. Chỉ cần hao tốn một chút lực đạo thì có thể làm cho tổn hại phi kiếm phi hành quỹ tích rối loạn, ở không trung bạo ra đóa đóa huyền lệ liên hoa, tiếng nổ khắp nơi. Một loạt cử động vừa rồi, nhìn thì khá dễ dàng, nhưng thực tế đòi hỏi người chơi nhãn lực rất cao, phi kiếm lực đạo nắm giữ trình độ, góc độ điều tiết khống chế các loại phương diện đều có yêu cầu cực cao, nếu lực đạo sử sai địa phương, căn bản không thể phát huy hiệu quả, không nói đến làm cho tổn hại phi kiếm sinh ra rối loạn hiệu quả. Một đường vọt tới kiếm trùng trung tâm, Phát hiện ra cự kiếm bảo khố tầng cuối quả nhiên cũng không kiếm bảo khố khác nhau rất lớn. Đúng rồi, không kiếm bảo khố tầng một thủ hộ chi linh tuy không bảo ra cái gì trang bị, nhưng bị ta thu đến Cửu Lê Vương đỉnh cũng là cự giai pháp bảo, không giống vạn năm khỉ la mục chỉ dùng để kiểm chứng. Như vậy suy ra, tầng cuối bên trong hẳn sẽ bù đắp lại tổn thất, thu hoạch càng nhiều mới phải. Diệp Vinh thăm dò xung quanh, trước mặt có một khối nghiêng nghiêng thạch bi, bên trên trải qua bão kinh phong sương niên đại khắc ấn. Trong thạch bi là một cái khổng lồ cổ thể kiếm chủy, tản ra một cỗ trùng thiên kiếm khí. Mà trên thạch bi, theo các loại thì cắm một chôi phi kiếm. Linh quang bất mị, chói mắt hào quang. Dùng hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, nhưng thanh phi kiếm này tất cả đều ở trạng thái bình thường, hoặc có thể nói là tổn hại độ không nghiêm trọng, có thể sử dụng bình thường. Nơi này kiếm trùng xếp đặt thiết kế, là nghiền ép mặt khác tổn hại phi kiếm tiềm lực, đem cuối cùng một tia kiếm chi lực toàn bộ chuyển dời đến nơi này thạch bi phi kiếm bên trong, chữa trị cho chúng, thậm chí uy năng càng tiến thêm một tầng. Suy nghĩ một chút, Diệp Vinh theo trước kia kiếm trùng biểu hiện đến xem, kết hợp trước mắt một màn, đã minh bạch ra chỗ ảo diệu. Mà trên thạch bi phủ cận phi kiếm Hiển nhiên là cự kiếm bảo khố chính thức bảo vật tinh hoa. Diệp Vinh vừa sải bước, thò tay hướng thạch bỉ phương hướng xa xa một thành, thì thấy phi kiếm ông một hồi động tĩnh run rẩy, như tiếng vết đều. Nhưng hơn 10 thanh phi kiếm, hết lần này tới lần khác đều không có một thanh tự động rơi khỏi thạch bỉ, rơi vào tay hắn. Hừ hừ. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, mấy thanh phi kiếm này lại không chủ động nhận ta làm chủ. Diệp Vinh mặt đỏ bừng, may mắn xung quanh không có người khác. Vốn định bắt trước mấy vị chính đạo lão đại kia, vây tay, thì phi kiếm chủ động bay qua, đầu nhập ông ngõa. Không nghĩ ra ngay cả một thanh tương ứng phi kiếm cũng không có. Kim Thanh đại thủ ló lên, đã nắm lấy một thanh hừng hực như lửa phi kiếm, thân kiếm kia hừng hực liệt diễm thậm chí đem già Diệp Thiên Thiên thủ đốt cháy, một cỗ nhiệt khí cách không truyền tới người hắn. Lên. Kim Thanh đại thủ dùng sức nổ mạnh, thì xuất hiện một cái vết nứt, rang rắc một tiếng lan tràn ra, thanh kia hừng hực như lửa phi kiếm bị rút khỏi thẻ bì. Vĩnh Hỏa Lưỡi nghi kiếm, bắt giai tiên binh. Một kiếm đến tay, lập tức chuyển mục tiêu khác, Kim Thanh đại thủ một trảo lắc lư, một thanh phi kiếm lại bị rút ra. Cửu sát ố linh đao, bắt giai ma binh. Những thanh từng thanh phi kiếm từ tấm bia đá bên trong bị rút ra, rơi hết vào tay Diệp Vinh, tâm tình ba động mãnh liệt. Lần trước ở không kiếm bảo khố thời điểm, nhìn nhiều như vậy bắt giai phi kiếm trưng bày, nhưng chỉ có thể lấy một thanh, làm hắn nào nào không thôi. Lúc này hoàn toàn là thuộc về một mình hắn, rốt cuộc thích lấy cái nào thì lấy, muốn phân phối sao thì phân phối. Một lúc sau, trên thạch bia chỉ còn lại 2 thanh phi kiếm, số khác đã rơi vào túi hắn, kiểm tra lại tổng cộng có 10 thanh bắt giai phi kiếm. Xem ra còn lại 2 thanh phi kiếm là cựu giai, cho nên Giả Diệp Tiên Tiên thủ không làm gì được. Diệp Vinh nhìn lướt qua Âm thầm tự nhủ, hai thanh phi kiếm này là cự kiếm bảo khố chân quý nhất bảo vật, cũng là hắn muốn có nhất bảo vật. Chỉ tiếc đã cắm rễ ở Thạch Bì, cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng không thể rút ra được. Xem ra phải đợi đến lúc toàn bộ tổn hại phi kiếm bị phá thì mới có thể rút hai thanh này ra được. Lượn một vòng, vẫn phải dựa theo vốn có lộ tuyến, phá hủy tất cả tổn hại phi kiếm mới được nha. Diệp Vinh thở dài, bắt đầu chuyên chém giết những thanh kia bốn phía bay loạn tổn hại phi kiếm. Bởi vì ở vào ngay chỗ Thạch Bì, kiếm trùng trung tâm vị trí, cố tình hấp dẫn, cơ hồ đem một nửa tổn hại phi kiếm đều thu hút đến. Bởi vậy, còn lại Thanh Đế Minh thành viên thừa nhận áp lực dĩ nhiên giảm đi nhiều. Mặc dù có thoải mái ứng phó phương pháp, nhưng số lượng khủng lổ như vậy tổn hại phi kiếm, vẫn có chút cố sức. Chiến đấu hăng hái gần nửa giờ, mới thấy không trùng phi kiếm số lượng giảm dần, chỉ có ngẫu nhiên mấy thanh phi kiếm bay qua. Mà thanh đỉnh kiếm trận cũng một đường thẳng tiến, ở sau lưng hắn không xa. Liếc qua một cái, tổn thương không đến nỗi nghiêm trọng lắm, đại khái giảm đi 10 người. Nhìn thấy cảnh này, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Tổn thất như thế, vì một cái cự kiếm bảo khố hoàn toàn đáng giá. Sau một phút, Toàn bộ tổn hại phi kiếm đã phá hủy hết, thấy nguyên vốn nghiêng nghiêng thạch bi phát ra xoẹt rồ e xoẹt rồ e tiếng vang, âm ầm đổ xuống một bên. Kim Thanh đại thủ ló lên, thuận lợi đem hai thanh phi kiếm kia rút ra. Cự quyết, Cửu giai thần binh. Tích Lư, Cửu giai thần binh. Nhìn thấy hai thanh phi kiếm tên gọi, hắn hai mắt mở to. Chương 424, bị mai phục. Chỉ liếc qua hai thanh phi kiếm này tên gọi, hai mắt đã trợn ngược, Diệp Kinh miệng há to a một tiếng. Hai thanh phi kiếm này hắn đều nghe danh qua, từ tiến vào bị ngạn không lâu đã tận mắt nhìn qua chúng nhạn phẩm phi kiếm. Cự quyết, Tích Lư đều thuộc tứ đại danh kiếm, là trò chơi nhân viên thiết kế tự thêm vào vốn nguyên tắc bên trong không có xuất hiện đẳng cấp cao phi kiếm, hơn nữa còn hướng tất cả người chơi mở ra luyện chế nhiệm vụ, vô luận tông môn thân phận đều có thể nhận được. Ban đầu, tứ đại danh kiếm danh hào vốn hấp dẫn một bộ phận lớn người chơi tham gia vào nhiệm vụ, đạt được nhạn phẩm tứ đại danh kiếm, trò chơi giai đoạn trước phi kiếm số lượng hiếm hoi, nên có được nhạn phẩm đã là không tệ rồi. Nhưng thời gian dần trôi, mọi người đẳng cấp tăng trưởng, trên thị trường phi kiếm pháp bảo số lượng chủng loại càng ngày càng nhiều, mỗi khi thăng một cấp cũng phải bỏ ra thật lớn tính lực. Hoàn thành mấy chục hoàn liên hoàn nhiệm vụ mới có thể thăng cấp thành công nhận phẩm tứ đại danh kiếm, nên nhiệm vụ này dần bị mọi người lãng quên. Chỉ cần ở phức tạp liên hoàn nhiệm vụ thất bại một câu thì coi như làm lại từ đầu, không thể tránh được. Tuy không cần người chơi chuẩn bị bất luận cái gì thăng cấp tài liệu, xem như là một cái ưu điểm, nhưng thăng giai nhiệm vụ chẳng may thất bại thì bỏ ra thời gian làm lại thật sự quá nhiều. Hơn nữa cứ qua nhất giai, liên hoàn nhiệm vụ sẽ dài hơn mấy lần, rương già trình độ càng ngày càng cao. Cho dù người kiên nhẫn cỡ nào cũng không thể duy trì tiếp được, đành bỏ cuộc nửa chừng, buông tha cho nhiệm vụ này. Dựa theo phỏng đoán tổ tổng kết, người chơi nghị luận đến xem, trước mắt nhạn phẩm tứ đại danh kiếm cao cấp nhất một thanh mới chỉ thăng đến thất giai cấp bậc, mà hao tốn thời gian tâm huyết, phóng ở địa phương khác đoán chừng 3-4 thanh thất giai phi kiếm cũng có thể lên tay. Cho nên người chơi phàn nàn, nói tứ đại danh kiếm thuần túy là một cái gân gà, căn bản không ai có thể lên tới cửu giai. Cho dù có người làm được thì trả giá quá cao hoàn toàn không xứng đáng với công sức bỏ ra. Không nghĩ ra, cự kiếm bảo khố tốt nhất bảo vật lại là hai thanh trong tứ đại danh kiếm. Diệp Kinh nhìn thoáng qua cự khuyết cùng Tích Lư, quả nhiên trạng thái nguyên vẹn cửu giai thần binh. Không có một điểm tổn hại. Trở về chỉ cần giám định xong là có thể thuận lợi sử dụng, không có cái gì hạn chế. Hai thanh Cửu giai phi kiếm cùng 10 thanh bát giai phi kiếm, cộng lại cùng không kiếm bảo khố bảo vật giá trị cũng không kém bao nhiêu. Hai thanh phi kiếm này đều là Cửu giai, tự nhiên ứng với tứ đại danh kiếm nguyên bản, đã đạt đến hạn mức cao nhất. Cho dù người chơi phàn nàn thế nào, nhưng đối với tứ đại danh kiếm vẫn đặc biệt yêu thích, đẳng cấp cao sau lại sẽ quay đầu làm cái kia liên hoàn nhiệm vụ, cuối cùng thăng lên được Cửu giai, ở thuộc tính cùng nguyên bản vẫn có chút khác biệt. Từ lúc trước nhạn phẩm tứ đại danh kiếm có thể nhìn ra Ở ngũ lục giai thời điểm, đồng nhất thanh tích lư kiếm, bởi vì do bất đồng người chơi, cách hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ thủ đoạn không giống nhau, cuối cùng thuộc tính cũng sẽ biến hóa. Mà liên hoàn nhiệm vụ độ hoàn thành cũng liên quan đến tứ đại danh kiếm thuộc tính lưu huyết. Tốt nhất thất giai tích lư cùng trên lệch thất giai tích lư, thậm chí sẽ kém trên trăm lực công kích, kèm theo kỹ năng cũng bất đồng. Cự quyết phi kiếm, cầm ở trong tay, như có vạn quân chi trọng, mũi kiếm luôn hướng xuống dưới. Tích lư phi kiếm, thì cảm giác như không có sức nặng, nhẹ nhàng như một đồng liễu như phấp phơi trong gió. Lão đại, hai thanh phi kiếm lai lịch thế nào vậy? Nhìn bề ngoài rất hoành tráng nha. Nghe gió biển thanh âm chạy tới, trong mắt tán gia lựa nóng hào quang nhìn chằm chằm hai thanh phi kiếm đạo tới đạo lui, âm thanh run rẩy. Tự huyết, tích lực. Oa, tứ đại danh kiếm. Nhất kiếm, hai thanh này chẳng lẽ là cựu giai tứ đại danh kiếm? Phong Thanh Vân đạm mặt cũng sử sốt, hiển nhiên chấn động không nhẹ. Diệp Kinh Thản nhàn nói, trên mặt không thay đổi. Đối với cựu giai phi kiếm, một phát thu được hai thanh, tuy nội tâm vui vẻ không thôi, nhưng còn chưa đến mức thất sắc trình độ. Tuy trước kia không có chính thức cựu giai phi kiếm trong tay, Nhưng Tổn hại Cựu giai phi kiếm cùng Cựu giai pháp bảo hắn đều cần qua, nên không quá rung động. Nhưng đối với Thanh Đế Minh thành viên thậm chí là Phong Thanh Vân Đạm, Cựu giai phi kiếm pháp bảo vẫn là rất xa xôi độ vật. Hiện tại bỗng phút chốc có được 2 thanh Cựu giai phi kiếm xuất hiện ở trước mặt, làm sao có thể bình tĩnh nổi. Ai nha, sao ở đây không có Tổn hại Cựu giai phi kiếm, như vậy nguyện vọng của ta chẳng phải vô vọng sao? Túy Ngọa Đan thanh giống to, hắn vốn muốn tìm một thanh Tổn hại Cựu giai phi kiếm, nhưng cự kiếm bảo khố cùng không kiếm bảo khố tầng cuối hoàn toàn bất động, nguyện vọng này tự nhiên là tiêu tan không có khả năng mặt dày cùng nhất kiếm khô vinh đòi một thanh cửu giai phi kiếm a, tuy nội tâm hắn vốn ao ước không thôi. Đi ra thôi, Cự kiếm bảo khố không còn bảo vật gì nữa rồi. Ba cái thượng cổ kiếm tiên bảo khố bên trong đều không cho phép sử dụng truyền tống phù lục, phải rời khỏi Cự kiếm bảo khố mới có thể sử dụng. Lão đại, Cự kiếm bảo khố chưa ẩm đạm rồi, xem ra bảo vật đã bị đám người kia lấy đi. Tất cả tập trung tinh thần cho ta, nghe thấy lệnh của ta thì lập tức ra tay. Phi Phật phi đạo thì ra là vị kia đầu chọc hán tử Bạch Quỷ Dạ hành đệ nhất hạch tâm phân tử, đột nhiên đứng dậy, vung tay lên, ở kênh bang phái mệnh lệnh Đáng tiếc, nếu bọn hắn thất bại, chúng ta đã có thể chiếm được cả hai cái thượng cổ kiếm tiên bảo khố rồi. Phi Phật Phi Đạo âm thầm tính toán, không hiểu đem đối phương toàn bộ đánh chết sẽ bạo ra mấy món trang bị. Cự kiếm bảo khố đoạt được bảo vật, không thể nào đều ở trên người một số người, nếu như chia đều, lại thêm không có chết thay hộ thân đạo cụ người chơi, có rất lớn khả năng bạo ra. Vệ Phần có thể đánh bại đối phương hay không? Hắn căn bản chưa từng bận tâm, Bách Quỷ Dạ hành nhân số túy, nhưng luận tiểu đoàn thể chiến đấu thì lại độc nhất vô nhị, cho dù mấy đại bang phái cũng không dám nói hơn bọn hắn. Vệ Phần vì giết người đoạt bảo hành động kết thành cự nhân. Phi Phật phi đạo cũng không lo lắng, dù sao Bạch Quỷ Dạ hành loại này theo tinh anh lộ tuyến thăm dò hình bang phái, cũng không cần phải hài lòng ngoại bộ hoàn cảnh, vẫn có thể khuyết trướng lên. Hung chi bọn hắn thường xuyên nhận được các loại thuê nhiệm vụ, chết ở trên tay người chơi không biết bao nhiêu, cũng không bận tâm thêm vào mấy người. Ra rồi, cự kiếm bảo khố thông đạo lóe lên, thì có một gã người chơi xuất hiện, ngắm nghía xung quanh một phen, sau đó mới túi đầu làm gì đó. Cũng khá cẩn thận nha. Hừ, cẩn thận thì sao chứ? Bạch Quỷ Dạ hành tên bang phái vài câu thảo luận lên. Xuất hiện tên kia tên người chơi hiển nhiên là đảm nhiệm thăm dò, hết thảy bình thường mới phát tin tức cho đồng đội, để những người còn lại đi ra. Cái này chứng tỏ, ở cự kiếm bảo khố chi này, đội ngũ là một nhóm có quy củ, quy tắc đoàn đội, không phải tùy tiện người chơi tổ hợp lại. Như vậy đoàn đội nếu đối phó độ khó đương nhiên cao hơn một chút, nhưng đối với Bạch Quỷ Dạ Hành, điều này căn bản không để trong mắt, từng thành viên nội tâm đều tràn ngập tự tin, đây là do liên tiếp thành công tạo nên. Bọn hắn trước kia đối phó mục tiêu bên trong, thậm chí còn có một gã thuộc sơn kiếm minh bộ chủ, nhưng vẫn đánh lén thành công. Đem tên kia bộ chủ cùng thủ hạ đều giết hết. Chỉ cần có đầy đủ giả lớn, ngay cả thuộc sơn kiếm minh bọn hắn cũng dám chơi, hướng chi đám người kia. Một đám người chơi thân hình từ thông đạo xuất hiện, đợi đếm được có 3 40 người thời điểm, thì ở kênh bang phái hét lớn một tiếng, tất cả Bách Quỷ Dạ Hành thành viên đều lao ra ngoài. Giết. Phi Phật phi đạo hét to, trong tay xuất hiện một tòa Minh Hoàng Bảo Tháp, ầm ầm phủ xuống. Lúc ném ra, Minh Hoàng Bảo Tháp chỉ to một tấc dài ngắn, ở không trung lại dài ra hơn 10 trượng, thậm chí còn có phát triển xu thế. Bao phủ phạm vi bên trong, có tầng tầng kim quang thấm xuống. Như Lâm vào sền sệt bùng náo, bước đi rất khó khăn. Minh Hoàng bảo tháp cuối cùng giải ra trăm trượng lớn nhỏ, mang theo không thể chống cự ý lực, Thái Sơn áp đỉnh mà đến. Bạch Quỷ Dạ hành còn lại thành viên cũng không chậm hơn bao nhiêu, đều thi triển ra thủ đoạn của mình, đem đối diện nhóm người chơi bao phủ ở phạm vi công kích bên trong, ngoan lệ dị thường. Nhất Kiếm, ngươi cũng quá cẩn thận a, chẳng lẽ sợ có người khác ở ngân lưu đảo mai phục chúng ta sao? Túy Ngọa đan thanh rựa vào thật bích, nhìn Diệp Kinh phân phó thanh đế minh một gã thành viên đi trước thăm thính, hết thệ bình thường ở kênh bang phái truyền lại tin tức, thì mới yên tâm đi tiếp. Cẩn thận vẫn hơn, một cái cường đại bang phái cùng rời rạc bang phái khác nhau là ở chỗ này. Diệp Kinh dùng cao nhân góc độ rất như bê giải thích một phen, loại quy củ này đã ở Thanh Đế Minh thành lập rồi. Không chỉ có một chút như vậy, mà do mặt mấy chục đầu tạo thành, cấu thành một cái chính thức bang phái trụ cột dàn giáo. Không có gì bất thường. Các tên bang phái truyền đến bình thường tin tức, còn lại thành viên mới cẩn thận rời khỏi Cự Kiếm Bạc Khố. Không ổn. Diệp Kinh vừa rời khỏi Cự Kiếm Bạc Khố, thì bỗng tao mày cảm giác thấy xung quanh quỷ dị khí tức, tuy không chuẩn bị cái gì cường đại thám trắc đạo pháp, Nhưng mơ hồ có một loại linh tính nhắc cho hắn nguy cơ đang đến, nhưng còn chưa kịp cảnh báo thì đã thấy vô thiên cái địa bảo vật quang hoàn bay tới, thanh thế to lớn, đặc biệt là một tòa Minh Hoàng bảo tháp, vừa ra tay là đoạt người tâm phách, không thể tránh được. Thật sự bị người mai phục. Chương 425: Phản kích. Rầm. Rầm. Rầm. Lần đầu tiên va chạm, ở Hoàng bảo tháp phía dưới, có mấy thành viên Thanh Đế Minh bị đè thành thịt vụn. Ở Pháp bảo kỳ diệu kim quang bao phủ phía dưới, ngay cả né tránh cử động cũng khó thực hiện, ngây ngốc hứng chịu cái nải vạn quân một kích. Diệp Kinh ngực như thắt lại, Chết kiểu này thật sự quá thẳng thiết. Bị kiếm quang xuyên qua, phân thân mà chết, hoặc pháp bảo tấn kích, thân hình tan thành trăm mảnh, chết kiểu này đều sinh ra bất đồng thị giác hiệu quả. Hơn nữa căn cứ trò chơi chân thật độ thiết lập cao thấp, sinh ra bất đồng cảm giác. Trực tiếp bị lệnh trở thành thịt vụn, tuyệt đối là thiên kỳ bách quái kiểu chết bên trong thảm nhất một loại, tâm lý không tốt sau trở về kiểu gì cũng gặp áp ngột. Tiên kia bộ dáng là phi Phật phi đạo, bách quỷ dạ hành đệ nhất hoại tâm phân tử. Đầu trọc hán tử hình tượng, rất dễ làm cho người khác chú ý, hắn chỉ liếc qua thì đã nghĩ tới phò dùn có liên quan tới người này giới thiệu. Bạch quỷ dạ hành với tư cách mạnh nhất thăm dò hình bang phái một tròng, cũng thu hút chú ý của hắn, đối với nhà này bang phái tình báo rất chú ý, nội tâm lập tức trầm xuống. Tùy tao ngộ đến đánh lén đối thủ chỉ có hơn 10 người, nhưng mỗi người thực lực đều bất phàm, cơ phong thanh vân đạt tiêu chuẩn, thậm chí cao hơn, đột nhiên công kích, lập tức tạo thành nghiêm trọng tương vong. Đáng chết, sau này nhất định phải tìm một cái đẳng cấp cao thám trắc đạo pháp, nếu không gặp phải loại này toàn bộ là cao thủ mai phục tình huống, thì hậu quả không tưởng được. Diệp Kính trên mặt nóng rát, vừa mới cùng túy ngọa đan thanh khoe khoang, kết quả thám thính thành viên không phát huy nội tác dụng, ngược lại còn cho là bình yên vô sự, buông lòng cảnh giác. Lúc này, bị trăm đạo hỏa diễm mũi tên từ đối diện lao tới, như dứt tận hỏa sa, thanh đế minh trận hình lại truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Diệp Kinh rơi tay, càn thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vong tốc dục, thì nhìn thấy trước mặt có vài chục đoàn thần lôi ngưng tụ, hiện ra đủ loại trận hình đồ án, tản ra nhiều góc độ văng ra ngoài. Càn thanh thượng nguyên thiếu dương thần lôi vong một khi tốc dục, thì liên tục đánh ra mấy đợt, tổng cộng vài trăm đoàn thần lôi. Tất lực chỉ huy phương hướng, hơn phân nửa liệt diễm hỏa tiến cùng nó va chạm, ở không trung nổ tung, tiếng nổ vang lên liên tục. Những cái này liệt diễm hỏa tiễn là do Bạch Quỷ Dạ hành 34 tên thành viên liên thủ phát động, nếu không phải Diệp Kình kịp thời ra tay, tối thiểu có thể đả thương hơn 10 người, tạo thành thật lớn hiệu quả. Trừ đó ra, còn có một đạo xích luyện hỏa tiên ở công kích bên trong dễ thấy nhất. Đó là một gã toàn thân thuần bạch nữ tử, trên mặt có một tầng phù vân bao trùm, để cho người ta nhìn không rõ nàng ngũ quan tướng mạo đến cùng như thế nào. Nhưng trong tay nàng xích luyện hỏa tiên, vung dậy lưu hỏa bay khắp nơi, uy lực không gì sánh được. Mỗi lần vung ra, thì nhìn thấy đạo đạo hỏa tiên hư ảnh vánh vánh đến. Trúng chiêu người chơi trên người sẽ tự động giấy lên diễm hỏa, thoáng một phát trở thành một chi hỏa nhân. Ma Theo bang phái tin tức biết được tình huống, hỏa diễm này tựa hồ không thể dập tắt, liên tục tạo thành tổn thương, còn khiến cho người chơi phòng ngự giá trị giảm đi.